cũng đủ sao yên tâm dư giả, thật sự không được không phải còn có kia mười chỉ nhãi danh sao huống chi man nhân không lòng tham sẽ không công phu sư tử ngoạm tắc muốn đồ vật chẳng sợ ngươi không cho đối phương cũng sẽ hoan nên chúng ta tá túc trương liêu tự tin cười căn bản không lo lắng đêm nay đặt chân vấn đề mắt thấy liền phải tới trương liêu trong miệng tiểu bộ tộc khi, đẫu nhiên một trận tiếng võ ngựa truyền đến cùng với hai tử tiếng khóc Lệnh người lập tức ý thức được xảy ra sự tình. Phượng Thiên Vũ cùng Trương liêu sắc mặt chấm xuống, nhanh hơn tốc độ đổi hướng xảy ra chuyện địa phương, lại thấy bảy tám cái lều trại sập, một bên còn có mấy cái bị hỏa điểm vòng lều trại, một đám mông mặt mã tặc kiêu ngạo thét to, múa may trong tay lao vây quanh này đàn man nhân nhóm vòng lớn vòng, mà liền ở vòng vây cách đó không xa, sớm đã có bảy tám cái tráng hán ngã vào vũng máu bên trong, chết không nhắm mắt. hoang dã nơi như thế nào sẽ xuất hiện mã tặc vốn là nghèo đến muốn mệnh man nhân có thứ gì đáng giá bọn họ đoạt trương liêu trầm khuôn mặt giận chừng mắt một đôi con ngươi lại chưa lập tức nhào lên đi đại khai sát giới hắn ra tới khi đã bị công đạo muốn nghe phượng thiên vũ nói hiện giờ thấy nàng vẫn không nhúc nhích đứng ở ẩn nấp sườn núi chỗ quan sát đến đối phương cũng không hành động thiếu suy nghĩ ý tứ liền cũng nhịn xuống đầy ngập lửa giận, chỉ là lấy lời nói phát tiết chính mình oán giận. Trương Liêu, có biện pháp nào không, làm đám kia mã tặc xuống ngựa. Phượng Thiên Vũ hỏi. Xuống ngựa. Trương Liêu nhìn mắt đám kia mã tặc nhân số sau, gật gật đầu, không thành vấn đề. Chuẩn bị động thủ. Phượng Thiên Vũ nói, đôi tay sờ hướng cột vào trên đuổi truy thủ, đem nó phản nắm trong tay, ngừng mắt. Mẫu thân, ta cũng tới giúp ngươi. Tiểu Vân Nguyên trong tay nắm một cái cùng loại từ từ cầu giống nhau vũ khí, khuôn mặt nhỏ thượng rất là nghiêm túc. Này, mẫu thân, ta chỉ phụ trách kiềm chế, lấy ta khinh công nguyên nên yên tâm. Nguyên bản còn có một tia do dự theo tiểu vân nguyên lời này biến mất, cứu người như cứu hỏa, xem đối phương tư thế, hiện giờ bất quá là hài hước con ngồi mà thôi, lại quá một lát, chờ đợi đám kia man nhân sẽ chỉ là tử vong. Nhìn trong đám người còn có so tiểu vân nguyên còn muốn tiểu nhân hài đồng, phượng thiên vũ đám người đem trói buộc đồ vật vứt trên mặt đất, theo sau trầm giọng nói, đậu thủ. Được mệnh lệnh sau, ba người giống như rời cung mũi tên giống nhau hướng tới mã tặc bay vút mà đi. Chỉ thấy trương liêu vung tay, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái xích sắt roi dài, phảng phất giống như rắn độc phun tin giống nhau hướng tới ngựa tứ chi cướp bóc mà đi. A hét thảm một tiếng vang lên, liên tiếp. Thinh linh xảy ra biến cố, theo ngựa một trận hí vang lúc sau, mã tặc nhóm sôi nổi rơi xuống trên mặt đất, nguyên bản hài hước hành vi lại là thành bọn họ tăng thêm hoảng loạn bắt đầu. Ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, còn có sức chiến đấu man nhân nhóm, chạy nhanh múa may vũ khí, đem rơi không nhẹ mã tặc chạm thành một đoàn. Rơi vượng hốt hốt mã tặc nhóm có chút còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã bị đánh ngã xuống đất, ở man nhân nhóm trời sinh cự lực dưới, thật đúng là chính là không có quá tốt kết cục. Hôn trướng liên tục, tiểu thí hải cũng dám quản ngươi ra ra nhàn sự, không biết sống chết. bị tiểu vân nguyên cuốn lấy mã tặc nhìn thấy chính mình đối thủ thế nhưng bất quá là cái năm sáu tuổi hài đồng nguyên bản hoảng loạn nháy mắt đã bị giữ tợn hung ác sở thay thế âm lánh nói thiết vô nghĩa thật nhiều đánh quá mới tính toán tiểu vân nguyên thật là khinh thường cười nhạo một tiếng đem trong tay từ từ cầu vũ khí bắn nhanh mà ra lại thấy nguyên bản mượt mà chu vi theo xoay tròn bỗng nhiên toát ra sắc nhọn gai nhọn hung hăng nện ở không cho là đúng mã tặc trên mặt tức khắc khóc thét một tiếng Bụng mặt máu tươi chảy dòng tiểu vân nguyên đem từ từ cầu thu hồi lá lúc gai nhọn nháy mắt biến mất lần thứ hai khôi phục lúc ban đầu vô hại bộ dáng lần thứ hai vứt ra thời điểm cầu lại như là có ý thức giống nhau trực tiếp đem cái này mã tặc bó thành một đoàn vô pháp nhúc nhích tứ chi làm mã tặc nháy mắt ngã xuống đất tiểu vân nguyên phía sau bỗng nhiên dò ra một phen chả mã đao chiều hắn gầy yếu thân mình bổ tới mắt thấy liền phải đem hắn một phách hai nửa khi sặc một tiếng vang lớn Cùng với thiết nhận băng đoạn thanh âm, đánh lén mã tặc cỏ cỏ cỏ chiều sau rút đi, cho đến lui 8 bước mới vừa rồi đình chỉ. Hổ khẩu chỗ sớm đã máu tươi rơi, trên mặt là dấu không được kinh ngạc, nhìn nột nhiên bay tới một phen thật lớn băng cốt đào. hư dám đánh lén ta nhi tử, thật là không biết sống chết. Phượng Thiên Vũ lạnh lùng một hừ, trong tay chủy thủ một sai, đem chính mình trước mắt mã tặc ghết hổ chỗ cắt một đạo, thân hình giống như mây khói giống nhau bay tới bị đẩy lui mã tặc trước mặt. Lạnh lùng nhìn nàng, thái độ kiêu căng. Bang bạch nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện mỹ diệm nữ tử, lại thường thường chính mình trong tay đã là cách ra chả mã đao, sắc mặt đại biến. Nữ nhân này thân hình nhỏ xinh, căn bản không giống man tộc nữ tử, chính là này sức lực lại là so chi thỏa mãn nam nhân không thua kém chút nào, khi nào man tộc chúng cư nhiên xuất hiện như vậy đáng sợ nữ nhân, còn có kia thanh đao, hẳn là đồ tể băng cốt đao đi, người nào như thế xa xỉ. Cư nhiên như thế cứng rắn kim loại tới chế tạo. Nhìn nhìn lại này đem mới vừa được đến trảm mã đao. Đây chính là yêu cầu ngàn lượng bạc trắng, thỉnh danh thợ chế tạo binh khí. Cư nhiên cùng đối phương đánh nhau chết sống chung, ngạnh sinh xinh bẻ gãy. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Nhìn nhìn lại cái kia tiểu hài tử, này vẫn là bình thường tiểu hài tử sao. Năm sáu tuổi tuổi tác cư nhiên có được như thế lợi hại phía sau. Bắt sống một người có thể so giết một người muốn năm nhiều. Chính là xem hắn ly lạc động tác, chỉ là một lát công phu rừng ở trong tay hắn người đã co ba cái, càng miễn bản vừa rồi cái kia hung hãn dâu nam, một cái xích sắt roi dài quả thực xuất quỷ nhọt thần, chết không ít ngựa xương đùi, rơi mọi người bảy vượng tam tố. Không được, ở như vậy đãi đi xuống xe chết. Đệ nhất tam tam trương cực lang man bộ. Bọn họ chỉ là vì phát tiết mà đến, không phải vì bỏ mệnh mà đến. Sớm biết rằng cái này tiểu trong bộ lạc có như vậy lợi hại cao thủ, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không lựa chọn tới nơi này. Trốn, hắn cần thiết trốn, ít nhất muốn tìm được lão đại nhóm sau, lại tưởng báo thủ sự tình. Bang bạch trong lòng suy nghĩ hết thể bất quá nháy mắt ý niệm. Bị người cản trở một lát phượng thiên vũ rất là sinh khí, trong tay động tác càng nhanh, nhưng mới vừa chờ nàng giải quyết ngăn trở hai cái mã tắc khi. bang bạch đã là tiếp được những người khác ngăn trở chạy tới nơi xa ngựa chỗ chuẩn bị đào tẩu trương liêu không thể làm người kia đào tẩu phượng thiên vũ giờ phút này chịu không khai tay chỉ có thể hét lớn một tiếng nhắc nhở ly bang bạch tương đối gần trương liêu làm hắn kia có thể trường khoảng cách thao túng roi dài kéo dài trụ đối phương rời đi nơi này mã tặc cũng không nhiều tuyệt đối không có khả năng chỉ có như vậy một chút thả hổ về rừng chỉ biết hậu hoạn vô cùng Trương Liêu cũng không phải ngốc tử, tự nhiên cũng biết sự tình khó giải quyết, lại thấy hắn từ trên mặt đất nhặt lên một tiết man nhân trường mâu, hưu một tiếng tiếng xé gió vang lên, veo một tiếng xuyên thấu dục ngựa rời đi băng bạch, làm thân thể hắn không tự chủ được hướng phía trước đảo đi, ghé vào ngựa phía trên, hướng phía trước buôn, mang theo không biết sinh tử băng bạch hướng ra phía ngoài chạy đi. Phượng tiên vũ bên này thực mau liền thu phục này đàn mã tặc. Mà những cái đó bị Tiểu Vân Nguyên trợ giúp mã tặc cũng ở phẫn nộ man nhân trong tay, biến thành một khối tử thi. Tránh được một kiếp trong bộ lạc Tiểu Hải tử đã là không hề khóc náo ngược lại là sờ làm nước mắt bắt đầu mai táng tộc nhân của mình, toàn bộ bộ lạc không khí thực áp lực. Đây cũng là không có biện pháp. Một cái bộ lạc có không sinh tồn đi xuống, tráng niên là quan trọng nhất, nhưng hôm nay như vậy chẳng hướng. Đã chết như vậy nhiều cường tráng nam nhân. Dư lại nhân thủ lại là không đủ để nuôi sống hài tử cùng lao nhân. Dựa vào đã là thành cái này, nho nhỏ bộ lạc không thể không lựa chọn con đường. Man nhân dựa vào cũng không thấy được sẽ làm đại bộ lạc người tiếp thu toàn bộ, hai tử cùng tuổi trẻ nam nữ nhưng thật ra không quá lớn vấn đề. Chỉ có lao nhân sẽ bị cự tuyệt. Đều không phải là nói man nhân vô tình, chỉ là bọn họ bản thân bộ tộc lao nhân liền yêu cầu phụng dưỡng. Hai tử cùng tuổi trẻ nam nữ nhưng thật ra hảo thuyết, một cái có thể trở thành tương lai chiến lược, một cái lại là có thể vì bộ tộc sinh sản phụng hiến lực lượng, đến nỗi lao nhân. Gần đất xa trời bọn họ, trừ bỏ cực có trí tuệ lao giả ngoại, cái khác đã là không có bất luận tác dụng gì. Rõ ràng cái này bộ tộc tương lai sẽ như thế nào. phượng Thiên Vũ đoàn người cũng chỉ có thể báo lấy một tiếng thở dài, lại là bất lực. Đem tàn cục thu thập hảo sau. Mã tặc nhóm thi thể đã là bị thiêu, đến nỗi ngựa, bị thương vô pháp lần thứ hai chạy vội ngựa chỉ có thể trở thành mọi người đồ ăn, còn tính hoàn hảo mấy thất ngựa nhưng thật ra có thể vì cái này nho nhỏ bộ tộc ở dựa vào đại bộ phận tộc khi gia tăng vài phần lợi thế. Ngày hôm sau sáng sớm, dư lại người bắt đầu thu thập đồ vật, phụ nữ nhóm sớm đã đem hơi thêm ướp mã thị thoáng dùng lửa đốt làm ngoại tầng vết máu, sâu lên tới đóng sầm trên lưng ngựa, đem sở hữu ra sản. Lều trại mang lên đi trước gần nhất bộ tộc, cũng là Phượng Thiên Vũ ba người chuyến này bộ tộc, cực lang man bộ. Tiểu vân huyên lớn lên xinh đẹp, miệng lại ngọt. Làm hắn cùng những cái đó man nhân bọn nhỏ ngồi ở một chiếc xe đẩy tay thượng, nhưng thật ra là nguyên bản nặng nề đội ngũ nhiều mấy phần tiếng cười. Hoang hôn gần, đoàn người cuối cùng là đi tới cực lang man bộ đóng quân địa phương. Tựa vào núi mà kiến tiểu khe núi chỗ, phản phất giống như sơn trại giống nhau địa phương. Vẫn luôn cự lang đầu lâu cùng ra sói bị treo ở cửa trại cờ xí thượng, chưa hiển cái này bộ tộc dũng manh cùng tiêu chí. Nhìn nay đoàn người đã đến. Cực lang man bộ thực mau liền rõ ràng trước mắt tình huống là cái gì. Sớm đã quen cửa quen nẻo lại đây kiểm tra cực lang man bộ thành viên trên cổ treo nanh sói vòng cổ. Thực hảo phân biệt, đặc biệt này đó cực lang man bộ các dũng sĩ còn có cái thói quen, đó chính là ở lỏa lồ trước ngực văn thượng một đầu lang. có tư cách văn đầu sói người đều là bộ tộc trung số một số hai dũng sĩ mà trước mắt phụ trách tiếp thu cái này nho nhỏ bộ tộc cực lang man bộ dẫn đầu người nghiễm nhiên chính là bộ tộc một vị dũng sĩ nanh sói vòng cổ cùng đầu sói hình xăm trương hiển vị này thân phận địa vị ta là khăn nỗ tháp cực lang man bộ dũng sĩ hoan nghênh các ngươi đã đến ta đồng bào nhóm khăn nỗ tháp hướng tới mọi người hơi hơi không mình hành lễ Trên mặt vẫn chưa bởi vì mọi người trật vật mà hiển lộ một kia khinh thường. Dựa vào cường đại cũng không đáng xấu hổ, chỉ cần có thể kéo dài huyết mạch, này đó như vậy đủ rồi. Theo khăn nỗ thắp hành lễ, đi theo man nhân cũng chiều hắn đắp lễ, sau đó tự giác đem rửa vào cống phẩm đưa lên trước, năm thất hoàn hảo ngựa, còn có hai rúm chừng 200 cân mã thịt, theo sau tiểu hài tử cùng tuổi trẻ phụ nhân từ trong đám người đi ra, tự giác đi đến một cái đất chống thượng. phảng phất giống như gia súc giống nhau mặc cho khăn nô tháp mang đến người chọn lựa đến nỗi này đó lưu lại người trẻ tuổi cùng lão giả nhóm lại là luyến tiếc chính mình tiểu bộ tộc không nghĩ liên lụy bọn nhỏ mà lựa chọn tự sinh tự diệt lão giả mỗi người trong mắt đều dạng không tha nước mắt chính là vì kéo dài vì sinh hoạt này phân không tha chỉ có thể chôn với trong lòng khăn nô tháp cũng là bất đắc dĩ tự nhiên biết trong đó tư vị hán Cũng là đã từng bị hủy bộ tộc dựa vào mà đến người, mà khi đó, hắn cũng bất quá 8 tuổi mà thôi. Ấn yêu cầu kiểm tra rồi một lần sau, Khăn nỗ tháp tận lực làm nhiều những người này thông qua chọn lựa, rốt cuộc, đối phương cống hiến hàng hóa, cũng đủ hắn thoáng phóng thủy một chút. Ngựa loại này thứ tốt nhưng không nhiều lắm thấy, đủ có thể thấy này giá trị. Lựa chọn lưu lại man nhân đều không có quá lớn vấn đề, Khăn nô thắp phất tay gian làm người thu đi rồi tiến cống hàng hóa. Đem người mang vào hàng rào, ánh mắt ngoại ý muốn dừng ở đứng ở thân hình cao gầy man nhân đàn trung, trở nên có chút không quá thu hút vượng thiên vũ ba người. Một người nam nhân một đôi xinh đẹp mẫu tử, khi nào hoang dã nơi cũng sẽ có đến tử tứ quốc người. Cái kia nam tử thân hình trả thù không tồi, cơ bắp thoạt nhìn sức bật hẳn là không tồi, cùng chính mình tương đối lên hẳn là có thể đối kháng vài lần, chỉ tiếc hoang dã nơi cũng không phải là bình thường địa phương. như vậy mang theo một đôi gầy yếu mẫu tử tiến đến, thật là tìm chết. Khăn nô tháp đối vượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên Ngộ Phán cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Độc thợ xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, tuy rằng gia tốc dược lực phát huy phương pháp quá mức năng ngược, lại sẽ không làm Phượng Thiên Vũ thân thể tăng trưởng quá nhiều cơ bắp, tại đây trong lúc tăng nhiều sức ăn trùng, thanh linh thợ thủ công cũng đem một ít đặc biệt dược vật tăng thêm ở trong đó, vì chính là không cho Phượng Thiên Vũ hình thái biến dạng. Lại thêm chi mỗi ngày Phượng Thiên Vũ đều sẽ tiến vào không gian ngâm nước ôn tuyển. Hai hạng duy trì hạng, Phượng Thiên Vũ thân hình không những không có trở nên phảng phất giống như khủng long, như cũ là lướt hấp dẫn ngoại, da thịt non mịn hạ cơ bắp lại là có được người khác vô pháp đánh giá bạo phát lực. Không biết nguyên cứ người, nếu là đem nàng coi như tay trói gà không chặt nữ tử, muốn tùy ý bắt nạt, kia có thể to lắm sai đặc sai rồi. 50 cân trọng băng cốt đao ở Phượng Thiên Vũ trong tay cùng món đồ chơi giống nhau, có thể nghĩ nàng sức lực có bao nhiêu đại, chẳng sợ Trương Liêu cái này to con muốn cùng Phượng Thiên Vũ tỉ thí sức lực, đều phải ước lượng một chút. Thật sự là giả heo ăn thịt hổ người xuất sắc. Đến nỗi Tiểu Vân Uyên, Tiểu Gia Hỏa đừng nhìn như vậy Tiểu, ở không gian quản gia nguyên bản bị Tiểu Vân Uyên giỡn chơi đặt tên màn đầu, hiện giờ bởi vì có Vân Uyên tên. mà bị đổi thành cấm quản gia an bài huấn luyện chương trình học bồi dưỡng hạ, sớm đã có được không thua với thành niên nam tử học thức, huống chi, cấm cũng thời khắc không quên tăng lên tiểu gia hỏa thân thể, hiện giờ hắn, đừng nhìn tay nhỏ chân nhỏ, vẻ mặt manh dạng, dường như vô hại cửu con. Nếu nói nhất cụ lừa gạt tính người, Phượng Thiên Vũ cũng chỉ có thể lui cư đệ nhị. Rốt cuộc, không ai sẽ cho rằng một cái năm tuổi nhiều tiểu hài tử sẽ có bao nhiêu đại lực sát thương. ở dễ hỏa dễ mục hai vị võ tông âm thầm dạy dỗ hạ tiểu gia hỏa bằng vào siêu quần chi nhớ giả heo ăn thịt hổ biểu hiện giả dối hạ sớm đã đem trong thôn mọi người tuyệt kỹ học được tay tuy rằng còn có chút mới lạ bất quá không quan hệ còn có vạn năng cấm quản gia tồn tại sớm đã lưu trữ tư liệu hắn tùy thời đều có thể chậm rãi đào tạo sâu như thế tiểu vân nguyên nói là vẫn luôn khoác ra dề tiểu lang vương cũng không quá nhàn thoại ít nói Lại nói này khăn nỗ thác hoàn toàn không đem Phượng Thiên Vũ Mâu tử xem ở trong mắt, mong muốn Trương Liêu ánh mắt lại lộ ra chiến ý một cái thế lực ngang nhau đối thủ, luôn là dễ dàng lệnh người cảm thấy hưng phấn. Nếu là trước kia, Trương Liêu bị như vậy khiêu khích nhìn, có lẽ cũng sẽ nóng lòng muốn thử muốn động động tay. Nhưng từ đương khởi Phượng Thiên Vũ nhãn tuyến sau, hắn hiểu được rất nhiều, biết làm nào đó sự tình thời điểm, xúc động không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Chẳng sợ sang bậy cũng muốn có kết cấu, huống chi hắn hiện giờ nhiệm vụ cung cấp hộ vệ, phượng thiên vũ mẫu tử an toàn mới là thủ vệ. Khiêu khích, vẫn là làm lơ tương đối hảo. Khăn nỗ tháp thấy chính mình khiêu khích căn bản không có tác dụng, tuy rằng có chút đáng tiếc, lại sẽ không khăng khăng tại đây, thân thể hắn là phải vì bộ tộc an toàn mà phân đấu, không thể sang bậy. Tuy rằng vào không được cực lang man bộ hàng rào, bất quá có thể ở hàng rào phụ cận dựng trại đóng quân cũng là không tồi đãi ngộ. Hôm qua mất như vậy nhiều thân nhân, không khí đều tương đối áp lực, thế cho nên Phượng Thiên Vũ ba người cũng rất ít dò hỏi đối phương thân phận, nếu không có trên đường Tiểu Vân Nguyên hỗ trợ, Phượng Thiên Vũ chỉ sợ cũng không biết cái này dư lại ít ỏi không có mấy bộ lạc, nguyên lai gọi là rắc bộ lạc. Lập tức giảm quân số như vậy nhiều người, bộ lạc lều chạy lại là còn có không ít. Phượng Thiên Vũ ba người tự nhiên được đến một lều trại. Bậc lửa lựa trại, nướng đến chi chi vang mã thịt, nhàn nhạt hàm vị, hơi có vài phần nướng tiêu hương vị, mã thịt hơi toan hương vị, cũng không phải thích hợp mỗi người khẩu dạ dày, ít nhất tiểu vân Uyên không yêu ăn, chỉ có thể cầm bộ phận đổi lấy một chút bình thường ăn thịt. Cũng dần dần thâm, con con một vòng trăng non treo ở không trung, đầy sao điểm điểm. trừ bỏ cây đuốc thiêu đốt thanh nghiêm cùng thỉnh thoảng truyền đến cực lang man bộ kia chỗ sơn trại tuần tra tiếng bước chân hết thể đều là như vậy im ắng sớm đã ở trời tối phía trước phượng thiên vũ liền từ cực lang man bộ dân cư chung biết được hành tàu hoang dã nơi đi thường còn cần 3 ngày sau mới có thể tới nơi này sau đó đồng dạng ngưng lại ba ngày ngay sau đó rời đi ý tứ chính là phượng thiên vũ ba người còn cần 6 ngày thời gian mới có thể đủ đắp thượng rời đi hoang dã nơi xe ngựa Đến nỗi lần này lại đây đi thương rốt cuộc là cái nào quốc gia, lại không lắm rõ ràng, có khi thậm chí xuất hiện hai cái trở lên quốc gia đi lên đồng thời đã đến tình huống, chẳng qua, này trạng hướng cực nhỏ mà thôi. Ngày thương đều là một quốc gia đi thương. Đệ nhất ba bốn chương Tiểu Vân Nguyên giã vọng. Sáu ngày thời gian sao, Cùng năm năm nhiều thời giờ tương đối lên, không coi là cái gì. Đêm đã khuya, lửa chạy chầm rãi thiêu đốt. Đang ngủ Phượng Thiên Vũ đống nhiên bị diêu tỉnh, lại thấy Trương Liêu xuất hiện ở trước mặt. Chuyện gì? Phượng Thiên Vũ biết Trương Liêu nếu không có việc gì sẽ không đang ngủ thời gian quay dây nàng, không cấm hạ giọng hỏi. Ta phía trước mượn một con ngựa kỵ đến hôm qua rắc bộ lạc đóng quân mà không muốn, thấy được hôm qua đảo tẩu cái kia mã tặc, hắn thế nhưng mạng lớn chưa chết, còn mang theo người qua đi. Những người đó cho ta cảm giác không tốt lắm, vũ khí hoàn mị ở ngoài, kỷ luật nghiêm minh. Nói là mã tặc ta càng khuynh hướng quân đội khả năng tính. Quan trọng nhất chính là nhân số, ta thoáng nhìn ra một chút, ít nhất có một ngàn người. Nếu là đối phương chưa từ bỏ ý định, một hai phải trả thù, Tấn trên đường dấu vết, sớm hay muộn sẽ tìm được nơi này. Ta muốn biết suy nghĩ của ngươi. Nếu là không đúc kết, chúng ta có thể lập tức chạy lấy người, đến nỗi những người khác trương liêu muốn nói lại thôi, không cần đoán đều biết, hắn cũng không xem trọng cực lang man bộ. Nhân số tranh lệch quá lớn, ước chừng gấp đôi tranh lệnh, huống chi, Trương liêu còn nói, đối phương trang bị hoàn mỹ, hư hư thực thực quân đội. Kể từ đó, cực lang man bộ hủy diệt khả năng tính lớn hơn nữa. Phượng Thiên Vũ giờ phút này đã là không có một tia buồn ngủ, chấm tư biện pháp giải quyết. Ánh mắt hơi hơi đảo qua gian, dừng ở thanh linh sư phụ giao cho nàng cơ quan dương gỗ nơi, không khỏi trước mắt sáng ngời, lập tức đem dương gỗ bắt được trước mặt, ấn độc môn thủ pháp. Mở ra cơ quan nhỏ, kéo ra một đám ngăn kéo, ở bên trong tìm kiếm một phen. Quả nhiên có. Phượng Thiên Vũ không khỏi vui vẻ, trong tay cầm một cái thực bình thường màu trắng bình xứ, lập tức đem dương gỗ một lần nữa đóng lại. Cơ quan dương gỗ không chỉ có riêng chỉ là vì trang mấy thứ này, cũng là vì làm dược vật bảo đảm chất lượng. Nguyên bản đặt ở chính mình tùy thân không gian chung là an toàn nhất. Ngày hà hiện giờ bên cạnh còn có cái Trương liêu, việc này giải thích không rõ. cũng chỉ có thể như vậy bãi ở trước mắt. May mắn này dường gỗ không trước mắt, dựa theo bình thường phương pháp mở ra. Sẽ không có bất luận cái gì phát hiện, chỉ có thông qua cơ quan thao tác, mới có thể đem nội tàng cản khôn trung dược bình hiển lộ ra tới. Đó là cái gì? trương liêu không tự chủ được thoáng đẩy ra một chút, trong mắt mang theo một kia sợ hãi. Độc thợ xuất phẩm, từ trước đến nay đều là tinh phẩm, đặc biệt càng không trước mắt đồ vật càng là phải cẩn thận cẩn thận. Mà trước mắt cái này màu trắng bình xứ, không có bất luận cái gì tiêu chí bình xứ, càng là làm Trương Liêu cẩn thận không thôi. Một chút thực dùng tốt đồ vật tôi. Phượng Thiên Vũ cầu môi cười. Lại xem đến Trương Liêu phía sau lưng hơi lạnh. Trong bóng đêm, hai điều thân ảnh bay vút rời đi lều trại, một lát sau lại một đạo thân ảnh nho nhỏ theo đuôi ở phía sau, không nhanh không chậm đi theo hai người trăm mét ở ngoài. Cấm, ngươi xác định cái này khoảng cách sẽ không bị phát hiện. Bay vũ chung, Tiểu Vân Nguyên dưới đáy lòng hỏi. Đương nhiên, ta năng lực ngươi còn không tin sao. Ta có từng đã lửa gặt ngươi. kia thật không có. Một khi đã như vậy, liền nghe ta cùng hảo. Nga. Ước chừng sau nửa canh giờ, một chỗ sườn núi lúc sau. Mấy trăm cái lều chạy thật là đồ sộ tụ tập ở bên nhau. Đan sen có hứng thú, tiến thối có độ. Ban đêm phụ trách tuần tra người, ấn quy định lộ tuyến tuần tra an toàn. Vẫn chưa bởi vì nơi đây chỉ là hoang dã nơi liền thả lỏng tinh thể. Phượng Thiên Vũ đứng ở chỗ cao đem doanh địa bố cục ánh vào mi mắt, chắc chắc hướng gió lúc sau, lấy ra một mâm nhang vòng. Bẻ gãy thành mấy cây, như muốn nghiêng bình khẩu dính ướt một chút sau. Phân cho bộ phận làm trương liêu cầm. Ta khinh công so ngươi hảo, ngươi phụ trách tam thốc lửa lớn đôi. Dư lại chiếu sáng tiểu đống lửa, ta tới xuống tay. Đây là giải dược, nhớ kỹ không cần bị người phát hiện. Phượng Thiên Vũ nói lấy ra hai viên thuốc viên, một người một cái ăn vào, bất quá, chân chính giải dược chỉ có trương liêu trong tay kia viên, mà Phượng Thiên Vũ ăn vào bất quá là nàng chính mình tự chế đường, nơi này độc đối nàng vô dụng, giải dược rốt cuộc hữu hạn có thể tỉnh tắc tỉnh. Trương liêu vội vàng ăn vào giải dược, tiếp nhận tam đoạn hương, thừa tuần tra người đàn sen nháy mắt, trốm đem đồ vật ném nhập đống lửa bên trong, làm xong này đó lúc sau. Hắn liền một lần nữa về tới nguyên lai ẩn thân địa phương. Hoàn thành nhiệm vụ sau trương liêu, ánh mắt không thể ước chế hướng tới doanh địa nhìn lại, lại thấy phượng thiên vũ thân ảnh dường như ưu hồn giống nhau, phiêu đang ở mỗi cái lều trại chi gian, cái gì từ nàng ném dư lại độc hương đến tiểu chậu than chung hoàn toàn là gạt người, nàng hoàn toàn là đem trong tay độc hương lặng yên không một tiếng động ném vào lều trại bên trong. Không nghĩ tới mây khói bức cư nhiên như thế quỷ mị, nàng võ công tuy rằng giống nhau, Nhưng có này khinh công, ít nhất chạy trốn không ngại, khó trách võ tông nhóm như vậy yên tâm. Chứng liêu nhìn Phượng Thiên Vũ quỷ mị biểu diễn không khỏi nhẹ giọng kinh ngạc cảm thán, lại không chú ý tới hắn kinh ngạc cảm thán thanh sớm đã một tia không lẩu truyền vào tiểu Vân Nguyên trong thai, làm hắn nghe được tự hào không thôi. Vân Nguyên, người mẫu thân đã đem độc đều đầu xong rồi, nếu vô tình ngoại, lại quá nửa nén hương thời gian, nơi đó người liền sẽ trúng độc bỏ mình, một cái không lưu. Ta cảm thấy ngươi cần thiết chạy nhanh rời đi, bằng không làm ngươi mẫu thân nhìn đến ngươi xuất hiện ở chỗ này, ngươi đã có thể rất khó giải thích thanh. Ách, ngươi nếu không nói, ta đều thiếu chút nữa đã quên. kia vẫn là nhanh lên đi, ta nhưng không nghĩ bị mẫu thân ép hỏi, kia bị tội. Đúng rồi, làm ngươi sửa sang lại đồ vật như thế nào? Tiểu Vân Nguyên thân hình một lui, hướng tới đường cũ phản hồi, một bên thi triển khinh công, một bên không quên dò hỏi một chút sự tình. Lúc trước ngươi nương lưu tại không gian đồ vật đều đã sửa sang lại thỏa đáng, trừ bỏ ngân lượng cùng ngân phiếu ở ngoài còn có một khối tiền trang thân phận thẻ bài, liền cùng ta cùng ngươi để qua cùng loại thẻ ngân hàng giống nhau đồ vật, thông qua này khối thẻ bài hẳn là có thể vào tay tiền. Đến nỗi nhiều ít, lại là rất khó nói. Dư lại chính là một ít trang sức quần áo đồ vật. Không phải đâu, liền này đó. Chẳng lẽ liền không có bất luận cái gì về cha ta manh mối? Ta nương từ trước đến nay đều không đề cập tới cha ta là ai. Ta lại không thể mạo hiểm làm người từ ta nương trong trí nhớ tìm kiếm manh mối. Hay là ta cả đời này đều tìm không thấy cha ta không thành. Tiểu Vân nguyên mày nhíu chặt, thực không vui. Cũng không phải tìm không thấy. Đừng quên, ta có được có thể nghiệm chứng nã năng lực. Muốn tìm được ngươi cha ruột là ai, chỉ là một dọn huyết vấn đề. Hơn nữa, ta thông qua kiểm tra thân thể của ngươi gen. ngoài ý muốn phát hiện ở ngươi gen chung có loại đặc biệt sắp hàng hình thức loại này gen liên bên ngoài hình thức thực đặc biệt định là có được nào đó đặc biệt tác dụng di truyền khả năng tính rất lớn ta kiểm tra quá ngươi mẫu thân thân thể cũng không có phương diện này đặc thù nghĩ đến hẳn là cùng ngươi phụ thân có quan hệ bất quá ta tạm thời còn chưa hoàn toàn khống chế loại này gen liên tin tức không biết đối với ngươi là tốt là xấu chỉ có thể đem nó hoàn toàn che chắn mặc kệ là cái gì tác dụng ít nhất tốt xấu đối với ngươi đều không có ảnh hưởng bất quá dựa theo ta bước đầu phân tích này thêm vào kéo dài gen cùng loại tín hiệu tháp công dụng là vì để cho người khác cùng với ngươi tiếp thu đến nào đó tín hiệu chờ ta có thể khống chế đơn hướng khống chế khi ta liền sẽ thả lỏng một phương diện tiếp thu năng lực có lẽ ngươi có thể thông qua này đoạn gen tìm kiếm đến ngươi phụ thân cấm nói không thể nghi ngờ làm tiểu vân nguyên hai mắt sáng lên Hơi mang một tia Hưng phấn. Ra đây phải đợi bao lâu? Nhiều nhất 3 tháng, ngắn nhất một tháng liền có thể đến ra kết quả. Thật tốt quá. Tiểu Vân nguyên hương phấn liền kém nhảy dựng lên. Bất quá, này sẽ không phải như vậy lãng phí thời gian thời điểm. Hắn không dám bảo đảm tốc độ so với hắn mau Phượng Thiên Vũ có thể hay không trước ném xuống chương liều chính mình chạy về đi. Hắn muốn đuổi ở Phượng Thiên Vũ trở về phía trước chạy trở về. Đúng rồi. Còn nhớ rõ ta phía trước nói qua nói. Cấm bỗng nhiên hỏi, hỏi đến Tiểu Vân uyên không hiểu ra sao. Phía trước lời nói. anh, ngươi phía trước nói nhiều như vậy, ta như thế nào biết ngươi chỉ như vậy? Chính là kiến nghị ngươi dần dần chính mình thế lực. Phải biết rằng, thế giới này lấy cường vi tôn, cá nhân thực lực tuy rằng quan trọng, nhưng nếu là có được một đám vì ngươi cống hiến người, có một số việc, chẳng sợ không cần ngươi tự mình ra mặt. cũng có thể có người giúp ngươi làm tốt còn có thể đủ thực tốt bảo hộ ngươi mâu thần, thậm chí đối với ngươi tìm kiếm cha sự tình đều có công không thể không trợ giúp như thế nào hay không suy xét đủ thấy ngươi nói tuy hảo chính là thủ hạ tuy rằng không khó tìm nhưng nếu đều là rác rưởi hóa kia chẳng lẽ không phải tương đương lãng phí lương thực huống chi ta chỉ là một cái tiểu hài tử muốn thu tay lại hạ Hay là ngươi làm ta cũng tìm cùng ta không sai biệt lắm đại tiểu hải tử, sau đó, từ nhỏ bồi dưỡng. Chờ bọn họ phái được với công dụng, ta nương đều ra rồi, thành hôn qua hoa cúc. Nói nữa, tài chính khởi đầu đâu? Tổ kiến một tổ chức, không có tài chính khởi đầu, ngươi làm tất cả mọi người uống gió Tây Bắc Nha. Điểm này ta nghĩ kỹ rồi. Căn cứ ở hoang dã nơi thu thập đến nhỏ bé tin tức trùng. Ta phát hiện ở chỗ này nhất thường thấy trừ bỏ man nhân cùng đi thương ở ngoài, còn có một loại người. Đó chính là bỏ mạng đồ đệ, loại người này có thể chạy trốn tới hoang dã nơi chỗ sâu trong còn hảo hảo tồn tại, chứng minh những người này nếu không có võ công lợi hại chính là có nào đó bảo mệnh năng lực. Ngươi không ngại từ những người này trên người xuống tay, ta cảm thấy ân uy cũng thi, hơn nữa nhất định sửa dung đổi mạo, có thể làm lại bắt đầu. Ta cảm thấy này đó điều kiện đối một ít bỏ mạng đồ đệ tới nói, tuyệt đối là một cái khó có thể cự tuyệt dụ hoặc. Ngươi nói không sai, xác thật là dụ hoặc, nhưng ta cũng sẽ trở thành một khối hương bánh bao, nói không chừng cái gì chỗ tốt đều không vứt được, còn đắp thượng chính mình tự do. Tiểu Vân Nguyên nhịn không được mắt trợn trăng nói. Hắc hắc, điểm này liền phải cảm tạ những ngày qua ta đối độc thợ những cái đó dược vật nghiên cứu, thêm chi ta tương ứng cơ sở dữ liệu chung tư liệu. tăng thêm hỗn hợp sau rốt cuộc điều chế ra một loại dược vật hiệu quả có thể so với khống chế tâm trí giống nhau dược vật bất quá loại này dược vật là thay đổi một cách vô tri vô giác dưới không có bất luận cái gì tác dụng phụ một khi tuyên thể nguyện trung thành với ngươi liền tuyệt đối sẽ không phản bội tinh thần dược vật đương nhiên nếu là vốn là hoài không tồn mục đích người loại này dược vật liền sẽ trở thành độc dược hắc hắc người chết mới sẽ không tiết lộ bí mật ngươi nói đúng sao Cấm âm chắc chắc cười thành nơi nào còn có đã từng cái kia nho nhã lễ độ quản gia hình tượng, cười đến như vậy âm hiểm. Nghe ngươi nói đến như vậy mơ hồ, ta không quá tin, vẫn là mắt thấy vì thật. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Chờ về sau có cơ hội thời điểm thử lại, dù sao. Di, từ từ, vân uyên quẹo trái 300 mễ nơi đó có người thân bị trọng thương, giờ phút này chính mất máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh. Bất quá căn cứ giả quét kết quả đến, đến ra, người này nội lực phía sau, vẫn là cái dùng kiếm cao thủ, quan trọng nhất là tuổi không vượt qua 20, người nếu là đem hắn thu làm mình dùng, tuyệt đối có thể sai sử thật lâu. Chạy nhanh, đem người này thu vào trong không gian, vừa lúc khi ta này tân dược thí nghiệm phẩm. Cấm hô to gọi nhỏ, so tiểu vân uyên còn muốn hưng phấn. Đệ nhất ba năm chương thu phụ. Thương so với cấm hưng phấn. Tiểu Vân Nguyên đã có thể bình tĩnh nhiều. Chỉ thấy hắn thoáng đường vòng qua đi, quả nhiên thấy được một bóng người ngã trên mặt đất, nồng hậu mùi máu tươi từ hắn trên người chui vào cho mũi, này muốn lưu nhiều ít huyết mới có thể đủ làm mùi máu tươi cách mấy thước khoảng cách còn có thể đủ truyền vào mũi hắn chung. Sớm đã xác định người này đã là hôn mê, Tiểu Vân Nguyên đã là ngồi xổm người trước mặt, lại không nghĩ rằng vừa mới tới gần, một phen lưới dao sắc bén tùy theo huy lại đây, do Tiểu Vân Nguyên nảy dựng. May mắn phản ứng rất nhanh, kia mũi đau chỉ là từ mũi vị trí nhẹ nhàng cọ qua, lưu lại một đạo thật nhỏ vết máu. Cấm, ngươi không phải nói người này thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh sao. Bộ dáng này như là hôn mê bất tỉnh người sao. Tiểu Vân Uyên nổi giận, tưởng tượng đến bởi vì tín nhiệm cấm suy đoán, suýt nữa làm hắn bỏ mạng, trong lòng liền mạc danh hòa đại. Người này xác thật đã hôn mê, chỉ là ta xem nhẹ người này tiềm thức hành vi động tác, làm ngươi bị sợ hãi. Thật là thực xin lỗi. Dù sao đều được xin lỗi, Tiểu Vân Nguyên cũng không hề so đo này đó. Mấy năm nay học tập cũng làm hắn minh bạch trí năng hệ thống là cái gì. Tự nhiên biết, trưởng quản toàn năng không gian cấm. Đối với nào đó phương diện cũng là có khiếm khuyết mà đều không phải là hoàn mỹ. Tính. Lần này liền tính, lần sau chú ý điểm. Là. Loại tình huống này ta đã hoàn toàn ký lục có trong hồ sơ. Sau này gặp gỡ đồng dạng trạng huống. ta sẽ trước cha tìm ra tới. Tiểu Vân Nguyên lần thứ hai tới gần là lúc, người nọ cũng đã rốt cuộc vô pháp làm ra vừa rồi như vậy hành động, nghĩ đến là bởi vì thân thể còn sót lại năng lượng đã dùng xong, mới có thể như thế đi. Đem người thu vào không gian bên trong bất quá một lát sự tình. Người ta đã thu vào tới, hiện tại làm cái gì? Tự nhiên là trở về ngủ, sau đó ta sẽ làm người ý thức thể tiến vào không gian. Yên tâm! Ta ở trong không gian đã bắt trước một chỗ bên ngoài hoàn cảnh, thấp nhất trình độ sinh mệnh duy trì hạ. Hắn sẽ không chết. ngươi có thể yên tâm. Nga. Tiểu Vân Nguyên gật gật đầu, vội vàng chiều cực lang man bộ nơi bay vút mà đi. Cùng lúc đó. Bên kia. Tức nhị liền ba tuần lang người bắt đầu ngã xuống, sắc mặt như thường, liền dường như tự nhiên tử vong giống nhau. Toàn bộ doanh địa theo những cái đó tuần tra người ngã xuống lúc sau, trở nên một mảnh tĩnh mịch. Đi, đi kiểm tra một chút, nhìn xem hay không có cá lọt lưới. Phượng Thiên Vũ nói dẫn đầu chạy về cái kia doanh địa. Trương Liêu chỉ là sửng sốt một lát liền hướng tới một khác chỗ chạy đi. Hai người phân công bắt đầu kiểm tra doanh trướng chung chẳng uống. Thực mau liền lần nữa tập hợp. Người bên kia cái gì chẳng uống? Phượng Thiên Vũ hỏi. Không có người sống, người kia đâu? Đồng dạng. Trương Liêu đáp. Một khi đã như vậy, chúng ta đi. Ân. Tối hôm qua này hết thể phượng thiên vũ cùng trương liêu lặng yên không một tiếng động rời đi, chỉ để lại một cái tĩnh mịch doanh địa. Ước chừng một canh giờ sau, có tiếng võ ngựa từ xa tới gần chiều doanh địa vốn dĩ, tinh tế một số, nhân số không nhiều lắm, ước chừng bảy người, kỷ luật nghiêm minh. Trên đầu đều hoàn toàn bao bọc lấy, chỉ lộ ra một đôi lạnh như băng xương con người. Nay đoàn người thực mau liền đến đạt doanh địa, dẫn đầu người lánh mắt chậm rãi đảo qua tĩnh mịch doanh địa. Dục ngựa ngừng ở một đôi chết an tưởng tuần tra đội ngũ bên. Vung tay lên, còn lại sáu người sôi nổi xuống ngựa phân tán mở ra, bất quá sau một lát đã trở về. Lại là mang đến một cái làm cái này dẫn đầu người thực không vui kết quả. Đều đã chết. Chết không hề dấu hiệu, giống như trong lúc ngủ mơ tự nhiên tử vong. Hơi mang vài phần khàn khàn tiếng nói lánh khóc mặc danh. Lại thấy này dẫn đầu người mày nhíu lại, mở miệng nói, nhiệm vụ thất bại. đem tuần tra người thi thể cùng còn lại người chồng chất ở bên nhau sau đó đốt lửa thiêu doanh địa. nặc tận trời lửa lớn tùy theo bốc cháy lên thiêu đến tí tách vang lên còn tản mát ra một cổ mùi rượu thơm nồng nga ô bầy sói gầm rú bỗng nhiên vang lên hết đợt này đến đợt khác nghiễm nhiên là bị này mùi thịt hấp dẫn mà đến ở trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy được điểm điểm lục quang đủ thấy ra tăng hướng tới này chỗ địa phương mà đến sau đến đoàn người dục ngựa rời đi Đợi đến đi rồi không lâu, này hỏa thế cũng đã là thiêu đến không sai biệt lắm, những cái đó thi thể càng là hoàn toàn thay đổi, cứ việc như thế, đối với đói khát bầy sói tới nói, đây là lương thực. Một trận tàn sát bừa bãi qua đi, đợi đến bình minh hết sức, nguyên bản quân doanh cùng đóng quân địa phương sớm đã không dấu vết, duy nhất dư lại chỉ có một mảnh đất khô cằn, cùng với một mảnh bầy sói tàn sát bừa bãi qua đi hỗn độn. Một lần nữa trở lại rắc bộ lạc lâm thời đóng quân mà. Phượng Thiên Vũ cùng Trương Liêu không có kinh động bất luận kẻ nào, về tới từng người liều trại. Nhìn ngủ ngon lành Tiểu Vân Uyên, Phượng Thiên Vũ ôn nhu cười, đem hắn ôm vào trong lòng, cọ cọ đỉnh đầu hắn, tùy theo nhắm lại con người, thực mau liền truyền đến đều đều tiếng hít thở. Thật là nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị mẫu thân phát hiện. May mắn sớm như vậy một chút. Tiểu Vân Uyên lòng còn sợ hãi đứng ở trong không gian vô vô ngực, bên cạnh đứng cùng hắn thân cao vô dị. lại một thân bạch dĩ ỉa áo ngoài đồng dạng phấn nộn đáng yêu khóe môi treo một mạt nhợt nhạt ý cười cấm thông qua ta tính toán tuy rằng trên đường trì hoãn một chút thời gian lại sẽ không có quá lớn khác biệt nếu bên ngoài không có việc gì vẫn là trước xử lý tốt trước mắt người này đi ở trên đường ta đã đối hắn tiến hành rồi nhân thể ra quét người này không hổ là bị ta bình định vì cao thủ người thân thể quả nhiên đủ cường hãn quan trọng nhất chính là chiến đấu ý thức kia mới là một cao thủ yêu cầu cụ bị cơ bản nhất điều kiện. Nếu là có thể đem hắn thu làm mình dùng, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Cấm hơi mang vài phần đắc ý chi sắp nói. Kia còn chờ cái gì, chạy nhanh qua đi nhìn xem, lại trì hoan đi xuống, thiên đều sáng. Thiểu Vân Nguyên không kiên nhẫn thúc giục nói. Thực mau hai người một trước một sau liền tới tới rồi không gian chung một chỗ giả thuyết khu vực, mới vừa một bước vào, lập tức tái hiện phía trước phát hiện người này địa phương. Đồng dạng bóng đêm hạ, đồng dạng độ ấm, ngay cả trong không khí cỏ xanh vị còn có người nọ trên người mùi máu tươi cũng chưa từng sơ sẩy, cơ hồ tương đương tái hiện lúc ấy tình huống. Trải qua cấm dạy dỗ lúc sau, kế tiếp nên làm cái gì, tiểu vân nguyên căn bản là không cần hắn dạy dỗ, trực tiếp cầm đối thương thế có rất lớn chỗ tốt dược tề, đi tới người nọ trước mặt, uy một chút tiến trong miệng của hắn, theo sau đem dược tề thu hảo. Cấm chi xuất phẩm, tuyệt đỉnh tinh phẩm. Bất quá một lát công phu, hôn mê bất tỉnh người liền đã sâu kín mở con ngươi. Ở phát giác đến bên cạnh người có người khi, lập tức liền phải ra tay, nhưng suy yếu thân mình không chấp nhận được hắn sàng bậy, tay mới vươn một chút, một trận choáng váng liền tùy theo đánh út lại, suýt nữa làm hắn lần thứ hai hôn mê qua đi. Không cần lộn xộn nga, ngươi mất máu quá nhiều, sàng bậy chính là không mất đi tính mạng. Mê mê mại mại tiếng nói tùy theo vang lên, làm nguyên bản tràn đầy cảnh giác mười tám hảo. Trong lòng vi lăng Hải tử Nơi này như thế nào xuất hiện hải tử 18 hào biểu tình tự nhiên hoàn toàn dừng Ở tiểu vân nguyên trong mắt Hác cám đôi hắn căn bản không có ngăn trở huống chi Nơi này là giả thuyết hoàn cảnh Hắn thân là không gian chủ nhân Chịu không chịu ảnh hưởng Đó là từ hắn quyết định Người có nghĩ sống sót Tiểu vân nguyên cười ngọt ngào hỏi Thanh em mang theo một tia dụ hoặc 18 hào như cũ không nói Bất quá nhìn Tiểu Vân Uyên ánh mắt lại tồn một tia nghi ngờ. Ngươi hẳn là rõ ràng chính mình vừa rồi trạng hướng đi. Nếu là không có ta, ngươi hiện tại đã thành một khối lạnh băng thi thể. Mười tám hào tinh tế cân nhắc một phen, phát hiện trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện Tiểu Hài tử làm hắn nhìn không thấu. Nếu hắn nói không sai, hắn có lẽ thật sự có thể cứu chính mình tánh mạng. Chính là, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa, hắn không tin sẽ không có bất luận cái gì đại giới. Điều kiện Đơn giản hai chữ từ 18 hào trong miệng phun ra Có thể tồn tại không ai sẽ muốn chết Đặc biệt là hắn loại người này Vì ta cống hiến Làm ta người Ta cho ngươi tân sinh Tiểu vân nguyên nhẹ nhàng nói Cống hiến Thật là không biết trời cao đất dày tiểu hài tử Liên tính hắn có thể mạng sống Cũng không thấy đến sẽ trở thành vì hắn hiệu lực người Hắn có chính mình thân phận Cả đời cũng vô pháp làm ơn thân phận Thân sinh Thật là buồn cười. Mười tám hào trong mắt khinh thường một năm một mười dừng ở tiểu vân uyên trong mắt, lại một chút không ngại. Có được cấm hỗ trợ, rất ít có chuyện có thể khó được đảo hắn. Ta mặc kệ ngươi trước kia cái gì thân phận, ta chỉ hỏi ngươi, hay không muốn tồn tại, hay không muốn thoát khỏi trước kia vận mệnh, chỉ cần ngươi điểm cái đầu, hơn nữa tuyên thệ nguyện trung thành với ta, ngươi là có thể đủ được đến. Yên tâm, ta cái này chủ tử thực khai sáng, sẽ không ước thúc thủ hạ làm cái gì. Chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành ta công đạo nhiệm vụ, liền vậy là đủ rồi. Nói xuông, không đủ vì tin. 18 hào đác, thanh âm lạnh nhạt. Không cần sốt ruột, trước cho ngươi một chút chỗ tốt, tỉ như trên người của ngươi thương thế. Tiểu Vân nguyên cũng biết tay không bộ bạch lang đối cái này tính cảnh rắc cường 18 hào vô dụng, dứt khoát tung ra một cái mồi, trực tiếp đem còn thừa dược tề đưa tới hắn trước mặt. Uống lên nó, thân thể của ngươi lập tức liền sẽ khôi phục lại. Tuy rằng nội lực vô pháp lập tức khôi phục toàn bộ, ít nhất một nửa vẫn là không có gì vấn đề. Đến nỗi trên người của ngươi thương, cũng sẽ lập tức chuyển biến tốt đẹp, một canh giờ sau, lại là một cái tung tăng nhảy nhót ngươi. 18 hào nhìn nhìn Tiểu Vân Nguyên, lại nhìn mắt hắn tay nhỏ thượng cầm bình xứ, do dự một chút, cuối cùng vẫn là tiếp nhận tới, đem nắp bình mở ra, đem bên trong dược tề toàn bộ uống xong và bụng. 18 hào vốn là tồn hoài nghi. Chính là đợi đến dược tề nhập bụng lúc sau, hắn lập tức cảm giác được thân thể biến hóa, từ nội đến ngoại, bắt đầu truyền hảo. Chẳng sợ nguyên bản liền giống tuyết nội lực, này sẽ cũng lấy rõ ràng tốc độ khôi phục. Vẫn luôn rất ít biểu tình mười tám hào, nay sẽ cũng không cấm lộ ra kinh ngạc thần sắc, vẻ mặt khó có thể tin bộ dáng. Như thế nào, ta nhưng có lửa ngươi. Ngươi vừa rồi dùng nước thuốc, ta còn có rất nhiều. Hơn nữa chỉ có ta mới có thể đủ phối chế. Nếu là thành thủ hạ của ta, loại này cứu mạng đồ vật, chính là chuẩn bị. 18 hào không khỏi ánh mắt sáng lên, tưởng tượng đến chính mình đã từng mấy độ bồi hồi sinh tử bên cạnh, nếu là có loại này nước thuốc, có thể nói là nhiều mấy cái tánh mạng, chi tiết tổ chức. Nhưng nếu là, tưởng tượng đến Tiểu Vân uyên phía trước nói qua kia lời nói, 18 hào tâm cũng nhịn không được lung lay lên. Tiểu Vân uyên nhìn 18 hào biến hóa. Trong mắt cũng nhìn không được có một kia đắc ý chi sắc. Mười tám hào rẽ rùa rừng ở hắn trong mắt, vậy tỏ vẻ hắn hành vi hiệu quả. Đã là khôi phục lại mười tám hào, lập tức đứng lên, hướng tới Tiểu Vân Nguyên quỳ một gối. Đệ nhất tam sáu chương nho nhỏ nhạt đệm. Mười tám hào, bài kiến chủ nhân. Nhìn mười tám hào chiều hắn cung kính quỳ xuống, Tiểu Vân Nguyên cười. Ta mặc kệ ngươi trước kia là người nào, vì ai làm việc. Hiện giờ ngươi đã là người của ta. Ngươi cần thiết thay hình đổi dạng, chặt đứt dị vãng hết thảy. Ta sẽ đem ngươi giao cho một người, ngươi trước đi theo hắn một đoạn thời gian, chờ đến thích hợp thời cơ, ta sẽ tìm đến ngươi. Nặng. 18 hào đáp, theo sau liền tùy ở Tiểu Vân Uyên phía sau rời đi nơi này phương. Một đường phía trên, dường như đi rồi thật lâu, kỳ thật không tuổi là một lát công phu. Đem 18 hào đưa đến cấm chỉ định địa phương sau, Tiểu Vân Uyên cũng tới rồi học tập thời gian. Liền cũng không nhiều lắm lưu, xoay người rời đi. Hôm sau sáng sớm, đơn giản dùng điểm cơm sáng, giác bộ lạc người trẻ tuổi đã là khiêng lên vũ khí, tới rồi phụ cận núi rừng chung săn thú. Mã thịt vốn là còn thừa không nhiều lắm, miệng ăn núi lở không thể được, cực lang man bộ phụ cận núi rừng tuyệt đối là cái săn thú hảo địa phương, thừa có thể tại đây lưu lại mấy ngày cơ hội, săn bắt một ít con ngồi, đối bọn họ sau này nhật tử sẽ có chỗ lợi. Người trẻ tuổi đi săn thú, dư lại đó là một ít lão nhân, rốt cuộc giờ phút này cũng coi như là ở nhờ nơi này, nhiều ít cũng muốn có điểm tỏ vẻ. Phượng Thiên Vũ liền làm Trương liêu cũng đi săn thú, chính mình liền phụ trách bộ lạc thức ăn. Mấy năm nay cấm nguyên nơi sinh hoạt nhật tử, Phượng Thiên Vũ trừ bỏ võ công thu hoạch pha phong ở ngoài, đối với núi rừng chung một ít có thể dùng ăn rau dại cơ hồ đã là rõ như lòng bàn tay. Lưu lại Tiểu Vân Nguyên ở trong bộ lạc. Nếu là có cái gì chẳng huống, bằng vào hắn khinh công, cũng có thể thực mau tìm được nàng. Mới vào đất rừng khi, tránh đi những cái đó bấy dập, Phượng Thiên Vũ có một cái cái soạn, bắt đầu tìm kiếm có thể ăn rau dại. Một mặt tán thịt, rốt cuộc hữu hạn. Lần này quyết định đi thu thập rau dại, cũng là vì làm cho bọn họ săn thú khi, nếu là không thu hoạch được gì, cũng có thể đủ tìm được rau dại quá chút thời gian. Không thể không nói man nhân nhóm đối rau dại loại đồ vật này thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Thế cho nên mới vừa bước vào đất rừng khi, nàng liền phát hiện rất nhiều có thể ăn rau dại liền ở bấy dập bên cạnh. Tùy tay một rút liền lộng không ít, sớm định ra yêu cầu hai cái canh giờ kế hoạch, ước chừng ngắn lại tới rồi nửa canh giờ đều không đến, con giỏ tre liền đã đầy. trừ bỏ một ít rau dại cùng hoang dại nấm ngoại, còn tìm tới rồi một ít có thể ăn trái cây. Chua chua ngọt ngọt hương vị. Nhưng thật ra thực không tồi. Mới vừa trở lại bộ lạc đóng quân mà, Tiểu Vân Nguyên liền đã phi phát lại đây. Tay nhỏ treo ở Phượng Thiên Vũ trên cổ, may mắn sớm thành thói quen hắn loại này hành động, nếu không còn không bị hắn thình lình xẻ ra chỉnh vặn bị thương cổ. Mẫu thân, ngươi trở về thật nhanh nga. Không phải nói muốn hai cái canh giờ sao. Phượng Thiên Vũ đem Tiểu Vân Nguyên ôm ở trên tay, nguyên bản là như thế này kế hoạch, bất quá, này cánh rừng chạm hướng lại là ra ngoài ta đoán trước. Không nghĩ tới đồ vật thế nhưng không ít, chỉ tốn non nửa cái canh giờ liền hái được không ít rau dại. Còn có một ít giã quả. Phượng Thiên Vũ nói đã là đem giỏ tre có ít lá cây bao tốt giã quả cầm lại đây. Hồng hồng trường điều trạng, cùng dâu tầm tương tự, lại là so chi bình thường dâu tầm lớn một chút, chất lỏng cũng phong phú. Hoa! Đây là giã quả sao? Mẫu thân, cái này kêu cái gì nha? Thiểu Vân Nguyên hỏi. ân ta cũng không biết. Bất quá, lớn lên cùng ta nhận thức một loại gọi là dâu tằm trái cây có điểm cùng loại. liền tạm thời kêu dâu tằm đi. Dâu tằm sao? Ta đây thử xem hương vị trước. Tiểu Vân Uyên ăn một ngụm sau, vội không ngừng tán thưởng. Mẫu thân, ăn ngon thật, ngọt ngào hế ẩm, hảo khai vị. Ta có thể cầm đi cấp vài vị lao ra ra bà cố nội nhóm ăn sao. Cho ngươi. Phượng Thiên Vụ không cần suy nghĩ trực tiếp đem một bao dâu tằm đưa cho Tiểu Vân Uyên. thấy hắn vui sướng chạy đi, không khỏi cười cười, kia chỗ đao, bắt đầu xử lý mang về tới rau dại, hoang dại khuẩn, đem vô dụng hệ dễ cùng lạn rất vị trí loại trừ sau, phượng thiên vũ đi bên dòng suối để ra thủy trở về, bắt đầu rửa rau, nhìn nhìn canh giờ, sắc trời cũng không sai biệt lắm nên động thủ lộng cơm trưa. Trộm đem trong không gian đã từng chứa đựng gạo cầm một ít ra tới, ngụy trang thành tùy thân mang theo gạo, phượng thiên vũ vo gạo ngao cháo, lấy một ít xương sườn băm. hôn hợp hoang dại khuẩn cùng rau dại phượng thiên vũ ở doanh địa trung ương giá nổi lên một ngụm nổi to bắt đầu thiêu chế giữa chưa đồ ăn đúng rồi trong không gian còn có một ít tiểu vân uyên không yêu uống sữa bột bởi vì trong không gian đồ vật sẽ không hư chẳng sợ đã là mấy năm trước hương vị lại là không có khác biệt cuối cùng chính là nay đó sữa bột dinh dưỡng giá trị rất cao lại dễ dàng hấp thu hương vị càng là mỹ vị vẫn luôn ném ở kia cũng là lãng phí dứt khoát cầm một vại hỗn hợp trong nồi cháo cùng ngao nấu mùi sữa thịt hương vị mễ mùi hương đồ ăn mùi hương hỗn hợp ở bên nhau từ giác bộ lạc đóng quân mà phiêu nha phiêu phiêu hướng về phía cực lang man bộ phương hướng làm những cái đó phụ trách bảo hộ man bộ các chiến sĩ liên tiếp chiều bên kia nhìn lại bị trong không khí vang lên dụ biết được nuốt nước miếng đang từ tộc trưởng nơi đó ra tới khăn nỗ tháp mới vừa đi tới cửa phương hướng đã nghe tới rồi này cổ mê người hương khí Nhìn nhìn lại chính mình những cái đó thủ hạ đều sắp xanh lẻ con ngươi, không cầm nhữ nhữ mày Khăn Nỗ tháp đại ca, đây là cái gì hương vị, thật hương. Không biết rắc bộ lạc người ở lộng cái gì ăn ngon, cũng không biết phái cá nhân mời chúng ta qua đi hưởng dụng. Phải biết rằng hôm qua, chúng ta chính là tiếp thu bọn họ bộ lạc người, thật là sẽ không làm việc. Khăn Nỗ tháp bên cạnh một cái tuổi hơi nhẹ tiểu tử tên là Hán Nạp Thác, cũng là cái có hy vọng trở thành bộ tộc dũng sĩ người trẻ tuổi. Bị tộc trưởng coi trọng giao cho khăn nô tháp dạy dỗ, hai người coi như cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Chỉ là hán nạp thác rốt cuộc tuổi trẻ, có một số việc suy xét không đủ toàn diện, thờ phụng vũ lực tối thượng đạo lý, dễ dàng tức giận. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ sai khiến cấp khăn nô tháp, rốt cuộc lấy khăn nô tháp tư lịch cùng tính tình tới nói, nhất thích hợp dạy dỗ hắn. Hán nạp thác, ngươi lời này nói sai rồi. Nhân ra bộ lạc tuy rằng suy sụp. Nhưng tốt xấu đưa tới chân quý ngửa cùng mã thịt làm cống phẩm cho chúng ta, lại thêm chi nhất đàn sau này sẽ trở thành bộ tộc trung kiên lực lượng Nam Loa, bọn họ cũng không thua thiệt chúng ta, ngược lại là chúng ta bởi vì lần này tiếp thu mà làm bộ lạc trở nên càng cường đại. Sau này ý nghĩ như vậy tốt nhất không cần có, biết không? Khăn nỗ tháp trầm giọng nói. Thực xin lỗi, khăn nỗ tháp đại ca. Bị hấn hán nạp tháp túi đầu xin lỗi, lại còn có vài phần không cam lòng nói. kia mùi hương quá dễ ngửi, tuy rằng bọn họ không nợ chúng ta cái gì, nhưng tốt xấu bọn họ hiện giờ ở tạm ở một bên, chúng ta qua đi nhìn xem ở lộng thứ gì, nếu là có thể học được, đối các tộc nhân thức ăn cũng sẽ có rất lớn cải thiện, ngươi cảm thấy như thế nào? Khăn nỗ tháp đại ca Khăn nỗ tháp nghĩ nghĩ, đảo cảm thấy lời này nói có lý, liền gật gật đầu, mang theo hán nạp thác hướng tới giấc bộ lạc doanh địa đi đến. Di, là nàng Khăn nỗ tháp nhìn nổi to chỗ bận rộn phượng thiên vũ lại là có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ nghĩ sau lại cảm thấy cũng chỉ có cái này tứ quốc tới nữ tử mới có thể ra như vậy khác biệt với bộ tộc đồ ăn. Đến nội dung mạo thẩm mỹ quan có chút sai biệt cũng làm phượng thiên vũ như vậy rêu rao lộ ra gương mặt này, không có một tia áp lực tâm lý. Khăn nô tháp dũng sĩ ngại như thế nào có rảnh lại đây. Phượng thiên vũ thấy khăn nỗ tháp đã đến. Không khỏi kinh nghi ra tiếng, tầm mắt lại cũng không quên mịt mở đảo qua bên cạnh hắn hán nạp thác, cười đón nhận trước. Này, không biết như thế nào xưng hô. Khăn nỗ thắp nhất thời tìm không thấy thích hợp xưng hô, chỉ có thể mở miệng do hỏi. Ngươi gọi ta Thiên Vũ Liên Hảo. Phượng Thiên Vũ đáp, nhưng thật ra không ngại đem tên báo cho. Thiên Vũ, không biết ngươi trong nổi làm cho là cái gì, hương vị như vậy đặc biệt. Khăn nỗ thắp cũng là cái thẳng thắn người. trực tiếp mở miệng dò hỏi làm hắn cảm thấy hứng thú sự tình ta chuẩn bị tại đây chờ mấy ngày sau đã đến đi thường theo bọn họ cùng rời đi hoang dã nơi vừa lúc phát hiện chính mình trong bao quần áo còn có một ít lần trước mua tới mễ liền động thủ lộng một nồi tạp cầm cháo nhưng thật ra không nghĩ tới đem các ngươi cũng hấp dẫn lại đây tạp cầm cháo là cháo dùng gạo làm cho đồ ăn Hán nạp thác vội hỏi nói kia lấp lánh lượng con ngươi lại là khát vọng Xem đến khăn Nỗ tháp có chút hối hận dẫn hắn lại đây. Khăn Nỗ tháp xấu hổ đứng ở tại chỗ, một trưởng chụp ở hán nạp tháp cái hót, quắt, mất mặt xấu hổ. Hán nạp tháp bị đánh, cũng không tức giận, chỉ là ngây ngốc cười, chỉ là trong mắt vẫn luôn phiêu hướng nồi to, xem đến vượng thiên vũ không cấm một trận buồn cười. Ta nhìn lên chờ cũng không sai biệt lắm đến buổi trưa, cái nồi này cháo nhưng thật ra ngao nấu không ít, không bằng nhị vị lưu lại cùng nhau hưởng dụng cơm trưa như thế nào. Phượng Thiên Vũ mở miệng người nói. Hảo, thật tốt quá. Không đợi khăn nô tháp trả lời, hán nạp thác đã vội không ngừng đáp, làm khăn nô tháp cực cảm mất mặt. Nhị vị tới trước một bên ngồi, chờ đến nấu hảo lúc sau ta lại cho các ngươi đem cháo đoan qua đi. Không cần như vậy khách khí, chính chúng ta động thủ là được. Hán nạp thác nuốt một ngủ nước miếng đáp. Hán nạp thác, ngươi có thể hay không không cần như vậy mất mặt nha. Khăn nô tháp hận sắt không thành thép giận chừng hắn. nhưng mà lại bị người làm lơ. Cuối cùng chỉ có thể có một cái lửa lớn nắp nồi ở hán nạp thác trên đầu, một đôi con ngươi đều mau phun phát hỏa. Lúc này hán nạp thác mới phát hiện bên cạnh lão đại sinh khí, vội câm miệng ngượng ngùng xoắn xít thối lui đến một bên, chỉ là cặp kia con ngươi vẫn là vô pháp rời đi kia khẩu đặt tại đống lửa thượng nồi to. Khăn nô tháp dũng sĩ không cần như vậy câu nệ, giống vị tiểu huynh đệ này tưởng cái gì nói cái gì, liền khá tốt. Ngay thẳng tính tình. có cái gì nói cái gì mới là man tộc nên co đặc sắc ta chính là thực thưởng thức ngươi dám làm dám chịu hán nạp thác nhìn phía phượng thiên vũ ánh mắt không cấm có vài phần lau mắt mà nhìn chi sắc vậy ngươi cũng không cần dũng sĩ dũng sĩ kêu, ta nghe cũng biến hữu trực tiếp kêu ta khăn nô tháp liền hảo mặt khác tiểu tử này kêu hán nạp thác phượng thiên vũ chỉ là cười gật gật đầu có đi đến nổi to bên cạnh rào rào ngươi này cháo nhan sắc hảo đặc biệt Những cái đó màu xanh lục, đó là ta thải tới rau dại, hương vị cũng không tệ lắm. Đến nỗi kia màu trắng màu nâu viên viên, là một ít hoang dại nấm, dùng xương cốt ngao nấu nước canh dùng để ngao cháo. Này mẹ rốt cuộc không tính quá nhiều, chỉ có thể dùng cái khác đồ vật thay thế bổ sung, nhưng thật ra làm ngươi chê cười. Phượng Thiên Vũ nói, lại chú ý tới khăn nỗ tháp ánh mắt trước sau rừng ở những cái đó rau dại cùng hoang dại nấm bên trong, trong lòng hơi hơi vừa động, có đo. Đệ nhất tam thất trương hòa thuận vui vẻ. Quân biết liền tính có duyên, có lẽ nàng có thể cho rắc bộ lạc dư lại người cũng cùng nhập vào cực lang man bộ chung Dù sao cũng là chính mình cứu người, nhìn bọn họ đi tìm chết, nhiều ít cũng có chút ý tưởng. Khăn nô tháp, vừa lúc này cháu cũng không sai biệt lắm, không bằng giúp ta thử xem hương vị như thế nào. Thử xem ta thải tới rau dại, hoang dại nấm hương vị như thế nào. Phượng Thiên Vũ nói đã là ở trong nồi một rào. Vớt lên một ít hoang dại nấm cùng rau dại trang nửa chén, xối một ít nước canh đưa cho khăn nô tháp. ra đây thử xem. Khăn nỗ tháp cũng không khách khí, dù sao hắn cũng thèm, liền cầm cái muông ăn lên, mỗi ăn giống nhau đều nhịn không được ánh mắt sáng lên, xem đến một bên không đến ăn hắn nạp tháp một cái kính nuốt nước miếng. Bất quá một lát công phu, chén không, khăn nỗ tháp lại là chưa đã thèm. Ăn ngon thật. Không nghĩ tới này cái gì hoang dại nấm cùng rau dại cùng xương cốt ngao ra tới cháo như vậy ăn ngon. Khăn nỗ tháp có loại tán thường nói. Ăn ngon sao? Bình thường đi, chẳng lẽ các ngươi ngày thường đều chưa từng thải quá rau dại ăn? Phượng Thiên Vũ thử hỏi. Không sợ ngươi chê cười, chúng ta tộc đàn cho tới nay đều là ăn thị thực. Này cái gì rau dại thật đúng là chưa thử qua, không nghĩ tới này hương vị cư nhiên như vậy hảo. Ha ha, Kia nhưng thật ra. Nếu là không hiểu hành người, nhưng tìm không chuẩn mấy thứ này. Phượng Thiên Vũ đạm cười đáp. Khăn nỗ thắp trầm ngâm một lát sau, tựa hồ có quyết định nói, Thiên Vũ, ngươi này cháu có thể hay không cho ta trang thượng mấy chén, ta muốn đem nó hiến cho tộc trưởng thử xem. Như vậy ăn ngon đồ vật, chỉ là chúng ta hai người hưởng qua hương vị, mà tộc trưởng lại là. Nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể lấy chút mễ thịt còn cùng ngươi đổi. Đừng nói cái gì đổi không đổi. còn không phải là mấy chén cháo sao. Ta đây liền cho người thừa trang đi. Dù sao còn có tài liệu, cũng không kém điểm này. Phượng Thiên Vũ nói chọn cái lớn nhất chén. Rửa sạch sẽ sau, trang tràn đầy một chén lớn cháo. Cầm một cái mâm đảo khấu ở chén thượng, cất vào một cái trong rổ đưa cho khăn nô tháp. Xách theo kia một chén lớn cháo, khăn nô tháp gấp không chờ nổi lôi kéo hán nạp thác hồi hàng rào. Khăn nô tháp đại ca, ngươi làm gì kéo ta đi? Ta còn không có ăn đâu. Ngươi kia một chén tuy rằng nhiều, chính là không bằng lưu lại ăn nhiều nha. Đi được xa, hán nạp thắc nhịn không được bán trách. Bổn. Ngươi cho rằng ta chỉ là muốn ăn một chén cháo sao. Đây là vì chúng ta về sau tộc nhân cũng có thể đủ ăn thượng, mới hỏi nhân gia thảo một tới. Vừa rồi tuy rằng chỉ là nửa chén, chính là hương vị thật tốt quá. Chỉ là. Thứ này rốt cuộc ăn đến trong miệng chỉ có ta. Chẳng sợ thêm cái ngươi đều hảo, ngươi dám bảo đảm qua hôm nay, tiếp theo chẳng nhân ra còn sẽ lộ. Ý của ngươi là hán nạp thác không khỏi ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới khăn nỗ tháp tính toán, trên mặt một trận hưng phấn, còn không tính quá buồn. Khăn nỗ tháp cười, nói tiếp, chúng ta trực tiếp cấp tộc trưởng đưa đi, chỉ cần tộc trưởng cảm thấy hảo, chúng ta mới có thể có lập trường cùng nhân ra nói điều kiện. Người khác nói chúng ta man nhân buồn. Kỳ thật bằng không. Cũng phải nhìn tình huống mà định. Bất quá, chúng ta không ngu ngốc, nhân gia cũng không ngu. Việc này, chúng ta làm không được chủ. Hán nạp tháp tinh tế tưởng tượng, không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. kia nữ nhân hành động cư nhiên là. Khăn nỗ tháp câu môi cười, giáp bộ lạc người rốt cuộc đều là chúng ta cùng tộc người. Nhân gia có thể như thế vì bọn họ tính toán, tính ra cũng là chúng ta vận khí. Nếu ta đoán được không sai. nàng là tưởng chúng ta đem rắc bộ lạc toàn bộ nhận lấy chuyện như vậy ngươi cảm thấy có thể quyết định người sẽ là ai tộc trưởng chính là đáng giá sao chỉ là ăn lên hương vị không tồi rốt cuộc không thể đường cơm ăn nha buổi sáng thời điểm còn không thấy có thứ này chỉ là đảo mắt công phu nhân ra là có thể đủ làm ra như vậy một nồi mỹ vị ngươi cảm thấy sẽ đơn giản như vậy sao khăn nô tháp nói xoa xoa hán nạp thác đầu lời nói thấm thiế nói có thể nhiều một cái đồ ăn nơi phát ra chúng ta bộ tộc mới có thể đủ phát triển lớn mạnh chỉ lấy dưỡng nhiều mười mấy người vì đại giới chỉ cần tộc trưởng không ngu ngốc đều sẽ không cự tuyệt ngươi nha về sau tưởng sự tình thời điểm đừng một cây gân nhiều ít cũng muốn vòng vòng nga hán nạp tháp đáp về tới cực lang man bộ bên trong khăn nỗ tháp như hắn lời nói như vậy đem đổ vật hiến cho tộc trưởng Hương khí di người cháu không thể nghi ngờ làm vị này tộc trưởng cũng nhịn không được thèm ăn. Cơm hắn không phải lần đầu tiên ăn, còn là lần đầu tiên ăn đến như vậy không hề hình tượng, như vậy ăn ngấu nghiến. Ngươi xác định đối phương xác thật có ý nghĩ như vậy. An qua sau, năm gần 50, thân hình cường tráng không giận tự uy cực lang man bộ tộc trưởng hãng cực mong muốn khăn nô tháp trầm giọng hỏi. tám chín phần mười là ý tứ này. tiêu hảo. Việc này từ ngươi phụ trách. nếu là này rau dại hoang dại khuẩn có thể cung cấp cũng đủ số lượng cấp chúng ta tộc nhân mà đối phương yêu cầu đó là thu lưu hạ giác bộ lạc còn thừa người tiến chúng ta bộ tộc vậy đáp ứng xuống dưới nếu là vô pháp han cực nhưng dừng một chút giọng nói kia ý tứ lại là thực rõ ràng nặc khăn nô tháp lính mệnh rời đi tộc trưởng doanh trướng hướng tới bên ngoài đóng quân mà đi đến phía sau đi theo vẫn là hán nạp thác một người khăn nô tháp tới vừa lúc chuẩn bị khai ăn Các ngươi cũng cùng nhau đi. Phượng Thiên Vũ thấy khăn nỗ tháp hai người đi mà quay lại, trong lòng biết định là có rồi kết quả, mà thiên hướng chính mình suy nghĩ khả năng tính rất lớn. Tiếp đón hai người ngồi xuống, cùng trong tộc cái khác lão nhân ngồi cùng bàn ăn cơm, Tiểu Vân Nguyên ngồi ở Phượng Thiên Vũ bên cạnh, thong thả ung dung đang ăn cơm đồ ăn, biểu hiện ra ngoài ý muốn tốt tu dưỡng. Quan khán Tiểu Vân Nguyên hành động, ai cũng sẽ không nghĩ đến hắn đi theo Phượng Thiên Vũ ở một cái lạc hậu thôn sống nhỏ. mỗi ngày bên cạnh đều là không hề hình tượng một đám người vây quanh bầu không khí hạ lớn lên định này đây vì hắn là nào đó thị tộc tiểu thiếu gia đối với tiểu vân nguyên hành động phượng thiên vũ đã sớm tập mãi thành thói quen cũng không cảm thấy cái gì ngược lại là khăn nỗ tháp hơi có chút kinh ngạc chi xác đối phượng thiên vũ lại không cấm xem trọng một phân khăn nỗ tháp cũng không vội mà ăn cơm mà làm ở miệng hỏi thiên vũ ngươi này giao dại hoang dại ngấm chính là ở núi rừng trung ngắt lấy là nha người không biết nha này trong rừng này rau dại thật sự thật nhiều ta như vậy đại giò che qua lại hơn nữa ngắt lấy cũng bất quá nửa canh giờ liền đầy nếu không có thật sự trang không được ta còn không nghĩ trở về đâu không nghĩ tới bên này rau dại hoang dại khuẩn cư nhiên như vậy phong phú cách hai ba thiên đi cùng cái địa phương ngắt lấy một hồi đều cũng đủ các ngươi toàn bộ bộ tộc người ăn thượng một ngày thậm chí còn nhiều đâu hơn nữa này có bộ phận rau dại Cùng với tuyệt đại bộ phận hoang dại khuẩn, chẳng sợ ngắt lấy nhiều cũng không cần lo lắng, phơi khô gửi lên, muốn ăn thời điểm trực tiếp lấy bọt nước khai sau, hương vị không những sẽ không thay đổi kém, thậm chí càng mỹ vị. Phượng Thiên Vũ nhìn như Lơ Đãng nói lên, kỳ thật là sớm đã tưởng tốt lý do thoái thác. Tiểu Vân Uyên dừng một chút trong tay thìa, trong đầu cấm bỗng nhiên cười nói, Vân Uyên, không hổ là người mẫu thân nhà, vứt cái mồi đều như vậy có tiêu chuẩn. Lơ Đãng tiết lộ. Có thể so đứng đắn nói hữu dụng đến nhiều, cũng càng dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Đó là, cũng không nhìn xem là ai sinh ta, nàng chính là ta mẫu thân, có thể kém đến nào đi. Đây là di truyền. Bất quá, ta về sau chắc chắn trò giỏi hơn thầy, sẽ không cho ta mẫu thân mất mặt. Ân, ta đối với ngươi có tin tưởng. Thứ này thật sự có nhiều như vậy. Cũng đủ duy trì toàn bộ bộ tộc người. Khăn nỗ thắc hỏi. Ta tất nhiên là ở bên ngoài dạo qua một vòng, nếu là thâm nhập một ít thậm chí sẽ có nhiều hơn tồn tại cũng nói không chừng. Duy trì một bộ tộc cũng chỉ là suy đoán, huống chi, này rau dại, hoang dại khuẩn hái được còn sẽ sinh trưởng, mọc còn không chậm, chỉ cần lưu có cũng đủ số lượng, năm sau lại hội trưởng thế tốt đẹp. Thậm chí còn, các ngươi có thể ở phụ cận khai khẩn một miếng đất, chuyên môn dùng để loại một ít rau dại, đồ ăn thứ này muốn giải quyết, cũng không phải phi thường khó. Liền xem ngươi hay không có phương pháp, hay không hiểu được đi làm. Vậy còn ngươi, nhưng có phương pháp, nhưng hiểu được làm. Phượng Thiên Vũ câu môi cười, thật sâu nhìn Khăn Nô Tháp, nói, ta nếu là không hiểu, này đó đồ ăn là như thế nào trở về đâu. Khăn nỗ Tháp tức khắc nói không nên lời lời nói, nhưng lại thực mau nở nụ cười, nói nói ngươi điều kiện. Chỉ cần không quá phận, ta có thể đáp ứng, mà trao đổi điều kiện chính là mấy thứ này. Còn dùng ta nói sao? Các ngươi hẳn là không khó đoán. Phượng Thiên Vũ cười đáp. Giác bộ lạc các lão nhân đối nàng cùng Trương Liêu vẫn là thực tôn trọng, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng nha. Chỉ là, bọn họ lại có chút không rõ vị này ân nhân cùng khăn nỗ tháp vị này cực lang man bộ dung sĩ ở đánh cái gì bí hiểm, chỉ cảm thấy tựa hồ có cái gì về bọn họ đại sự muốn đã xảy ra. Ha ha, hảo, ta quả nhiên không nhìn lầm người, này phân ân tình. Chúng ta man tộc nhớ kỹ, không khách khí. Dù sao mấy thứ này giao cho các ngươi mới xem như tiền nào của đấy, lưu tại ta nơi này bất quá là một đoạn có thể có có thể không ký ức thôi. Phượng Thiên Vũ không để bụng nói. Cùng khăn nô tháp giao thiệp thực thành công, theo việc này tuyên bố sau, những cái đó các lão nhân biểu tình từ kinh ngạc đến khóc giống, cuối cùng cấp Phượng Thiên Vũ quỳ xuống khai đầu. Phượng Thiên Vũ tự nhiên là không chịu chịu lão nhân quỳ lạy. sớm ôm tiểu vân uyên vọt đến một bên mà cũng đúng là cái này hành động lại cũng làm khăn nô thắp biết phượng thiên vũ đều không phải là một cái như mặt ngoài nhìn đến nhược nữ tử trương liêu đám người trở về mang về tam đầu ba trăm nhiều cân lợn rừng mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui mừng cùng đối cường giả tôn sùng vừa đến bộ lạc nhìn đến trong bộ lạc đầu đồ vật đều biến mất không thấy có một lát công phu này đó ra ngoài săn thú người trẻ tuổi thay đổi sắc mặt May mắn lưu lại nơi này cực lang man bộ chiến sĩ báo cho bọn họ nguyên do, tức khắc mọi người đều là vừa mừng vừa sợ, theo nhân ra vào cực lang man bộ hàng rào, tìm được rồi thuộc về bọn họ rắc bộ lạc mọi người, tức khắc tất cả mọi người đỏ hốc mắt, thậm chí còn nói phải làm mặt khấu tạ Phượng Thiên Vũ đại ân. Phượng Thiên Vũ nhưng chịu không nổi này một bộ, dứt khoát đem công lao ném đến trương liều trên người, làm hắn đi hưởng thụ đám kia rắc bộ lạc man nhân nhóm lòng biết ơn. Ngày hôm sau sáng sớm, dựa theo yêu cầu, trong bộ lạc có thể nhúc ních, không cần ra ngoài săn thú cùng với hộ vệ tòa nhà man nhân đều một người có một cái cái sọt tùy ở Phượng Thiên Vũ phía sau, vào núi rừng ngắt lấy rau dại cùng hoang dại khuẩn. Nhất bên ngoài cánh rừng cũng có không ít có thể dùng ăn rau dại, Phượng Thiên Vũ hai sau, làm người truyền đọc một phen, nhớ ký loại này rau dại bộ dáng Đệ nhất 38 chương đi thương. Để lại tương đối tuổi già lao nhân ở mảnh đất giáp danh ngắt lấy, mang theo tương đối tuổi trẻ phụ nhân cùng hài tử hướng bên trong đi tới, mỗi cái vị trí đều lưu lại một đám người siêu tầm phụ cận địa điểm, làm ký hiệu, cũng yêu cầu trừ phi đạt tới nàng yêu cầu trưởng thành độ giao dại mới có thể ngắt lấy, mới vừa rồi không làm giao dại bị nổ sạch. Giờ thân hết sức, theo nhập lâm cực lang man bộ man nhân nhóm đã là toàn bộ trở về, nhìn một sọt sọt giao dại, hoang dại khuẩn. Mọi người trên mặt tràn đầy đều là vui sướng tươi cười. Này đó nhưng đều là lương thực nha. Bởi vì này hoang dã nơi đặc thù, núi rừng chung hoang dại khuẩn cùng rau dại cũng cùng với nó địa phương không quá giống nhau, bởi vậy cũng có thể đem mấy thứ này làm như là hoang dã nơi đặc sản. Hưởng thụ quá một lần chay mặn phối hợp sau đồ ăn, man nhân nhóm bắt đầu hiểu biết đến, loại này ăn pháp vị vị, đến nỗi chỗ tốt, đây là lại là yêu cầu thời gian mới được. Núi rừng chung có như vậy phong phú thu hoạch, vui vẻ nhất không thể nghi ngờ là cực lang man bộ tộc trưởng hãn cực nhưng, có này đó nơi phát ra, có rất nhiều tộc nhân đều có thể sống sót, bộ tộc lớn mạnh sắp tới. Lại là một ngày qua đi, ngắt lấy rau dại sự tình cũng đã là thượng quỹ đạo, mà dự tính chung đi thương nhóm cũng vào lúc chạm vạng chậm rãi xử vào cực lang man bộ vọng tháp tầm mắt. Đi thương tới, là tứ quốc đi thương tới. Vọng trên đài chiến sĩ lớn tiếng tê Đem đi thương đã đến tin tức truyền lại cấp mọi người biết được. Ở trong bộ lạc, yêu cầu đổi đồ dùng tộc nhân đều sẽ chuẩn bị tốt chính mình vật phẩm, lúc này cũng là tiểu hài tử vui vẻ nhất thời điểm. Đi thương nhóm tuy rằng là tới đổi đồ vật, bất quá lại sẽ cho man tộc bọn nhỏ một ít giá rẻ kẹo. Phân phật một đám trước hết chạy ra đi chính là bọn nhỏ, đứng ở hàng rào trước, đã từng làm rắc bộ lạc người đóng quân địa phương, bắt đầu nhìn xung quanh. Xe ngựa kéo kẹt tiếng vang tùy theo vang lên. Đi thương nhóm đoàn xe đã là mênh mông quần cuộn mà đến, mang đến không ít lương thực cùng đồ dùng. Liếc mắt một cái nhìn lại, vốn lượn đến rất dài khoảng cách. Cái này đoàn xe chậm rãi dừng lại khi, nạc đại trên sân, sớm đã đen nghìn nghịt một mảnh hàng hóa. Bọn xa phu từng người ngừng ở riêng vị trí, xem trọng chính mình hàng hóa, mà đoàn xe hàng hóa tương ứng các thương nhân, còn lại là tụ tập ở bên nhau. Bị cực lang man bộ tộc trưởng hãn cực nhưng đón vào sớm đã chuẩn bị tốt lều lớn. Vẻ mặt phong trần mệt mỏi đi thương nhóm vào hãn cực nhưng nạc đại lều trại bên trong, sớm đã sai người chuẩn bị tốt thảm phô trên mặt đất. Phóng thượng ban nhỏ, ấn thương đội chung từng người thân phận địa vị ngồi xuống. Càng rượi trước đây biểu thân phận càng cao, hàng hóa càng nhiều. Hãn cực nhưng tộc trưởng, đã lâu không thấy, khoảng cách lần trước gặp mặt hẳn là 3 năm trước đây sự tình. Đi thương dẫn đầu nghiễm nhiên là cái đại đi thương, chỉ xem mọi người hơi mang cung kính theo đuôi ở phía sau. Nhìn vị này hơn 40 tuổi trung niên nam tử cùng hãn cực nhưng tộc trưởng chào hỏi, làm cái ôm lễ tiết. Lý thừa huynh đệ, thật là đã lâu không thấy. Không nghĩ tới lần này đi vào chúng ta bộ tộc sẽ là người dẫn dắt thương đội, thật là quá làm ta kinh ngạc. Phải biết rằng, các ngươi tứ thủy quốc thương đội đồ vật từ trước đến nay đều thực hút hàng, chất lượng có thực hảo. Mỗi lần còn chưa đi đến chúng ta nơi này, cũng đã tiêu thụ không còn. Ta vừa rồi nhìn nhìn các ngươi đã đến xe ngựa, mấy trăm chiếc nhiều, thật là làm ta thật là ngoài ý muốn. Ha ha! Có lẽ này ông trời năm nay chú định làm ta đến ngươi này tới một chuyến, không có biện pháp. Đi trước hạn bạt man bộ cùng huyền thổ man bộ đường xá cũng không biết sao lại thế này, một cái xuất hiện mã tặc hành hành. Một cái càng là bầy sói tàn sát bừa bãi, chỉ có ngươi nơi này. tuy rằng xa điểm nhưng ít nhất có thể bảo đảm an toàn bằng không thật đúng là ai không nói cái này lúc này chúng ta mang đến 4.000 cân gạo trắng 5.000 cân muối còn có một vạn cân chấu, mặt khác phơi khô bắp càng là không dưới một vạn cân cùng với một ít cái khác hương liệu vải vóc linh tinh đồ vật giá cả hảo thuyết liền không biết các ngươi có thể bắt lấy nhiều ít số lượng lý thừa tứ thủy quốc đá xanh thành lý gia nhị gia Lý Gia hàng năm đều sẽ đi lại hoang dã nơi thương lộ, lấy lương thực vải vóc đổi ra lông cùng khoáng thạch, từ giữa tránh lấy mấy chục lần lợi nhuận, là dựa vào này thương lộ chậm rãi làm giàu gia tộc, tuy rằng không coi là quá lớn, khá vậy xem như đã sanh thành số một số hai đại thương nhân, ở đi thương bên trong nghĩ đến danh tiếng tốt đẹp, gần trăm năm tới tứ thủy quốc thương đội, cơ hồ đều từ người của Lý Gia mang đội, mà lý thừa đó là này. Mười mấy năm qua chủ yếu người phụ trách, Hán cực buồn cười cười, nói, lý thừa huynh đệ, các ngươi một đường phong trần mệt mỏi mà đến, vẫn là trước rửa cái mặt, nghỉ ngơi một lát, việc này, chúng ta chậm một chút bàn lại, không nổi. Lý thừa trên mặt tuy rằng như cũ treo ý cười, chính là trong lòng lại có vài phần buồn bực chi sắc. Nếu là dựa theo thường lui tới quý củ, này hán cực nhưng chắc chắn không nói hai lời đem hắn hàng hóa bắt lấy một phần ba, nhưng hôm nay thấy hắn lại là có do dự chi sắc, hay là... Năm nay có cái gì biến cố? kia hảo, chúng ta liền trước hoãn khẩu khí, sinh ý sự tình, muộn điểm lại nói không mượn. Lý thừa nói vội tiếp đón cùng đi thương nhóm ngồi xuống, ở thỏa mãn phụ nhân nhóm hầu hạ hạ lau chùi một phen trên mặt bùi đất, uống man tộc có chút cam khổ nước trà, trên mặt duy trì khách sáo tươi cười. Hàn cực nhưng bên này tiếp đón đi thương nhóm, phượng thiên vũ kia đầu cũng đã mang theo tiểu vân nguyên đi tới đã là bắt đầu đem hàng hóa, lấy ra bộ phận. Đặt ở man nhân nhóm dọn ra tới bàn dài phía trên, bắt đầu triển lắm lên. vải vóc, lương thực, muối đường, còn có một ít phơi khô bắp linh tinh đổ vở, thậm chí còn một ít ướp cá hố. Mẫu thân, mấy thứ này thoạt nhìn đều chẳng ra gì ra. Tiểu Vân Nguyên xoay chuyển sau, khuôn mặt nhỏ thượng thật là thất vọng nói. Đồng nốc này đó đều là bình thường mặt hàng, thứ tốt nhân ra tự nhiên không thể nhanh như vậy lấy ra tới, rốt cuộc. Hiện tại lại đây đổi người, đa số đều là tiểu gia đình, lớn nhất người mua là bộ lạc tộc trưởng. Muốn nhìn đến thứ tốt, tự nhiên muốn trước cấp tộc trưởng xem qua, chúng ta mới có cơ hội thấy. Phượng Thiên Vũ cười đáp, nhìn tiểu Vân Nguyên kia rất bất mãn biểu tình, liền nhịn không được nhéo nhéo hắn khuôn mặt. Mẫu thân, ngươi xem những cái đó tiểu tỉ tỉ, tiểu ca ca nhóm nhìn những cái đó kẹo ánh mắt, không bằng chúng ta mua điểm cho đại gia ăn có được hay không. Tiểu Vân Liên nhìn phía đám kia cầm hiện giờ đảm đương tiểu nhị bọn sa phu phái cho bọn hắn một cái đường, thực luyến tiếp nho nhỏ liếm một ngụm bộ dáng, không cấm nói như thế nói. Phượng Thiên Vũ nhìn nhìn những cái đó bọn nhỏ, lại nhìn nhìn những cái đó cảm giác có chút đường phèn đường viên, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá quý, liền gật gật đầu, mang theo Tiểu Vân Liên đi qua. Xin hỏi, này đó đường bán thế nào? Phượng Thiên Vũ lời nói phương xuất khẩu. liền thấy được những cái đó bận rộn bọn sa phu nháy mắt trợn mắt há hốc mồm sững sờ ở đường trường một đôi con ngươi nhìn phảng phất giống như hạc trong bầy gà giống nhau phượng thiên vũ hai mẹ con lập tức trở nên im mắng mẫu thân bọn họ như thế nào biến thành như vậy hào kỳ quái biểu tình thiểu vân uyên nhíu như mày có chút không cao hứng vị này phu nhân thật là thực xin lỗi chúng tiểu nhân cũng chưa thấy qua giống phụ nhân ngài như vậy mỹ lệ người nhất thời thất thố còn thỉnh thứ lỗi. Đúng vậy, đúng đúng, thỉnh phu thứ lỗi mới là. Những người khác đều vội không ngừng đáp, nếu không có hàng năm bạo phơi ở Thái Dương phía dưới, thế cho nên này đó bọn sa phu màu da đều tương đối ngăm đen, nghĩ đến giờ phút này bọn họ tất nhiên là một bộ mặt đỏ bộ dáng, Phượng Thiên Vũ vẫn chưa để ý, rốt cuộc đều là một đám chất phác người, đáy lòng không xấu. Nhưng thật ra ta sơ sót, trách không được các ngươi, Ta tưởng mua chút đường, không biết các ngươi này đó đường cái gì giá cả nếu là vị này tiểu thiếu gia yêu cầu ăn kẹo chúng ta nơi này có chút tốt hơn kẹo liền đưa một ít cho các ngươi nếm thử không cần tiền đa tạ hảo ý kỳ thật ta nhi tử cũng không thích ăn đường sở dĩ quyết định mua chút là bởi vì ta nhi tử nói muốn muốn tặng cho những cái đó bọn nhỏ phu nhân cùng tiểu thiếu gia thật là thiện tâm người đối này đó man nhân cũng thật hảo dựa theo thương độ giá cả Một cân đường là 20 văn tiền, bất quá, nếu là phu nhân muốn, vậy tính 15 văn tiền một cân, tốt không? Trả lời xa phu nghiễm nhiên là cái đầu gốc linh hoạt người, lúc đầu tuy rằng bị Phượng Thiên Vũ dung mạo kinh tới rồi, nhưng thực mau liền khôi phục lại, cũng biết sửa dùng như thế nào giới vị cùng nàng trao đổi. Lấy vật đổi vật loại này chỉ thích hợp man tộc, cùng với nó tứ của người, bạc giao dịch phương thức mới là chính xác lựa chọn. Các ngươi nơi này có bao nhiêu đường? Phượng Thiên Vũ quét mắt chu vi hài tử, không khỏi như thế hỏi. Cùng loại loại này có 100 nhiều cân, cụ thể số lượng cũng nói không rõ, còn cần cân lúc sau mới vừa rồi biết được. Như vậy nha. Nói như vậy, này đường, bộ lạc bên này đều sẽ chọn mua nhiều ít phân lượng. Cái này tương đối khó nói. Rốt cuộc, đường đối thương đội tới nói, chỉ là mua đến một cái đại bộ lạc là, thưởng cho bọn nhỏ hưởng thụ, đa số thời điểm. Một trăm nhiều cân cũng đủ phái cấp trải qua mỗi cái bộ lạc hài tử, thậm chí còn sẽ có như vậy một chút dư. Nói như vậy, bộ lạc là sẽ không đem vật ây tính nhập chọn mua vật phẩm bên trong, phu nhân cứ việc yên tâm. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi lưu lại cũng đủ số lượng cấp dư lại muốn đi bộ lạc bọn nhỏ, còn lại đều bán cho ta đi. Được rồi, phu nhân thỉnh chờ một lát. Thực mau 50 cân đường viên liền cân xong, giao cho Phượng Thiên Vũ. Hóa ngân lượng xong lúc sau, Phượng Thiên Vũ đang chuẩn bị cùng Tiểu Vân Uyên cùng nhau phái đường viên, còn không đợi nàng động thủ, khăn nỗ thắp cùng hắn nạp thác hai người lại là vội vàng đi tới. Thiên Vũ, có chút việc tìm ngươi thương lượng một chút, có thể hay không? Khăn nỗ thắp hỏi, ánh mắt lại là không phải quét về phía chiều hắn cúi đầu không lưng đi thương bọn Sa Phu, đồng dạng cũng gật gật đầu xem như đáp lại. Phượng Thiên Vũ đem Trương Liêu kêu lại đây, làm hắn bồi Tiểu Vân Uyên phái đường viên. Chính mình còn lại là theo khăn nô tháp hai người vào hàng rào, đi tới bộ lạc một chỗ tương đối yên lặng địa phương. Thiên Vũ, tộc trưởng làm ta hỏi một chút ngươi, chúng ta ngắt lấy những cái đó giao dại cùng hoang dại khuẩn, có thể hay không trở thành cùng đi thương nhóm giao dịch đồ vật. Phượng Thiên Vũ vi lăng, nhưng thật ra không nghĩ tới hãn cực nhưng vị này cực lang man bộ tộc trưởng cư nhiên sẽ làm khăn nô tháp dò hỏi nàng. Bất quá! Nàng không thể không thừa nhận vị này tộc trưởng nhưng thật ra rất có sinh ý đầu góc, này đi thương nhóm vừa đến, hắn khiến cho người dò hỏi nàng việc này. Hôm qua ngắt lấy đồ vật chung, đa số đều xem như bình thường chi vật, bên ngoài núi rừng bên trong cũng không thiếu thốn, nếu muốn trở thành có thể trao đổi vật phẩm chi nhất, theo lý thuyết là rất khó. Đệ nhất tam chín trương trà thảo trà phong ba. Nhìn đến khăn nỗ thắp trong nháy mắt lộ ra thất vọng thần sắc, Phượng Thiên Vũ không khỏi đạm đạm cười. Ngược lại nói, tuy rằng khó, cũng không phải làm không được. Chỉ là, yêu cầu làm đối phương nhìn đến giá trị nơi. Nói được quá phức tạp, ngươi có lẽ không quá lý giải. Một câu tới hình dung, đó chính là thương nhân trục lợi. Ngươi chỉ cần cấp đối phương nhìn đến ích lợi, tự nhiên là có thể đủ trở thành giao dịch khả năng. liền giống như các ngươi đào ra khoáng thạch, tuy rằng không tính phi thường hiếm thấy chi vật, chính là các ngươi có thể cho bọn họ giá cả. Lại là có thể làm cho bọn họ từ giữa đạt được kích lợi. Bọn họ liền nguyện ý cùng các ngươi giao dịch. Đồng dạng đạo lý, làm cho bọn họ nhìn ra giao dại cùng hoang dại khuẩn ích lợi. Giao dịch liền tính không cần các ngươi đưa ra, cũng có thể đủ làm đối phương đáp ứng. Vậy ngươi, có thể hay không giúp giúp chúng ta? Ta biết như vậy có chút làm khó người khác, phía trước sự tình trung, chúng ta liền chiếm đại tiện nghi. Hiện giờ còn như vậy ra mặt giày cầu ngươi, thật sự là không nên. Chỉ là, khăn nỗ thắp muốn nói lại thôi. Không cần nhiều lời, ta biết ngươi ý tứ. Tuy rằng ta không thể đem sở hữu rau dại hoặc là hoang dại khuẩn biến thành các ngươi giao dịch chi vật, bất quá, ta xem qua hôm qua mới trở về rau dại chung, nhưng thật ra có loại rau dại thực thích hợp trở thành các ngươi trong tay một phần lợi thế. Thứ này, không chỉ có riêng chỉ là có thể ăn, còn có thể đủ pha trà. Ta dạy các ngươi như thế nào xử lý. sau đó làm người đem ta chuẩn bị cho tốt đồ vật pháo hảo nước trà đưa đến tộc trưởng lều trại bên trong, thì mỗi một vị đi thương nhóm dùng để uống. Nhớ kỹ, nếu là đối phương hỏi thứ này, ngươi nhất định phải nói cho bọn họ nói, đây là các ngươi một vị trong tộc trưởng lão ngẫu nhiên phát hiện một loại trà thảo, trải qua đặc thù xử lý lúc sau, có thể pha trà uống, trừ bỏ sinh tân giải khát ở ngoài, quan trọng nhất chính là, đối nam tử thân thể có chỗ lợi, mỗi năm số lượng cũng không nhiều. Lần này là bởi vì bọn họ thân phận tôn quý, mới vừa rồi lấy ra này trả chiều đãi khách nhân. Đầu cơ kiếm lợi bốn chữ. Nếu là không chế hảo, có lẽ một phủng thảo lá cây liền cũng đủ đổi lấy các ngươi một tháng đồ ăn. Khăn nỗ tháp nghe được đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. đa tạ. Nếu là việc này thành. Ngươi chính là chúng ta tộc nhân đại ân nhân. Việc nhỏ thôi. Vẫn là đi trước phòng bếp, tiêu mấy cái trên tay công phu tương đối xuất sắc phụ nhân lại đây. Ta tới dạy dỗ bọn họ như thế nào chế tác. Hán nạp thác. Nga, ta lập tức đi. Bị khăn nô tháp điểm danh hán nạp thác vội vội vàng vàng chạy đi, Phượng Thiên Vũ còn lại là theo khăn nô tháp cùng tới rồi phòng bếp nơi. Làm người ở đất trống thượng giá khởi một cái nồi, ngã vào non nửa nồi muối ăn, Phượng Thiên Vũ làm người bắt đầu chọn lựa chính mình muốn tìm rau dại. Đó là một loại màu tím dễ cây. Phiến lá bên cạnh có một vòng kim sắt chỉ có một tiết ngón nút lớn nhỏ phiến lá thực vật, tổng thể độ cao chỉ có bình thường nữ tử bàn tay trường. Loại này thực vật Phượng Thiên Vũ cũng không biết gọi là gì. Bởi vì có thể đương lá trà sử dụng, hương vị còn thực không tồi, liền cho nó đặt tên trà thảo. Lúc ban đầu Phượng Thiên Vũ cũng là ngoại ý muốn ngắt lấy loại này thực vật, không cẩn thận nướng làm rừng ở ấm trà trung, mới vừa rồi biết được nó có thể dùng để pha trà. Sau lại lại thêm chi nhất phiên thực nghiệm sau, phát hiện này trà thảo dùng muối ăn hong khô lúc sau, mùi hương càng đậm, còn mang theo một tia nhàn nhạt vị ngọt. căn cứ độc thợ lời nói. Nay ngọt lành hương vị chẳng những có thể nâng cao tinh thần giải khát ở ngoài, còn có thể đủ đối nam nhân nào đó phương diện có không tồi công hiệu. Trương Kỳ dùng để uống nói, có thể giải quyết nam tính một ít vấn đề sinh lý, mà sở dĩ sẽ có loại này hiệu quả. Cùng cấm nguyên nơi hoàn cảnh có quan hệ. là trải qua đột biến thực vật. Bất quá, này trà thảo đa số sinh trưởng ở so thâm khu rừng. Thói quen sinh trưởng ở lùm tây trung, số lượng phồn đa. Có thể đương đồ ăn ăn, cũng có thể dùng để pha trà. Bất đồng chế tác phương pháp quyết định nó công hiệu. Ở như vậy nhiều rau dại cùng hoang dại còn chung, cũng là duy nhất năng lực thể hiện giá trị đồ vật. Sai người đem lấy ra tới trà thảo ném nhập trong nồi, ở mối ăn trùng phiên xào, cho đến bảy thành làm sao. từ trong nồi nhặt ra tới, theo sau ở trong lòng bàn tay xoa bóp một phen, phóng tới một khắc miệng sạch sẽ trong nồi, chậm hỏa xào đến hoàn toàn khô giáo lúc sau, để vào chén gốm bên trong, sai người thiêu khai thủy, cầm mấy cái đại ấm trà, bỏ thêm một nắm trà thảo đến ấm trà chung, tức khắc một cổ độc đáo thanh hương liền nháy mắt tràn ngập mở ra, cùng sao chế khi không hề hương vị hiện. Tượng, hoàn toàn tương phản. Đổ một ly cấp khăn nỗ tháp cùng hán nạp thác hai người thử thử. Hai người lại làng ngưu uống một phen, không hiểu đến thưởng thức, thực sự làm phượng thiên vũ tức giận chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. May mắn khăn nỗ thấp nhưng thật ra cái người thông minh, tuy rằng không hiểu đến thưởng thức này trà thảo tư vị, bất quá, làm bộ làm tịch nhưng thật ra không thành vấn đề. Mệnh trong tộc tương đối tuổi trẻ các thiếu nữ, bưng nước trà cùng chén trà, khăn nỗ thắp cũng coi như là khoan thai tới muộn vào tộc trưởng hãn cực nhưng doanh trướng. Tộc trưởng, ấn ngài y tứ. Các tôn quý nhất các khách nhân đưa lên trong tộc chân quý nhất trà thảo trà. Khăn nỗ tháp mới vừa tiến vào, hướng tới han cực nhưng hành lễ nói. Ngầm hiểu han cực nhưng lập tức cởi đối lý thừa đám người nói, Tới tới tới, thử xem chúng ta trong tộc chân quý nhất trà thảo trà. Đây chính là tộc của ta trí bảo, ngày thường đều rất khó sẽ lấy ra tới dùng để uống. Hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy xa đến khách nhân, còn có ta nhất thân ái bằng hưu lý thừa huynh đệ, ta thật sự cao hứng. khiến cho đoàn người cũng tới thử xem tộc của ta trí bảo là cơ nào tư vị. Khăn tháp cười ý bảo các thiếu nữ chạy nhanh cấp các khách nhân đổi trà, phía sau cách đó không xa hán nạp thác nghe hán cực nhưng lược hiện khoa trương lý do thoái thác, cùng với hai người chi gian kẻ sướng người họa, không cấm tâm sinh bội phục. Nhìn một lần nữa thay tới nước trà, lý thừa lại là rất tò mò. Ba năm trước đây đã đến là lúc, nhưng chưa từng nghe qua cái gì trà thảo trà, hiện giờ đột nhiên thành trí bảo. Còn nói như vậy không giống bình thường. Lý thừa không cấm đáy lòng một trận cười thầm, đảo muốn thử xem này cái gọi là trà thảo trà rốt cuộc là cái gì, cư nhiên được đến như thế truy phủng. Dám dùng trà cái này từ, nếu là những người khác hắn có lẽ không cảm thấy cái gì. Chính là, đối với man nhân. Không phải hắn khinh thường nhân ra, chỉ là, liền ấm no đều thành vấn đề man nhân, nào có nhàn dối hiểu được này đó. Cùng bọn họ nói trà kinh. Vậy cùng cấp với đàn gậy thai châu Nhưng mà, đột nhiên tràn ngập nồng đậm trà hương làm lý thừa hơi hơi kinh ngạc, ám đạo hay là thật là trà, nay mùi hương không giống tầm thường nha. Chẳng những lý thừa ngạc nhiên, những cái đó đồng hành đi thương, tuy rằng đều không phải là dẫn đầu người, nhưng tốt xấu cũng là ở trên thương trường lăn đánh nhiều năm khôn khéo người, cũng nhận thấy được này cái gọi là trà thảo trà không giống người thường. Đợi đến nhân thủ một ly lúc sau. Nhìn hãn cực nhưng vị này tộc trưởng hướng tới bọn họ hơi hơi nhấc tay ý bảo, nhẹ chàng một ngụm sau, những người khác cũng tùy theo uống một ngụm. Gần chỉ là một ngụm, trừ bỏ nồng đậm trà hương ở ngoài, nguyên bản còn có chút mỏi mệt thân thể, tựa hồ cũng theo này một ngụm nhập hầu nước trà, biến mất hơn phân nửa. thần kỳ, mọi người trong lòng không hẹn mà cùng toát ra cái này từ, lần thứ hai uống một ngụm lúc sau, lập tức phát hiện này hương vị thế nhưng lại có một ít thay đổi. Ngọt lành rất nhiều thế nhưng thiếm một tiêu nhàn nhạt chua sót, mà này chua xót bên trong còn chưa ở lâu, liền thổi qua một mặt nhàn nhạt hàm vị, hàm vị qua đi lại là dư vị vô cùng ngọt lành. Cái loại này tư vị giống như phẩm trà cực phẩm lá trà hướng phao ra nước trà. Nhìn nhìn lại này man nhân nhóm hướng phao phương thức, gần một cái đại ấm trà, cứ như vậy phương thức đều có thể cho bọn họ phẩm trà ra như vậy tư vị, nếu là trải qua độc đáo thủ pháp cùng đồ đựng hướng phao, lại nên là kiểu gì mỹ vị. Chỉ là nửa ly trà thời gian, ở đây mọi người trong lòng đều bách chuyển thiên hồi, hiện lên rất nhiều ý niệm, mỗi người đều nghĩ như thế nào mới có thể đủ đem này cực phẩm trà thảo trà rơi vào trong tay chính mình. Đến lúc đó lại qua tay một bán, dường như trắng bóng bạc liền ở trước mắt, mọi người trong mắt đều sáng, đồng thời chuyển hướng về phía lý thừa. Rốt cuộc hắn là dẫn đầu người, mọi người ích lợi đã có thể hệ ở hắn trên người. Hàng cực khá vậy không đoán trước đến một ly chính hắn đều không hiểu lắm đến cái gì trà thảo trà cư nhiên làm những cái đó giả hoạt đi thương nhóm lộ ra như vậy tham lam biểu tình, tuy rằng hắn trong lòng ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều lại là cao hứng. Kể từ đó, hắn sẽ lấy càng tiểu nhân đại giới đổi lấy tộc nhân càng nhiều lương thực, cũng có thể đủ tiếp nhận càng nhiều man nhân, mở rộng bộ tộc. Tương so với cái khác đi thương nhóm kích động, lý thừa đã có thể bình tĩnh nhiều. Nếu lấy ra này cái gọi là trà thảo trà làm cho bọn họ dùng để uống, hãng cực nhưng định cũng là có tính toán giao dịch lý tưởng. Nếu không có đi theo đi thương nhóm thật sự không đủ bình tĩnh, có lẽ hắn còn có thể đủ tranh thủ đến lớn hơn nữa chỗ tốt. Lý thừa khen hữu mày đảo qua mọi người, lại cũng làm những cái đó đi thương nhóm lập tức ý thức được chính mình thất thố, trong lòng tất nhiên là một phen ảo não. Lại muốn làm bộ giường như không có việc gì chậm rãi hưởng thụ ly chung còn thừa không có mấy nước trà. Lý thừa huynh đệ, như thế nào? Tộc của ta chỉ bảo trà thảo trà hương vị như thế nào? Hán cực buồn cười hỏi. Không tồi, hương vị mới lạ, ta nhưng thật ra rất thích. Liền không biết tộc trưởng ngươi có bằng lòng hay không dứt bỏ, làm ta mang chút trở về hưởng dụng, nhân tiện đem nó cũng xếp vào chúng ta giao dịch phạm chủ bên trong. Lý thừa cười hỏi. Nữ thái là như vậy đạm nhiên, cho người ta cảm giác dường như có thể có có thể không giống nhau. Đi thương nhóm lập tức dựng lên lỗ thai nghe, không dám bỏ lỡ mảy may. Cái này han cực nhưng lộ ra một tia vẻ khó xử, đảo cũng không tính buồn, hiểu được đắn đo đúng mực, sẽ không bởi vì đối phương một câu liền tùy ý khai ra bằng giá. Ta đã biết, tộc trưởng định là lo lắng giá vấn đề. Không bằng như vậy, ta lấy một vạn cân bắp cùng ngươi đổi một trăm cân trà thảo trà như thế nào. Lý thừa một bộ sảng khoái bộ dáng, vô đuổi nói. Một vạn cân bắp. Kia chính là cũng đủ các tộc nhân 3 tháng ăn no phân lượng. Han cực nhưng đôi mắt không khỏi sáng ngời, nhìn phía một bên hơi lộ ra kinh ngạc chi sắc khăn nỗ tháp, chiều hắn đầu đi ý bảo ánh mắt, mịt mờ hỏi hắn này trà thảo trà khả năng lấy đến ra 100 cân. Khăn nỗ tháp vẫn chưa chú ý tới tộc trưởng ánh mắt, lại là hơi hơi nhiều như mày. Lại là làm hãng cực nhưng nhận sai vì lấy không ra nhiều như vậy trà thảo trà, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, nói, lý thừa huynh đệ, thật là xin lỗi, này 100 cân. Tộc trường đường vội cự tuyệt, ta cũng biết này giá tựa hồ cấp thấp như vậy một chút, vậy hơn nữa 1.000 cân chấu, như thế nào? Lại thêm nhiều 1.000 cân chấu. Hãng cực nhưng không cấm có chút kích động điểm, chính là tưởng tượng đến khăn nỗ tháp cấp không ra như vậy nhiều phân lượng. Hắn lại không khỏi khó xử thở dài nói, thật không dám dầu diếm, này trà thảo trà đối chúng ta tới nói cũng lấy không ra 100 cân nhiều như vậy. Đệ nhất 40 chương ai chủ cạnh tranh. Lý thừa cười, không để bụng nói, vậy ngươi có thể lấy ra nhiều ít, chúng ta lại nói giá cả. Làm buôn ban sao, có kẻ mặc cả không coi là cái gì. Lý thừa lời này vừa nói, những người khác cũng vội phụ họa vài câu, nhưng thật ra làm không khí trở nên lung lay lên. Mỗi người trên mặt đều dạng hiểu ý tươi cười. Cái này hãn cực mong muốn hướng về phía khăn nỗ tháp, Thật là xin lỗi, quay rời các vị một chút. Ở bên ngoài nghe được không được lắc đầu Phượng tiên Vũ, giờ phút này cũng nhịn không được vào lều trại, nếu là làm hãn cực nhưng đem nói cho hết lời, chỉ sợ cũng phiền thoái. Phượng tiên Vũ đã đến không thể nghi ngờ làm cho cả lều trại nội đi thương nhóm đều ngây ngẩn cả người, cũng không phải bởi vì Phượng Thiên Vũ dung mạo mỹ lệ. Chỉ là bởi vì đột nhiên tại đây man tộc trong bộ lạc thế nhưng xuất hiện cho rằng tứ quốc nữ tử, còn có thể đủ mới vào hãn cực nhưng lều trại, làm lý thừa bọn người lộ ra kinh ngạc chi xác. Phải biết rằng này man nhân tộc trưởng lều trại từ trước đến nay không tiếp đại nữ khách, trừ phi là tộc trưởng thê thiếp hoặc là hầu hạ người, mà trước mắt Phượng Thiên Vũ vừa thấy liền không giống cái gì thị nữ hoặc là thê thiếp, rốt cuộc, man nhân thẩm mỹ quan cùng mọi người bất đồng, ở bọn họ xem ra. Cường tráng nữ nhân mới là mỹ nữ, giống loại này nhược liêu đón gió nữ tử thật sự không ở bọn họ thẩm mỹ quan bên trong. huống chi, Phượng Thiên Vũ sớm có chuẩn bị, mang lên khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, cứ việc như thế, như cũ dẫn mọi người ánh mắt. Vị này chính là lý ngờ hướng hãn cực nhưng muốn nói lại thôi. Vị này chính là tộc của ta bằng Hữu Thiên Vũ. Thiếu chút nữa đã quên nói. Nàng ở chỗ này lưu lại là hy vọng đi theo các ngươi xe ngựa rời đi hoang dã nơi. Hán cực buồn cười đáp. Nguyên lai là thiên vũ cô nương, hạnh ngộ hành ngộ. Tại hạ Lý Thừa, tứ thủy quốc đã sanh thành nhân sĩ. Lý Thừa chắp tay nói. Lý gia có lễ. Phượng thiên vũ hướng tới Lý Thừa hơi hơi hành lễ. Cử chỉ khéo léo, Lý Thừa tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Đứng dậy trở về một cái lễ. Cô nương đột nhiên ở ngay lúc này đến thăm. Là có gì chuyện quan trọng sao? Lý thừa khách sáo hỏi. Lý ra khách khí. Kỳ thật ta giờ phút này lại đây là vì trà thảo trà sự tình mà đến. Phía trước tại đây lưu lại mấy ngày, cũng nhận được tộc trưởng qua yêu, mời ta uống lên một ly trà thảo hướng phao nước trà. Ta liền tưởng cùng tộc trưởng nói chuyện này năm sản lượng bất quá 20 cân trà thảo bán sự tình. Chỉ tiếp, ra tới thời điểm vốn là tao ngộ nguy hiểm, hộ vệ thiệt hại không ít. liên quan trên người ngân lượng cũng mang đến không đủ nhiều, thật sự cấp không ra quá cao giá. Cho nên, ta này hai ngày tới trái lo phải nghĩ lúc sau. Cuối cùng nghĩ đến một cái chết trung biện pháp, đó chính là chuẩn bị lấy 5 vạn cân gạo lức cộng thêm 5 vạn cân làm bắp còn có một vạn cân muối, hơn nữa vận chuyển đến cực lang man bộ làm đại giới, đổi lấy này 20 cân trà thảo, có thể viết biên nhận vì theo, hơn nữa chi trả một ngàn lượng tứ quốc thông dụng ngân phiếu làm khế ước kim. Trước làm ta mang đi 5 cân trà thảo có thể, đợi đến hàng hóa tới ngày, đem dư lại 15 cân trà thảo cùng với khế ước kim giao cho người tới mang. Về có thể, không biết tộc trưởng khả năng tiếp thu như vậy điều kiện. Phượng Thiên Vũ nhìn hãn cực nhưng mắt mang khẩn cầu chi sắc. Hãn cực nhưng không hổ là nhất tộc tộc trưởng, tuy rằng bị Phượng Thiên Vũ đột nhiên khai ra giá dọa tới rồi, nhưng lập tức ngầm hiểu lộ ra khó xử thần sắc, thỉnh thoảng nhìn nhìn nàng lại nhìn mắt lý thừa. vẻ mặt vẻ khó xử. Phượng Thiên Vũ lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều thay đổi, ngay cả lý thừa đều không ngoại lệ. Chỉ là, hắn không có những người khác như vậy sắc mặt trở nên như vậy rõ ràng mà thôi. Thiên Vũ, ngươi điều kiện này tuy rằng mê người, chỉ là, ta tộc nhân lại không cách nào chờ đến ngươi trong miệng hàng hóa đã đến, thật sự là, làm ta khó xử a. Phượng Thiên Vũ trên mặt bất động thanh sắc, Trong lòng lại là cười này hãng cực nhưng tộc trưởng Nguyên Lai diễn kịch cũng như vậy đúng chỗ, đặc biệt dùng như vậy hàm hậu mặt diễn kịch, tiêu quả thực chính là tê mỏi nhân tâm gian lận khí nha. Cô nương, ngươi có phải hay không quá để mắt này trà thảo trà? Cũng liền hương vị không tồi mà thôi, đáng giá ngươi tiêu phí như vậy đại giới sao? Lý thừa vô pháp gật bừa nói. Ai nói không đáng, này trà thảo trà lâu dài uống, có thể cải thiện nam tử con nối roi phương diện vấn đề, kia. a phượng thiên vũ vội che miệng vẻ mặt ảo nào chi sắc nhưng kia đã là xuất khẩu nói lại là toàn cờ trách nhập mọi người trong thai hoàn toàn sáng những cái đó đi thương nhóm con ngươi ẩn ẩn chung lại có như lang tựa hổ sáng giỏi cô nương ngươi nói này trà thảo trà đối nam tử lý thừa cười muốn nói lại thôi thử thăm dò phượng thiên vũ mí môi lại là sinh khí lại là ảo nào rối rắm một hồi cuối cùng cắn răng nói lý ra nếu việc này đã không cẩn thận nói lậu miệng Ta đây cũng không tính toán gạt các ngươi, bất quá, các ngươi cần thiết nhường cho ta ít nhất 5 cân trà thảo, còn lại số lượng có thể cho các ngươi. Ta biết giờ phút này ta không quá lớn ưu thế, bất quá, vì nhà ta nam nhân suy nghĩ, này bạc ta hoa đến khởi. Chỉ hy vọng các ngươi có thể dơ cao đánh khẽ một chút, không cần làm được quá mức. Cô nương còn không có nói tỉ mỉ lý do. Kỳ thật, ta phía trước nói dối. Ta vốn chính là hướng về phía này trà thảo mà đến, nếu không có như thế, ta cũng không đến mức một cái nữ tác nhân ra, còn mang theo hải tử cùng hộ vệ chạy đến loại này đất cằn sỏi đá. Đã từng có vị tự xương dược vương cốc lao giả đã cứu ta tướng công khi, vì hắn đem mạch sau, đột nhiên nói lên, hắn này nam tử bệnh chỉ có thể dựa vào một loại tên là trà thảo nước trà điều dưỡng một đoạn thời gian liền nhưng một lần nữa dựng dục con nối dõi. Nguyên bản ta cũng không tin. Lại không nghĩ rằng vị này lão giả trong tay liền có hai lượng kia cái gọi là trà thảo, hơn nữa dặn dò ta, mỗi ngày tháo xuống một mảnh lá cây hướng pha trà thủy cấp tướng công dùng để uống. Nhưng ngươi cũng biết, ta là cái nữ tác nhân ra, nhiều ít có điểm lo lắng này thảo dược vấn đề, khiến cho mười năm tới vẫn luôn không có con nối roi thẩm thẩm thử thử, thúc thúc bất quá liên tục dùng để uống một tháng thời gian sau liền chặt đứt này trà thảo. Không nghĩ tới 3 tháng sau thẩm thẩm thế nhưng bị chẩn bệnh ra có hỉ, ta liền biết được, vị kia lão giả cũng không gạt chúng ta. Ta cùng với tướng công thành thân 3 năm hoàn toàn không có vị trí, hiện giờ từ thẩm thẩm kia được tin tức, tự nhiên là vui vô cùng chạy nhanh cấp tướng công dùng để uống này trà, vẫn luôn dùng để uống 2 tháng sau, này trà thảo liền dùng xong rồi. Sau đó, chúng ta cũng chỉ có thể lặng lặng chờ, nào nghĩ đến sau đó không lâu đã bị chẩn bệnh ra có thai tin tức. Sinh hạ hài tử đó là hiện giờ đi theo ta cầu lấy trả Thảo Vân Nguyên. Lý ra tất nhiên cảm thấy ta thực tuổi trẻ đi. Không sợ ngài xem chê cười, ta hiện giờ cũng là cái 27 phụ nhân, nhi tử cũng mau 6 tuổi. Phượng Thiên Vũ vừa nói một bên lộ ra nhớ lại thần sắc, nghe được một bên những cái đó vốn là biết nội tình khăn nỗ tháp bọn người nhịn không được phải tin tưởng cái này nói dối, nói được thật sự là quá có căn có theo. Dược Vương Cốc tên này đầu không phải người thường biết đến tên, có biết người nếu không có thật sự gặp gỡ quá Dược Vương Cốc ra tới người, kia định là có thân phận người. Hàn Cực nhưng tuy rằng là man tộc tộc trưởng, nhưng lại là biết này Dược Vương Cốc danh hào, rốt cuộc, ngẫu nhiên gian cũng có thể đủ gặp gỡ tới đây thải chút đặc thù thảo dược Dược Vương Cốc người tới, đối đám kia người thần bí, hắn nhiều ít cũng là hiểu biết, nhưng cũng biết bọn họ lại chính mình một ít quý củ. Tuy rằng tính nết có chút kỳ quái thậm chí nói ngẫu nhiên tính tình không tốt lắm, bất quá bản tính không xấu. Ở hoang dã nơi, dược vương cốc ba chữ cũng không tính hoàn toàn không biết gì cả, ít nhất trong tộc chiến sĩ đều nghe qua này ba chữ, cũng biết đây là như thế nào một đám người. Ngươi nhìn xem ta, lại không cẩn thận nói trật đề tài. Phượng Thiên Vũ lược hiện ảo não tự trách nói. Phượng Thiên Vũ nói nói được có căn có theo, tuy rằng như cũ có chút người vẫn duy trì nhất định hoài nghi thái độ. Nhưng lại cũng có người nghĩ nếu lời này thật sự không sai, kia trong đó ẩn chứa thương cơ có thể nghĩ. Hai lượng liền cũng đủ hai cái nam nhân khôi phục thân thể, làm chính mình nữ nhân có thai, một cân mười lượng, đó chính là là cái nam nhân, mười lăm cân nhưng chính là một trăm năm mươi cái nam nhân. Không có nam nhân không hy vọng chính mình gia đình tự phôn đà, đặc biệt đối những cái đó có tiền rồi lại nhân khẩu đạm bạc gia đình mà nói, nếu là thật sự như vậy hữu hiệu, Liền tính hoa thiên kim tới mua cũng không vì quá. Một hai trà thảo nếu giá trị thiên kim, kia mười lăm cân. kia đã có thể không phải trắng bóng bạc, mà là vàng, so với bọn hắn chạy thượng mười năm tránh lấy tiền còn muốn nhiều đến nhiều. Nó ngoe rục dịch các thương nhân, như cũ bất động như núi Lý Thừa, hắn nhưng thật ra trầm ổn, gần nhất nhiều ít có chút hoài nghi Phượng Thiên Vũ sẽ không cùng hãn cực nhưng ở diễn kịch, hát đôi, nhưng có lo lắng vạn nhất là thật sự. Lấy hắn ở thương đội trung địa vị, liền tính lấy không được toàn bộ, ít nhất 5 cân cũng có thể khống chế ở trong tay chính mình, thích hợp lăng xê một phen, tuyệt đối là cái phong phú thu vào. Mặt khác, thứ này nơi phát ra tạm thời chỉ có bọn họ biết được, một khi lũng đoạn ở hữu hạn người trong tay, có thể nghĩ, kia trong đó ích lợi, có thể so chạy loại này thương lộ lợi nhuận càng cao. Mà bọn họ yêu cầu trả giá đại giới. Tiểu cô nương rốt cuộc tuổi trẻ Căn bản không biết man nhân nơi này ngân lượng nhưng không thấy được hảo sử ngàn lượng ngân phiếu tuy rằng không ít, có thể tưởng tượng muốn như vậy liền lấy đi 5 cân trà thảo, đối với hãn cực nhưng cái này tộc trưởng mà nói, không phải hảo mua bán, chẳng sợ cái kia giá không tính thấp. Ha ha, thiên vũ cô nương, ngươi xem chúng ta vừa đến nơi này, nhiều ít có vài phần mệt mỏi, tối nay liền tạm thời tại đây dựng trại đóng quân, xin ý sự tình, tạm gác lại ngày mai trao đổi như thế nào. Lý Thừa đánh ha ha lại là mau trong kết thúc trận này đối thoại, không hổ là đi thương dẫn đầu, không nghĩ bị người nắm giữ chủ quyền, quả nhiên không phải dễ dàng ứng phó người, bất quá. Phượng Thiên Vũ đối độc thợ phán đoán rất có tin tưởng, chẳng sợ Lý Thừa lần này không mua trướng, chờ nàng cầm nhất định số lượng trà thảo trở lại tứ quốc cảnh nội sau, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua phái người xem xét cơ hội. Đến lúc đó thoáng bố cục một chút, nhân tiện mang đi một ít man tộc nhân thủ hỗ trợ. đem trà thảo bán lúc sau, tránh tiền, làm cho bọn họ chính mình đem lương thực vận trở về, có lẽ tránh đến tiền không nhất định sẽ so với kia chút thương nhân nhiều, nhưng ít nhất có thể đánh ra một ít danh khí, làm những người đó ngoan ngoan thượng cầu. Ai, chỉ hy vọng không cần thật sự đến này một bước. Theo sau mọi người cũng liền nói chuyện phiếm một ít tứ quốc thú sự, nhắc tới kim lăng quốc vị kia dạ vương gia không cần ngôi vị hoàng đế ninh đương vương gia sự tình. Nói hắn là sử thượng đệ nhất vị không nghĩ đương hoàng đế hoàng tử, cũng nhắc tới mặc ra dược thiện đường đã là chạy đến còn lại tam quốc trung, tuy rằng còn không bằng kim lăng quốc tiểu thành bên trong cũng có dược thiện đường chi nhánh, nhưng ít nhất mỗi cái đại thành bên trong đã là khai khởi dược thiện đường. Đệ nhất bốn một chương đường về ngộ bầy sói. Hiện giờ mặc ra rốt cuộc tụ tập nhiều ít tài phú thật đúng là không người biết được, bất quá, cứ nghe mặc ra khoang lái người mặc hồng phong. Tại đây 5 năm, năm vẫn luôn đang tìm kiếm cho rằng vũ phu nhân, cơ hồ mỗi cái cửa hàng người đều xem qua vũ phu nhân bức họa, nghề hà tuy rằng gặp qua một ít tương tự người, lại đều đều không phải là bọn họ muốn tìm người. Mặt khác xích viêm quốc lao hoàng đế ngạnh ăn 4 năm, rốt cuộc ở năm trước đầu năm băng hà, tiểu hoàng đế năm trước chính thức đăng cơ xương đế, niên hiệu thể. Năm ấy 10 tuổi tiểu hoàng đế lúc đầu cũng không bị xem trọng, chỉ vì hắn mới vừa đăng cơ là lúc. Cư nhiên đem một cái năm ấy 15 tuổi thiếu niên phong tướng, còn làm một cái chỉ có 14 tuổi thiếu niên phong tướng quân, phụ trách thảo phạt phản thần anh vương, đem bị hắn cắt cư nam tề bảy quận tổng cộng 13 tòa thành trì thu hồi. Hai cái thiếu niên thân cư muốn vị, một văn một võ, rất nhiều người đều đang chờ chế dễ ước, nhìn tiểu hoàng đế nên như thế nào xong việc. Nhưng kết quả lại là mở rộng tầm mắt, một năm trong vòng không những thu hồi bị anh vương độc tài quyền to 13 tòa thành trì. Thậm chí còn bắt sống anh vương, đêm này tội trạng công chư với chúng, lấy mưu hại hoàng gia con nối dõi, mưu toan mưu triều soán vị tội danh trước mặt mọi người chém đầu, ta túc hắn tội ác cả đời. Ngươi nếu là cảm thấy như vậy liền tính kết thúc, kia có thể to lắm sai được sai. Tiên đế nhiều năm bệnh vốn nguyên nhân, trong chiều sớm đã trương khí mù mịt, tham quan vô số, làm cho dân chúng lầm than. Bình định rồi anh vương lúc sau, bắt được tham quan liền thành đệ nhị việc quan trọng. Thiếu niên thừa tướng Khương Ngọc Dương lần thứ hai đại triển tay chân, lần đầu tiên giống mọi người triển lãm hắn trị quốc chi tài, còn có này nắm giữ mạng lưới tình báo chỉ khủng bố, từng đám tham quan ô lại xuống đài, hoặc là lưu đẩy hoặc là sử trảng, tức khác tiếng gió hạ khởi, cũng làm những cái đó chờ xem kịch vui thế ra nhóm cũng không dám nữa bắt nạt đối phương niên thiếu, trở nên phối hợp lại. Mấy năm nay cũng liền xích viêm quốc cùng Kim Lăng Quốc thay đổi đế vương. Cái khác quốc gia hoàng đế thay đổi nhưng thật ra không có này đó loạn sự. Kim lăng quốc sự tình Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra có như vậy một tia ngoài ý muốn, bất quá. Đối xích viêm quốc sự tình nàng lại là thiệt tình thế tam nhi vui vẻ. Đến nỗi mặc ra dược thiện đường, cũng như Phượng Thiên Vũ đoán trước như vậy. Trải qua mặc hồng phong phát triển, đã là tới tứ quốc xích trình độ, thật đáng mừng. Tưởng tượng đến dược thiện đường, Phượng Thiên Vũ không cầm nhớ tới hồng mai mấy cái. còn có a đại bọn họ hay không mạnh khỏe. Cửa hàng thức ăn nhanh có từng kinh doanh thích đáng. Không nghĩ này đó, hết thể tùy duyên đi. phượng Thiên Vũ cùng ngày ban đêm âm thầm tìm hãn cực nhưng, đem ngày mai kế hoạch nói ra, miễn cho làm cho bọn họ lộ ra sơ hở, đến nỗi trà thảo chế tác. Trước không nóng nảy, dù sao đã là chuẩn bị cho tốt 30 cân phân lượng, cũng đủ ứng pho dư lại sự tình. Đến nỗi sau này loại này trà thảo không chế. Giao tử hãn cực nhưng chính mình không chế, hay không đem vật ấy báo cho còn lại bộ tộc tộc trưởng, nhu cầu cộng đồng phát triển, đó chính là chính hắn sự tình. Nếu là hắn là cái người thông minh, định có thể hảo hảo lợi dụng xuống dưới, tương lai man tộc phát triển. Ít nhất sẽ không chỉ có thể là mấy trăm người quy mô, cũng nên có được mấy vạn dân cư bộ tộc mới là. Đương nhiên, này đó vượng Thiên Vũ không tham dự, dù sao cơ hội cho bọn họ. Có thể hay không nắm giữ chỉ có thể xem chính bọn họ. Bất quá, Phượng Thiên Vũ cũng đem nhất tao tình huống nói cho bọn họ, han cực nhưng lại cũng tỏ vẻ. Thứ này dù sao là thu hoạch ngoài ý muốn, lại chờ một hai năm mới có thể sử dụng. Bọn họ còn chờ đến khởi. Hôm sau sáng sớm, lần thứ hai nhìn thấy lý thừa là lúc. Phượng Thiên Vũ thoáng đề để trà thảo sự tình, cùng chính mình suy đoán không giống nhau, hắn đã không có nói không cần, cũng chưa nói muốn. Liền như vậy treo, lặt mềm buộc chặt. May mắn đêm qua đã là nhắc nhở hãn cực nhưng bọn họ nên có thái độ. Đối với Lý Thừa đám người phản ứng, bọn họ nhưng thật ra thực bình tĩnh. Một bên lấy di vãng bảng giá cùng Lý Thừa đám người trao đổi hàng hóa, một bên cùng Phượng Thiên Vũ trò chuyện thiên, liền tra thảo vấn đề có kẻ mặc cả. Cụ thể nói cái gì đó, Lý Thừa cũng sẽ không tùy tiện nghe lén. Đợi đến hai người tựa hồ nói thỏa cái gì lúc sau, Phượng Thiên Vũ đi hướng Lý Thừa. Lý ra, có một chuyện chẳng biết có được không cùng các ngươi thương lượng một phen. Phượng Thiên Vũ dẫn đầu mở miệng nói. Cùng ta thương lượng. Lý thừa lược cả ngoài ý muốn nói. Là cái dạng này, ta muốn dùng ngân phiếu cùng ngươi mua chút lương thực, ngươi nhìn xem một ngàn lượng có thể mua sắm nhiều ít lương thực. Phượng Thiên Vũ nói từ trong lòng lấy ra một chương tứ quốc thông dụng quốc thông tiền trang ngàn lượng ngân phiếu đưa cho Lý thừa. Lý thừa rất là ngoài ý muốn nhìn Phượng Thiên Vũ trong tay ngân phiếu. cũng xác nhận này ngân phiếu có thể ở tiền trang bên trong đổi đến chính mình yêu cầu bạc chỉ là nơi này là hoang dã nơi ngân phiếu tuy hảo nhưng nếu là dùng để mua sắm lương thực lại là không rất thích hợp nếu thật sự muốn mua ít nhất cũng muốn là bên ngoài trên thị trường gấp 10 lần giá cả như vậy giới vị người thường là rất khó tiếp thu này không thể nghi ngờ làm lý thừa trong lòng có chút khó xử lên thiên vũ cô nương đều không phải là ta không chịu hỗ trợ chỉ là Này hoang dã nơi lương thực giá cả là không thể cùng bên ngoài tương đối. Lý thừa trầm giọng nói. Lý gia ý tứ ta minh bạch, giá cả ta có thể ấn lý gia ý tứ mua sắm, chỉ là, đại gia tốt xấu cũng là đến từ bên ngoài người, nhiều ít cấp điểm ưu đãi hẳn là không thành vấn đề đi. Phượng Thiên Vũ hơi hơi nhiều như mày, lược hiện khó xử rồi lại không thể nề hà nói. Cụ thể có thể đổi cho ngươi nhiều ít lương thực, còn cần chờ đến cùng cực lang man bộ giao dịch qua đi. ta mới có thể đủ cho ngươi một cái cụ thể con số, không biết như vậy có không? Lý thường nghĩ nghĩ, như thế đáp. Không thành vấn đề, chỉ cần là lương thực cũng chưa quan hệ, nếu là thật sự lương thực không đủ, bổ thượng vải vóc hoặc là mối ăn số định mức, ta cũng có thể đủ tiếp thu. Kiếm hảo, nếu là có tin tức ta sẽ phái người thông chi ngươi. Vậy đa tạ. Phượng Thiên Vũ nói xong liền cũng xoay người rời đi, không hề lưu lại. Lý ra, Ngươi nói nữ tử này thật sự tính toán mua những cái đó trả thảo. Vẫn luôn là lý thừa phụ tá đắc lực trịnh bảy đi tới nhẹ giọng hỏi. Trịnh bảy, ngươi đôi lúc này thấy thế nào? Ngươi cảm thấy như thế nào xử lý phương là chính xác? Trịnh bảy cười cười, nhìn phía lý thừa nói, lý ra, ngài trong lòng không phải đã là hiểu rõ sao. Rốt cuộc chỉ là phiến diện chi từ, hay không là thật chúng ta cũng vô pháp xác định, nếu là tùy tiện tin tưởng, trong đó nguy hiểm có thể nghĩ. ngài là thương đội dẫn đầu người nếu là quyết định đúng rồi đại gia đối ngài cùng kính có thêm nhưng nếu là sai rồi người nói được không sai việc này không dung có thất dù sao nàng cũng là muốn theo chúng ta thương đội rời đi hoang dã nơi đến lúc đó phái người nhìn nàng tất nhiên sẽ tìm thời gian đem vật ấy bán thả nhìn xem hiệu quả ở làm định luận cùng lắm thì nhiều đi một chuyến cực lang man bộ ít nhất ổn thỏa lý thừa nhấp môi cười lại là kiên định hắn tính toán Quả nhiên, cùng cực lang man bộ giao dịch qua đi, Lý Thừa còn còn thừa 100 thất vải bố, 2.000 cân gạo nước còn có 1.000 cân muối biển. Lý Thừa đem này đó còn thừa chi vật dùng ngàn lượng đổi cho Phượng Thiên Vũ. Mà Phượng Thiên Vũ cũng không dấu dếm, trực tiếp lấy này đó lương thực đổi lấy 5 cân trà thảo. Đem này trà thảo giao cho Trương Liêu. Trương Liêu đối với Phượng Thiên Vũ làm những chuyện như vậy, cũng không hỏi nhiều, chỉ là cảm thấy Phượng Thiên Vũ quá hảo tâm điểm. Cứ nhiên như thế giúp này đó man nhân, lại không biết, Phượng Thiên Vũ sở dĩ sẽ hỗ trợ, cũng là xem ở A Đại mấy người cùng nàng quen biết phân thượng, gặp gỡ man nhân nhóm có khó khăn, có thể giúp tắt giúp. Lý thừa đám người hàng hóa toàn bộ đổi xong, bắt được cũng đủ ra lông cùng khoáng thạch lúc sau, thương đội cũng quyết định ở tới cực lang man bộ ngày thứ ba xuất phát hồi tứ Thủy Quốc. Phượng Thiên Vũ đi cùng thương đội cùng rời đi hoang dã nơi, hãng cực khá vậy không có gì hảo tỏ vẻ. Chỉ có thể mượn hoa hiến Phật, đem từ rắc bộ lạc kia chỗ được đến ngựa tặng hai thất cấp Phượng Thiên Vũ làm tiệc tiễn đưa lễ vật. hơn nữa mang đi khăn nô tháp cùng với hán nạp thác hai người. Hai người đi cùng Phượng Thiên Vũ đi trước tứ Thủy Quốc, trên danh nghĩa chính là mang theo bộ phận tra thảo, đổi lấy tộc nhân lương thực chi dùng. Âm thầm cũng có bảo hộ Phượng Thiên Vũ ý tứ, mặt khác cấp lý thừa đám người làm làm bộ dáng. Trên đường trở về thương đội tốc độ rõ ràng có điều tăng lên. Tương so với tới khi trải qua một ít bộ lạc sẽ hơi chút tạm dừng một lát, trên đường trở về, thu hoạch lớn hàng hóa thương đội trừ bỏ tất yếu nghỉ ngơi ở ngoài, trên cơ bản là dùng nhanh nhất tốc độ về nước. Nguyên bản vẫn là bình tĩnh con đường, lại tại hành tẩu nửa tháng, khoảng cách tứ thủy quốc biên cảnh còn có một nửa lộ trình thảo nguyên thượng, lại là tao ngộ từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ. Bầy sói Một đám sớm đã đói điên rồi bầy sói đem thương đội vây quanh lên. chứa đựng hàng hóa xe toàn bộ vây lên, hình thành một đạo cái chắn ngăn trở bầy sói đi tới. Thương đội hộ vệ tắm máu chiến đấu hăng hái, chính là đối mặt đếm không hết bầy sói, nhân lực vào lúc này có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Vân Uyên, nay bầy sói là bị người khống chế, giết khống chế nhân tài có thể giải trừ nguy cơ. Thình Linh xẻ ra thanh âm ở Tiểu Vân Uyên trong đầu vang lên, đó là cấm nhắc nhở. Cấm, ngươi xác định. Này hoang dã nơi bầy sói còn có thể đủ bị khống chế. Tiểu Vân Nguyên cực cảm tò mò hỏi, quan xem những cái đó lang dạ tính, liền không giống người chăn nuôi, cư nhiên sẽ có người có thể đủ khống chế như vậy một đám hung manh bầy sói, Tiểu Vân Nguyên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đây là dược vật khống chế, hẳn là khống chế đầu lang, cùng với ở thương đội thả thứ gì, hay là vừa lúc xui xẻo, đụng phải người khác vì mặt khác một bát người chuẩn bị bây giờ, vận khí không tốt. bất quá. Ta giả quét kết quả không có sai, này đó lang trạng thái nhìn như bình thường, chính là não thượng kích thích tố rõ ràng có điều biến đến dị, dễ dàng bị một tia huyết tinh kích thích bản tính, quan trọng nhất chính là phóng đại lang tính khát vọng, tỉ như nói chúng nó đói bụng, liền sẽ bởi vì loại này duyên cớ, trở nên càng thêm nói khác, trở nên không sợ gì cả. Nếu là không nhanh chóng ngăn cản, sẽ đưa tới càng nhiều bầy sói, ta tuy rằng có thể bảo đảm đại gia an toàn, chính là, ngươi nguyện ý sao. cấm giải thích xong sau hỏi lại một câu trừ bỏ mẫu thân ở ngoài những người khác ta quản bọn họ đi tìm chết bất quá mẫu thân cũng sẽ không vui nhìn đến như vậy kết quả ai cấm ta đi nhắc nhở mẫu thân một chút ngươi nói cho ta đầu làng cùng với cái kia sau lưng khống chế người ở đâu chờ một lát cấm trầm mặc sau một lát tiểu vân nguyên đồng tử chỗ sâu trong liền sáng lên một tia mỏng manh lang quang nguyên bản đen như mực tầm nhìn ở Tiểu Vân Nguyên trong mắt hoàn toàn thay đổi, lượng như ban ngày. Hai cái màu đỏ vòng sáng cùng chỉ thị tín hiệu ở trong mắt hiện ra, trong mắt lam quang cũng tùy theo dấu đi, bất quá chỉ thị như cũ tồn tại, hơn nữa chậm rãi biến hóa. đệ nhất bốn nhị trương không chế bầy sói người áo đen. mẫu thân, này đó bầy sói hảo kỳ quánh nga, ngươi xem bên kia cùng bên kia, đều có một đống lang tụ tập ở nơi đó, thật giống như bảo hộ cái gì quan trọng đồ vật. mẫu thân. Ngươi không phải nói bầy sói chỉ có một con lang vương sao. Chính là này trạng hướng như thế nào cảm giác là hai chỉ. Tiểu Vân Uyên như thế vừa nói, Phượng Thiên Vũ cũng đã nhận ra dị thường. Trương Liêu, ngươi đến bên kia nhìn xem có phải hay không lang vương ở kia. Phượng Thiên Vũ gọi một tiếng, Trương Liêu cũng theo lắc mình lại đây, nghe Phượng Thiên Vũ như thế vừa nói, ánh mắt cũng hướng về nàng sở chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện dị thường nơi. Ta qua đi nhìn xem. Trương Liêu nói người trực tiếp bay vút ra xe liều đỉnh, hướng tới kia dị thường nơi chạy như bay mà đi, thương đội người cũng phát hiện Trương Liêu hành động, hình như có sở tra, lại bởi vì nhân thủ vấn đề không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là đem bảo hộ vòng bảo vệ tốt, trong lòng khẩn cầu Trương Liêu có thể cấp mọi người mang đến một kia sinh cơ. Trương Liêu xuất động không thể nghi ngờ là làm chiến cuộc có điều thay đổi, hắn lựa chọn đi địa phương vừa lúc là lang vương nơi. bằng vào trương liêu kia một cái xích sắt roi dài uy lực đã làm mất bình tĩnh phán đoán lang vương thế nhưng ở đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ chết ở trương liêu trong tay bất quá hỗn loạn còn ở liên tục vẫn chưa bởi vì lang vương tử vong mà ngừng nghỉ chỉ là có một lát tạm dừng mà thôi như thế quỷ dị tình cảnh tất nhiên là lệnh người ta nghi ngờ trương liêu lược hướng về phía một khác chỗ dị động nơi lại thấy một cái cả người bao phủ ở áo choàng bên trong hắc ảnh ở một đám lang chung Có vẻ như vậy lột lột. Trương Liêu vừa thấy loại tình huống này làm sao đoán không được lần này biến cố vì sao cố, hết thảy đầu sỏ gây tội nghiễm nhiên chính là cái này khoác áo cho người. Trương Liêu không nói hai lời giết qua đi, không nghĩ tới đối phương võ công lại cũng không yếu, lại là cùng Trương Liêu đánh cái thế lực ngang nhau. Trương Liêu nhúng tay, làm mất chỉ huy bầy sói lực công kích yếu bớt rất nhiều, những cái đó các hộ vệ vội vàng bắt lấy cái này khe hở độc thủ. Thật khả năng giảm bớt này đàn dã lang số lượng, chỉ là này số lượng quá nhiều. Chẳng sợ bọn họ một đau một con, tay cũng sẽ theo không ngừng huy chém mà mệt mỏi. Vân Uyên, ngươi cảm thấy nếu là có thể có được một cái có thể không chế dã thú thủ hạ, hay không thời gian không tồi sự tình. Ta xem người nọ đã có bản lĩnh không chế bầy sói công kích muốn công kích người, nghĩ đến đôi thuần thú phương diện cũng nên rất có tâm đắc, nơi này tin tức truyền lại quá là hậu. Nếu là có thể làm hắn huấn luyện một ít ác điểu dùng để truyền lại tin tức, ngươi không cảm thấy là kiện rất mỹ diệu sự tình sao. Cấm thanh âm mang theo một tia mê hoặc hương vị đã mở miệng. Cấm, ngươi thôi miên đối ta vô dụng. Bất quá. Ngươi nói không sai, tin tức truyền lại xác thật là cái vấn đề. Nếu là có thể có được chuyên nghiệp nhân sĩ dạy dỗ những cái đó ác điểu, dùng để truyền lại các nơi tin tức, nhưng thật ra cái thực tốt kiến nghị. Thậm chí còn có khi còn có thể đủ dùng một ít không chấp mắt chim nhỏ đối địch nhân đầu độc, hạ dược gì đó, tin tưởng cũng rất ít sẽ có người có thể đủ phỏng đoán đến là chuyện như thế nào. Không thể không nói, ngươi cái này đề nghị làm ta thực tâm động Nga. Ha ha, Vân Uyên, ngươi biến hư Nga, là cái hư hài tử. Cấm nhẹ giọng cười nói. Cấm. Ta thành cái quỷ gì bộ dáng, còn không phải ngươi dạy đạo có công. Ngươi nếu đột nhiên đưa ra cái này kiến nghị nghĩ đến đã nghị kỹ rồi biện pháp giải quyết đi. Ngươi nói ta nên làm như thế nào, ta theo lời hành sự đó là. Ha ha, Vân Uyên, Ngươi thật là càng ngày càng hiểu biết ta. Hảo đi, vẫn là lão quý củ, ngươi nếu tạm thời không nghĩ làm ngươi mâu thân biết ta tồn tại. Vậy trước chi khai ngươi nương, sau đó tới gần chiến trường 300 mễ trong phạm vi. Ta xem xem triển khai không gian đem người kéo vào tới. Sau đó bắt trước chu vi hoàn cảnh. Đem người vây khôn sau, hắc hắc, ta sẽ chậm rãi thế ngươi dạy dỗ tốt. Cấm cười đến có điểm âm chắc chắc. Gần nhất cấm cảm giác thay đổi thật nhiều, ngữ thái sinh động một chút, ngay cả tưởng sự tình phương diện cũng trở nên càng thêm chu đáo. Tuy rằng đối hắn giáo dục vấn đề như cũng là như vậy nghiêm khắc, nhưng ít nhất làm hắn cảm thấy, như vậy hắn, đã là từ một đạo trí năng trình tự chậm rãi lột xác một chút. Bất quá! mặc kệ cấm như thế nào biến hóa đối hắn tuyệt đối là trăm phần trăm trung thần sẽ không làm hắn lâm vào nguy hiểm bên trong mẫu thân ngươi xem trương liêu thúc thúc như thế nào lâu như vậy còn không có trở về không phải là xảy ra chuyện gì đi phượng thiên vũ như như mày cũng cảm thấy trương liêu rời đi thời gian có điểm trường vân uyên ngươi ở chỗ này chờ ta không cần nơi nơi chạy loạn ta đi một chút sẽ về ân mẫu thân yên tâm ta sẽ bảo vệ tốt chính mình Cho dù có cái gì biến cố, ta khinh công cũng không phải là bạch học. Tiểu Vân Nguyên vô vô hắn kia tiểu ngực, như thế đáp. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Phượng Thiên Vũ nói, lấy ra đồ nhà giàu băng cốt đao, trực tiếp bay vút như bầy sói bên trong, phất tay gian đem chặn đường bầy sói chém rớt xuống đất, liền một giọt huyết đều chưa từng bắn đến nàng trên người. Trong đám người, Lý Thừa ánh mắt Tổng hội thỉnh thoảng phiêu hướng Phượng Thiên Vũ kia chỗ, Trương liêu rời đi hắn xem đến cẩn thận. Cũng minh bạch giờ phút này thế cục chuyển biến cùng trương liều có quan hệ, chỉ làm như là Phượng Thiên Vũ làm trương liều thế mọi người giải vây, trong lòng nhiều ít tồn một phần cảm kích chi xác Nhưng hôm nay nhìn đến Phượng Thiên Vũ thế nhưng xâm nhập đám người, phất tay gian tùy ý hai đao, liền có hai chỉ lang hồn ngã xuống ở nàng trong tay. Phượng Thiên Vũ sẽ võ công việc này thực sự làm lý thừa cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại liên tưởng đến Phượng Thiên Vũ phía trước nói qua sự tình. Nguyên bản phỏng đoán lại là không thích hợp vận dụng đến nàng trên người. Nàng rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là nào đó giang hồ thế ra tức phụ? Đoán không ra, lại không biết Phượng Thiên Vũ dung mạo, nhưng chỉ xem kia hài tử bộ dáng, nhưng thật ra nhìn ra được cha mẹ ưu tú. Chỉ là, vì cái gì nhìn kia hài tử không quan hệ, hắn tổng giác có chuyện gì bị hắn quên đi, như thế nào cũng nghĩ không ra. Phượng Thiên Vũ cũng không biết lý thừa giờ phút này ý nghĩ trong lòng. nàng nhảy vào bầy sói bên trong một bên sát một bên hướng tới bầy sói trung tâm bay vút mà đi vừa mới tiến vào bầy sói là lúc nàng chỉ là thi triển một thành đô không đến khinh công công lực làm không ít người nhìn đến nàng nhảy vào bầy sói đợi đến thoáng vào chỗ sâu trong sau nương bóng đêm yểm hộ nàng thanh âm cũng trở nên quỷ mị lên một ít không cần thiết chém giết ra làng phượng thiên vũ cũng lười đến chém nữa vẫn là trước tìm được người lại nói phượng thiên vũ rời khỏi sau không lâu Tiểu Vân Nguyên liền ở cấm chỉ điểm hạ, lạng yên không một tiếng động lưu nhập bầy sói bên trong, hướng tới sự phát địa điểm thẳng tắp chạy đi. Trương Liêu, tốc chiến tốc thắng. Phượng Thiên Vũ vừa đến liền nhìn đến Trương Liêu cùng đối phương thân thiết nóng bỏng, không cấm giống lên một giọng nói. Ta cũng tưởng nhanh lên, chính là gia hỏa này quá khó chơi điểm, ngươi cho ta điểm thời gian, thực mau liền hảo. Trương Liêu thấy Phượng Thiên Vũ dẫn theo đao lại đây, trên mặt đốn giác không ánh sáng. Thế nhưng liền cá nhân đều không đối phó được, chính mình đều cảm thấy có điểm mất mặt. Không có thời gian đợi, ta giúp ngươi. Phượng Thiên Vũ nói trực tiếp nào tới, một phen băm cốt đao bay thẳng đến kia người áo đen lấy lực phách hoa sơn chi thế một đao rơi xuống. Sắc sắc không ngừng bên hai, binh khí gian hỏa hoa bắn ra bốn phía, lại là đối phương nhìn đến Phượng Thiên Vũ này nhất chiêu uy thế, vội vàng liên tục chém ra mười mấy đao. Mới vừa rồi không có lập tức bị Phượng Thiên Vũ phách chặt đứt trong tay hắn xong nhận, chỉ là, như vậy nhiều lần va chạm lúc sau, lưới dao lại là hoàn toàn cố nhận, gỗ ghề lồi lõm xem như báo hỏng. Xuyên thấu qua áo choàng đen con ngươi lạnh lùng nhìn Phượng Thiên Vũ, cũng không hề liền chiến, phát ra một tiếng kỳ quái gầm rú sau, cái kia người áo đen xoay người liền chạy, mà chu vi bầy sói lập tức vây quanh đi lên, cuốn lấy Phượng Thiên Vũ cùng Trương Liêu một lát, đợi đến giải quyết đỉnh đầu dã lan sau. kia người áo đen lại cũng biến mất vô tung, đáng chết, cư nhiên bị hắn chạy thoát, Trưng liêu rủa thầm một tiếng, thực không cam lòng, tính chạy liền chạy, hiện tại bầy sói đã là bắt đầu tán loạn, ít nhất thương đội xem như bảo vệ, phượng thiên vũ nói đem băng cốt đao nhét vào đao túi bên trong đem chi khấu lô hồng sau, thoạt nhìn giống như là một cái bình thường nữ tử tiểu túi sách, ai có thể nhìn ra này nho nhỏ túi sách bên trong? Kỳ thật trang một phen 50 cân trọng siêu đại băng cốt đau đầu. Phượng Thiên Vũ cùng Trương Liêu bên này mới vừa trở lại thương đội, những cái đó bầy sói cũng chậm rãi rút đi, tuy rằng thiệt hại một ít nhân thủ, nhưng đợi đến đánh lui bầy sói sau, thương đội người cũng vội vàng đem còn có giá trị ra sói lột xuống dưới, cũng coi như là trận chiến đấu này một tia bồi thường. Trở lại thương đội Phượng Thiên Vũ tự nhiên phát hiện lý thừa như suy tư gì ánh mắt luôn là từ trên người nàng đảo qua. Không cần phải nói cũng là vừa mới hành động làm hắn một lần nữa suy xét nàng khả năng có thân phận sau hướng có bình thường phản ứng. Thương đội những cái đó đi thương nhóm cũng từ bảo hộ trong xe ngựa đi ra, nghe nói công lao ở Trương Liêu, liền vội vàng tiến lên trí tạ, lôi kéo làm quen. Trương Liêu tự nhiên là Mỹ tư tư hưởng thụ mọi người truy phủng, lại là đối những cái đó rõ ràng là đào giác hành vi đi thương nhóm, ba phải cái nào cũng được trêu chọc chơi đến vui vẻ vô cùng. Này cũng coi như là Phượng Thiên Vũ đã từng trêu đùa quá Trương Liều sau rơi xuống di chứng, hắn cũng thích trêu chọc người khác tư vị. Ân, này có tính không là thượng bất chính hạ tắc loạn. Phi phi, này hình dung không đúng, nhiều nhất cũng gần đây chu giả xích gần mực thì đen thôi. Ân, không sai, chính là như thế. Trải qua bầy sói tập kích sau, đem chết đi người mai táng, hơn nữa làm tốt cấp bậc, đợi đến sau khi trở về lại làm bồi thường. Hành tàu hoang dã nơi thương lộ khó tránh khỏi hội ngộ thượng nguy hiểm. Bầy sói bất quá là trong đó một loại thôi. Chỉ là nhiều năm chưa từng ở gặp được chuyện như vậy, thế cho nên phản ứng chậm chút, mới vừa rồi trả giá càng nhiều đại giới. Các hộ vệ bắt đầu tỉnh lại, báo cho chính mình sau này vô luận bao nhiêu lần bình yên vô sự đều không thể như vậy đại ý. Nếu không trả giá đại giới liền sẽ là tử vong. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, lúc sau hàng hóa một lần nữa sửa sang lại một phen. Thương đội lại bắt đầu mênh ngông quẩn quẩn lên đường. Phượng Thiên Vũ chuyên dụng trong xe ngựa, Tiểu Vân Uyên dựa vào Phượng Thiên Vũ trong lòng ngực nhắm mắt lại lại ngủ. Đứa nhỏ này, hay là tối hôm qua không ngủ hảo? Như thế nào như vậy có thể ngủ? Phượng Thiên Vũ nhìn lần thứ hai ngủ quá khứ Tiểu Vân Uyên, không cấm lắc đầu khẽ cười nói. Nhiên, trên thực tế, giờ phút này Tiểu Vân Uyên đang ở lấy ý thức hình thức tiến vào hắn tùy thân không gian. Cùng cấm ở nghiên cứu nên dùng biện pháp gì làm cái này có thể khống chế bầy sói người áo đen đáp ứng trở thành thủ hạ của hắn. Cấm, một buổi tối thời gian, ngươi liền làm ra như vậy kết quả. Ta tối hôm qua hay là không làm việc, qua ngủ. Tiểu vân nguyên xuyên thấu qua màn hình nhìn không gian giả thuyết hoàn cảnh chung. Đêm qua cái kia người áo đen khoanh chân ngồi dưới đất, thở ơ ngồi xếp bằng ở kia, vẫn không nhúc nhích. Đệ nhất bốn tam trương như vậy sẽ không ngợi điểm. Đương nhiên không phải, ta tối hôm qua chỉ là ở chuẩn bị một chút đồ vật mà thôi, càng quan trọng là, ngươi nếu là không ở chàng, này thuần phục trò chơi chơi lên liền có vẻ quá không kính điểm. Cấm đứng ở tiểu vân uyên phía sau cười đến mặt mày cong như trăng non, một bộ màu trắng đoàn quái, cao cao thúc khởi sợi tóc, mượt mà gương mặt đỏ bừng, còn có một đôi đáng yêu lún đồng tiền, dường như một viên thuộc thấu quả táo, làm người có loại muốn nhào lên đi cắn một ngụm xúc động. Ta nhưng không này ham mê, ngươi dạy giấu người tốt, ta lại đây tiếp thu liền hảo, đến nỗi quá trình. ân, ta cảm thấy quá trình tuy rằng cũng quan trọng, bất quá, nào đó quá trình có thể trực tiếp tình lược, xem kết quả liền hảo. Cấm, về sau chuyện như vậy liền không cần cho ta nhìn. hào đi. Về sau cùng loại sự tình, ta sẽ chậm dại xử lý, mặt khác, cái kia gọi là 18 hào người, thương thế đã hoàn hảo. Ngươi nhìn xem hay không lựa chọn một cái thỏa đáng thực tế, làm hắn quang minh chính đại xuất hiện ở cạnh ngươi. Thiểu Vân Uyên không chút nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu. Ta lại không cần phải người bảo hộ, ngươi không phải nói giúp ta tổ kiến thế lực sao. Vậy làm hắn đi công tác, thay ta tìm tới càng nhiều thủ hạ cung ta sai phái, mặt khác nhân tiện lưu ý các quốc gia trung dung mạo cùng ta tương tự nam nhân, có lẽ nào đó liền có khả năng là cha ta, đây mới là việc cấp bách chuyện quan trọng. hào đi, ta biết như thế nào làm. Muốn chút thời điểm, ta sẽ nói cho 18 hào về ngươi tính toán, đến nỗi tài chính khởi đầu. Đúng rồi, ngươi nương có cái quốc thông tiền trang ấn dám không biết có thể ở tiền trang lấy bao nhiêu tiền, không bằng tìm một cơ hội làm hắn đi tiền trang xem xét một phen. Mẫu thân ấn giám tốt nhất không cần lộn xộn, ta không nghĩ kinh động mẫu thân, quá mất nhiều hơn được. Chẳng lẽ liền không có cái khác biện pháp? Thiểu Vân Nguyên hỏi. Có. Mang theo hắn đi sòng bạc chuyển một vòng. Tin tưởng thực mau sẽ có cũng đủ bạc, yên tâm. Có ta giúp ngươi, tuyệt đối là đại thắng đặc thắng. Bất quá. Có một số việc vẫn là không cần quá lòng tham, dù sao cũng là người khác địa bàn, một vừa hai phải liền hảo. Cái này ta hiểu. Nếu người này còn không có xử lý tốt, vậy đi xem 18 hảo trước. Hảo. Cấm gật gật đầu, hai người thân ảnh đống nhiên chợt lóe mà không. Lần thứ hai xuất hiện khi, lại là xuất hiện ở một gian nhà gỗ phía trước, trong viện loại một luống rau xanh, lại thấy khói bếp lượn lở nhà gỗ ngoại. 18 hào thế nhưng khỏe môi treo một tiêu ý cười đang ở phách sải. 18. Tiểu Vân Luyên kêu một tiếng, 18 lập tức bung trong tay dịu chiều hắn quỳ một gối xuống đất hành lễ. Tiểu chủ nhân, gần nhất sinh hoạt quá đến như thế nào? 18 trên mặt tươi cười lại nhiều một hứa phát ra từ nội tâm tươi cười. Lúc này 18 ở cấm thủ đoạn hạ sớm đã thay hình đổi dạng. Đã từng kia trương bình phàm vô kỳ khuôn mặt, giờ phút này sớm đã thay một trương thanh tú mà tuổi trẻ dung nhan. Mặt trái xoan, mũi ưng, một đôi mày kiếm hạ hai mắt sáng ngời có thần, chỉ là liếc mắt một cái khiến cho người cảm thấy là cái rất có tự tin thanh niên. Thác chủ nhân Phúc, thuộc hạ quá rất khá. Chỉ là, thuộc hạ còn muốn tại đây lưu lại bao lâu, mới có thể đủ vi chủ nhân ngươi cống hiến sức lực. 18 nói. Đây là phát ra từ nội tâm. Thông qua cấm cao cấp kiểm tra sau, lại là phát hiện 18 trong cơ thể có một loại độc tố, hẳn là nguyên bản khống chế người của hắn chế tạo độc, vì khống chế hắn độc dược. Bất quá, loại này độc đối với hấp thu độc thợ sở hữu tri thức, hơn nữa đối rất nhiều dược vật tiến hành quá ký lục phân giải. Kiểm nghiệm quá dược tính lúc sau cấm mà nói, bất quá là chút lòng thành. Đơn giản bồi một mặt dược tề sau. Loại này độc tố hoàn toàn tan rã, hắn không cần lại lo lắng sẽ đột nhiên phát tác. Đi đời nhà ma, giải cái loại này độc, không thể nghi ngờ là làm 18 đạt được trọng sinh. Huống chi, liền dung mạo đều cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn cử chỉ thượng cũng tại đây đoạn thời gian hoàn toàn bị cấm mánh liệt yêu cầu hạ sửa lại rất nhiều dĩ vãng thói quen tính động tác. Chẳng sợ hắn giờ phút này xuất hiện ở hắn đã từng tổ chức người quen trước mặt, đối phương cũng sẽ không nhận ra thân phận của hắn. 18, ta nếu là muốn một đám tự nguyện đầu nhập vào ta trung thành thủ hạ, ngươi nhưng có cái gì kiến nghị? Tiểu Vân Nguyên giống như một cái tiểu đại nhân trầm giọng hỏi, nếu là chủ nhân có thể làm cấm đại nhân cũng như thuộc hạ như vậy thay người thay hình đổi dạng, giải trên người độc, thuộc hạ có thể thế chủ nhân tìm tới một ít đã từng liền muốn thoát ly tổ chức, nghề hà chúng độc đã thâm đồng bọn tiến đến đầu nhập vào chủ nhân, bất quá, thuộc hạ hy vọng chủ nhân có thể trước đem giải dược cấp thuộc hạ mang đi. Đến nỗi được giải dược bọn họ hay không nguyện ý đầu nhập vào chủ nhân, mong rằng cấp cái tự do lựa chọn cơ hội. Ngươi nói như vậy ta có thể cho rằng ngươi đối ta nguyện trung thành là bất đắc dĩ kết quả sao? Tiểu Vân Nguyên nhàn nhạt nói, tuy rằng trên mặt treo tơi cười, chỉ là, này ngự thái vừa nghe chính là có chút không cao hứng. 18 mí môi, quy xuống. Thuộc hạ không dám có điều dấu dếm, lúc đầu xác thật có chút không tự nguyện, bất quá, trải qua này ngắn ngủi ở chung sau. Thuộc hạ đã không có như vậy ý tưởng. Giờ phút này 18 chỉ là chủ nhân thủ hạ, toàn tâm toàn ý vi chủ nhân ngươi công hiến. Cấm, những cái đó giải dược ngươi chuẩn bị nhiều ít. Tiểu Vân Nguyên hỏi. Cũng đủ 100 người số định mức, toàn bộ từ dược tề đổi thành thuốc viên, một cái thấy hiệu quả. Cấm đạm cười đáp, từ trên người lấy ra một cái bình xứ đưa cho Tiểu Vân Nguyên. Tiểu Vân Nguyên tiếp nhận cái này bình xứ, cũng không thèm nhìn tới trực tiếp ném cho 18. Đây là nhằm vào trên người của ngươi cái loại này, độc dược nghiên cứu chế tạo giải dược, không cần lo lắng, cấm y lý thuật rất cao minh, sẽ không lưu lại tàn độc. Ngươi cầm này dược, muốn chút làm cấm đưa ngươi rời đi. Đến nỗi làm ngươi giúp ta sự tình tiểu Vân Nguyên dừng một chút giọng nói, từ trên người gỡ xuống một cái trúc tiết tiểu biệt châm ném cho 18, nói tiếp, ngươi nếu là thiệt tình muốn thay ta làm việc, vậy đem cùng ngươi giống nhau cùng chung chí hướng người mang đến tứ thủy quốc. Sau đó đem thứ này mang ở ngược vị trí, ta nếu là ở phạm vi trăm dặm trong vòng, trúc tiết sẽ thay đổi nhan sắc, ngươi liền tại chỗ chờ ba ngày, ta sẽ tự tới tìm ngươi. Nếu là không nghĩ cùng ngươi, dù sao trên người của ngươi cũng không có bất luận cái gì khống chế ngươi độc, ngươi chỉ cần rời đi sau bóp nát cái này tiểu biệt châm, liền tính chặt đức ngươi ta chi gian chủ tớ quan hệ, về sau ngươi ta chi gian lộ đường về kiểu về kiểu, lần sau tái kiến là lúc, nếu là thành địch nhân. Ta sẽ không nương tay, nếu là ngươi gặp khó, ta cũng sẽ không nhiều chuyện nhúng tay. Hết thể liền xem chính ngươi quyết định. Tiểu Vân Nguyên lời này nói được có chút tuyệt tình, nhưng nếu cẩn thận nghe một chút, vẫn là biết, hắn là thật sự động một tia tức giận. Vân Nguyên, ngươi cứ như vậy dễ dàng thả hắn đi, trả lại cho như vậy nhiều giải dược, chẳng lẽ không cảm thấy lãng phí một chút sao? cấm thông qua ý thức giao lưu phương thức, trêu chọc nói. Hừ. Nếu là hắn năm chắc không được cơ hội, như vậy ngu dốt không có nhãn lực tính thủ hạ, ta cũng không có hứng thú mớn. Đến nỗi như vậy một chút giải dược, cấm, ngươi cảm thấy đối với ngươi mà nói rất khó sao. Bắt được không khó, vài phút liền thu phục sự tình, liền tính là chỉnh dung cũng bất quá một giấc ngủ dậy sự tình, tiêu hao cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Cấm lược hiển đắc ý đáp. Đó chính là lạc. Liền tính hắn thật sự lựa chọn xá ta mà đi. ta coi như chính mình tình yêu tràn lan cứu một cái người đáng thương kia nếu là hắn kiên định đi theo ngươi đâu cấm cười hỏi vô nghĩa còn dùng nói tự nhiên sẽ được đến ta trọng dụng ở ta tương lai khai sáng ngầm vương triều sẽ có hắn địa bàn ha ha, xem ra là long là trùng liền đoan xem người này tạo hóa như vậy một cái khác đâu ngươi tính toán như thế nào xử lý cũng giống hắn như vậy vui đùa cái gì vậy Sao có thể? Trước không nói ra hỏa kia cư nhiên sử dụng bầy sói vây quanh thương đội, động không nên có ý niệm, liền lấy hắn phía sau còn có khống chế bầy sói bản lĩnh, ta liền không tính toán thả hắn đi. Người này ta là vô luận như thế nào đều phải khống chế ở trong tay đầu, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, chẳng sợ tẩy não đều hảo. Ta là không tính toán buông tha hắn. Như vậy tàn nhẫn. Tàn nhẫn? Ta lại không muốn tánh mạng của hắn, không coi là tàn nhẫn. Đúng rồi, nhớ do dung mạo cũng cho ta sửa lại, không cần chỉnh quá khó coi, hết muốn ăn làm sao bây giờ, mặt khác quá đẹp cũng không được, dễ dàng gây họa. Liền cấp một chương bình phàm đến người khác xem qua một lần liền sẽ quên dung mạo là được. Tuân Mệnh Cấm cười đáp, đến nơi hắn sẽ lựa chọn phương thức như thế nào dạy dỗ cái này người áo đen tiểu vân nguyên vẫn chưa hỏi đến. Chỉ biết đương hắn lần thứ hai nhìn thấy cái này người áo đen khi hắn trên đầu mũ đã là hai xuống. lộ ra một trương như hắn lời nói như vậy bình phẳng vô kỳ khuôn mặt hai tròng mắt lạnh như băng sương dường như cũng không biết cái gì gọi là lửa nóng có vẻ có vài phần mục nạp nếu không có cấm nhiều lần bảo đảm cái này người áo đen tính tình tuy rằng nhìn như lanh khốc chung mang theo một tia mục nạp nhưng là năng lực lại là vẫn chưa đánh mất thậm chí còn có thể ở hắn dạy dô hạ có được càng tốt phát triển chỉ là như vậy lược hiện khô khan biểu tình lại là làm tiểu vân nguyên đều phải hoài nghi Trước mắt nữ tử này, không sai, chính là nữ, cái này người áo đen là hàng thật giá thật nữ nhân. Bất quá, bởi vì đối phương hàng năm ở vào nào đó đặc thù phương thức hạ tẩy nào chung, tín niệm sớm đã căn thâm cố đế, vì đem nàng hóa thành mình dùng, cấm cũng là dùng thủ đoạn, bóp méo nàng ký ức, đem nàng yêu cầu nguyện trung thành người đổi thành tiểu vân uyên Mà nàng giờ phút này biểu tình cùng thái độ, chính là nàng cho tới nay bản tính mà thôi. nữ Tự nhiên là nữ. Cấm, ngươi có phải hay không phía trước cô ý gata ta, muốn nhìn ta chê cười. Thiểu vân nguyên lú oán. Không có, ta cũng là kiểm tra thời điểm mới phát hiện nàng giới tính. Tạo thành loại kết quả này là bởi vì trường kỳ dùng một loại quá liều kích thích tố dược vật tạo thành kết quả. Hùng chi nàng đã bị hoàn toàn tước đoạt một nữ tử nên có quyền lợi. Nói cách khác, nàng cả đời đều sẽ không có hài tử. Đương nhiên. Ngươi nếu là muốn chữa khỏi nàng thiếu hụt cũng là có thể, chỉ là yêu cầu trả giá một chút đại giới, bất quá, ta tạm thời cũng không kiến nghị làm như vậy. Ít nhất, đang tìm kiếm đến có thể xứng đôi nàng nam tính phía trước, không cần làm như vậy, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Nghe ngươi nói lên giống như vấn đề rất đại. Chính ngươi không chế chừng mực, ta tin ngươi. Cấm nhết miệng cười, đối tiểu Vân Nguyên nói tin hắn lời này lại là khiến cho tình cảm bắt trước trình tự một trận khoảng cách dao động. Bất quá, loại này dao động cảm giác, hắn thức thích. Xe ngựa tiếp tục chạy, hiện giờ giữa trưa thời gian nghỉ ngơi cũng tỉnh rớt, mọi người đều gặm lương khô, nhiều cố theo kịp lộ, chỉ hy vọng có thể mau chóng trở lại tứ Thủy Quốc. Đệ nhất 44 chương trương kình thiên quan. Khoảng cách lần trước 7 sói tập kích sau, thương đội lên đường tốc độ cũng nhanh rất nhiều, dọc theo đường đi nhưng thật ra không có gặp gỡ phiền toái càng lớn hơn nữa. Nửa tháng lên đường, thương đội tới tứ thủy quốc kình thiên quan trước. Nguy Nga chạm kiểm soát thành lập ở hồ lô khẩu thạch tốc trước, 30 mét cao tường thành Nguy Nga mà đổ sộ, lui tới khách thương càng là nối liền không dứt ra ra vào vào. Đã trở lại, rốt cuộc đã trở lại. Là nha! Xe ngựa bên ngẫu nhiên có thể nghe thấy đi theo hộ vệ vui sướng lời nói. Phượng Thiên Vũ sốc lên màn xe, xuyên thấu qua khăn che mặt hai tròng mắt nhìn dần dần tới gần kình thiên quan nhập khẩu. Tâm tình lại là khó được bình tĩnh. Mẫu thân, chúng ta có phải hay không liền đến cái này địa phương sau, liền cùng trương liêu thúc thúc bọn họ cùng rời đi thương đội. Thiểu Vân Nguyên nhìn Nguy Nga nhập quan khẩu, đôi mắt không trước mắt nhìn. ân nơi này đã không phải hẻo lánh ít dấu chân người hoang dã nơi, chúng ta đã không cần phải cùng thương đội quệ với nhau, tự nhiên là phải rời khỏi. tiểu Vân Nguyên lừ một tiếng sau, liền cũng không hề hỏi nhiều cái gì. Thiên Vũ! Chúng ta tới rồi kình thiên quan lúc sau, nên đi địa phương nào? Khăn nô tháp dục ngựa lại đây, không cấm hỏi cửa sổ chỗ Phượng Thiên Vũ. Trước tiên ở quan trung tìm gian khách điếm, sau đó đi mua một trường tứ thủy quốc bản đồ. Chúng ta nhìn bản đồ lúc sau, lại quyết định kế tiếp muốn đi địa phương. Phượng Thiên Vũ đáp. Tộc trường làm chúng ta nghe ngươi, vậy ấn ngươi ý tứ, trước tìm khách điếm, lại nói cái khác. Khăn nô tháp gật gật đầu, rục ngựa đi tới đoàn xe đằng trước. Man nhân bởi vì vốn là không thuộc về tứ quốc, xem như tự do người, bất quá. Tiến vào tứ quốc là lúc. Lại là yêu cầu ở quan khẩu vị trí báo bị một tiếng. Lấy cái lâm thời thân phận thẻ bài, gần nhất phương tiện quản lý, thứ hai cũng có thể đủ bằng vào này đó thẻ bài tiếp thu khả năng gặp gỡ kiểm tra. Khăn nô tháp mang theo hán nạp tháp đi quan khẩu đăng ký chỗ, ký lục hảo chính mình lâm thời thân phận thẻ bài sau, vừa lúc đổi kịp lý thừa dẫn dắt thương đội tiếp thu kiểm tra. Chuẩn bị nhập quan. Đừng nhìn tứ quốc trên cơ bản nước giếng không phạm nước sông, bất quá, ở nhập quan thời điểm. Lại vẫn là yêu cầu làm tốt phòng bị thi thố, rốt cuộc, có khi hội ngộ thượng Hán Quốc đuổi bắt phạm nhân chạy trốn đến tận đây, nếu là có đăng ký, tự nhiên phương tiện kiểm tra. Phượng Thiên Vũ trong tay có bốn khối thân phận thẻ bài, hai cái là Lưu Trấn, hai cái lại là Bích Lãng Thành, đều là chính quy nhưng tuần tra chính quy thân phận thẻ bài. Tay cầm tư không vũ cái này thân phận thẻ bài, lại là không khỏi khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới khi cách năm năm nhiều. Nàng sẽ dưới tình huống như vậy dùng đến này khối thẻ bài. Đến nỗi nàng tên thật kia khối thân phận thẻ bài lại là không thích hợp lại dùng. Phượng dòng họ này chính là xích viêm quốc đại thế gia dòng họ, nhưng này khối thẻ bài đăng ký địa phương lại là kim lăng quốc lưu trấn. Nhiều ít sẽ có chút nói không rõ. Đem tư không vũ thẻ bài cầm trong tay. Phượng Thiên Vũ ven rèm lên, đem thẻ bài đưa cho tiến đến đăng ký quan viên, bất quá, nhìn đối phương nhàn nhạt quét mắt thân phận của nàng thẻ bài, còn nhiều năm tuổi bất quá năm tuổi dưới Tiểu Vân Uyên, theo sau trong danh sách tử thượng đăng ký một chút không biết cái gì, liền xoay người rời đi. Như vậy liền thu phục. Phượng Thiên Vũ còn tưởng rằng muốn đề ra nghi vấn một chút, không nghĩ tới không những không có, ngay cả Tiểu Vân Uyên không có thân phận sự tình, cũng chưa từng hỏi đến. Bất quá như vậy cũng hảo, tỉnh không ít phiền thoái. Thương đội đoàn người vào quan khẩu lúc sau, liền từng người phân tán mở ra, mang theo từng người hàng hóa cùng với nhân viên đi bất đồng địa phương tìm kiếm điểm dừng chân. Đem xe ngựa đổi về nguyên lai ngựa, Phượng Thiên Vũ một hàng năm người đi tới kỉnh Thiên Quan Trung trông lại khách điếm chủ hạ. Sai người chuẩn bị tốt nước tắm, tẩy đi một thân bụi đất, thay sạch sẽ quần áo lúc sau, Phượng Thiên Vũ mang theo Tiểu Vân uyên cùng ra khách điếm. Tới rồi vừa lúc ở khách điếm đối diện mặc ra dược thiện đường bao một cái xương phòng dùng cơm, hơn nữa báo cho tiểu nhị, trương liêu đám người tên họ. Mẫu thân, nhà này tiệm cơm thật là khí phái, cư nhiên có 5 tầng lầu chi cao, vì cái gì chúng ta không đi tầng thứ năm ngược lại là chạy tầng thứ ba tới. Nếu là đổi thành lầu năm phong cảnh tất nhiên thực hảo. Tiểu Vân Nguyên ghé vào cửa sổ chỗ trên lế ngắm nhìn bên ngoài phố cảnh thật là đáng tiếc thở dài. Người tên tiểu tử thối này, nếu là tới rồi lâu năm, tương đồng đồ ăn lại là muốn so nơi này phiên vài lần, dù sao ăn đều không sai biệt lắm, hà tất hoa những cái đó tiền tiêu bổn phí. Nói nữa, khăn nô thắp cùng hán nạp thác hai người lượng cơm ăn ngươi cũng là kiến thức quá. Ngẫu nhiên xa xỉ một lần liền hảo, không cần thiết quá mức. Phượng Thiên Vũ không khỏi mắt trợn trắng. Có tiền cũng không phải như vậy lãng phí. Liền không biết dược thiện đường hội viên chế độ ở chỗ này hay không cũng thông dụng Nàng nhớ rõ lúc trước cầm một nguyên bộ thẻ hội viên. Sơ cấp hội viên thiết tạm trung cấp hội viên đồng tạm cao cấp hội viên bạc tạm cùng với đặc cấp hội viên kim tạm Ấn chín chiếc, giảm giá 20%, giảm 30%, sáu chiếc ưu đại giá cả định chế. Phượng Thiên Vũ bàn tay vừa lận, trong tay nhiều năm trương tấm cản. Trải qua 5 năm nhiều không gian vận dụng. Hiện giờ nàng muốn trong không gian đổ vật đã là không cần thân mình tiến vào không gian liền có thể bằng vào ý niệm bắt được trong tay, không bao giờ dùng lo lắng sẽ bởi vì chính mình đột nhiên biến mất mà khiến cho người khác khủng hoảng hoặc hoài nghi, so dị vãng nhưng xem như phương tiện quá nhiều. Mẫu thân, ngươi trong tay đây là cái gì? Tiểu Vân Nguyên nhìn Phượng Thiên Vũ trong tay nhiều ra tới năm chương tấm cạn, cả, tổng cảm thấy kia phía trên hoa văn đồ án hảo quen mắt, không cấm mở miệng hỏi. Này đó nha đều là nơi này ưu đãi tạp, bất đồng tài chất đại biểu cho bất đồng tiêu phí trình độ, cũng đại biểu có thể ở dược thiện đường chung bắt được bất đồng trình độ chiết khấu. liền giống như này khối thiết tạp, đây là chín chiết, 10 lượng bạc chỉ cần phó chín lượng có thể, này trương đồng tạp là giảm giá 20%, bạc tạp là giảm 30%, mà cái này kim tạp chính là 6 chiết. Và, kia chẳng lẽ không phải có thể tỉnh mất không ít tiền? Gì? kia khối năm ba loại nhan sắc tấm cạt lại là đang làm gì, phía trên cũng có giống nhau tiêu chí ra. Tiểu Vân Nguyên chạy tới, chảo quá năm trương tạp trung nhan sắc có chút quỷ dị tấm cạt, không cấm hỏi. Kia trương tạm nha, ta bắt được thời điểm còn không có phát hành, tấm cạt này tên là trí tôn tạp, kiềm giữ này trương tạp người ở bất luận cái gì một nhà dược thiện đường tiêu phí đều là miễn phí. Cũng chính là ăn cái gì không cần tiền. Đương nhiên, ta lúc trước bắt được thời điểm, Này trương tạp tuy rằng làm tốt, bất quá còn chưa phái ra đi cấp bất luận kẻ nào, nói như vậy, có thể được đến này trương tạm người, nếu không có thân phận tôn quý vô cùng, chính là đối mặt ra có thật lớn cống hiến người. Hơn nữa, này tạm nha, chỉ hạn bản nhân cùng với biết này tạp đối ứng khẩu lệnh nhân tải có tư cách sử dụng. Mặc dù ngươi trong tay đầu cầm tạp, nhưng nếu là khẩu lệnh không đúng, đây là một chương phế tạp, còn sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Như vậy sẽ không sợ bị người lấy trộm hoặc là thất lạc. hoa còn có như vậy môn đạo nha? Bất quá, mẫu thân, ngươi vì cái gì sẽ biết này đó, còn có như vậy đầy đủ hết tấm cạn, hay là này dược thiện đường là ngươi khai? Thiều Vân Nguyên hỏi, mắt to trợt lóe trợt lóe tràn đầy khát vọng hỏi. Đây là kim lăng quốc mặc gia sản nghiệp, cũng không phải ta khai cửa hàng, bất quá là có điểm giao tình mà thôi. Mẫu thân, Nếu ngươi đều có loại này ăn không uống không tấm cạn, nếu không, chúng ta đổi cái phòng, trực tiếp thượng lầu năm dùng cơm được không? Tiểu Vân Nguyên lôi kéo Phượng Thiên Vũ tay làm lúc nói. Phượng Thiên Vũ không khỏi cười, duỗi tay quát hạ Tiểu Vân Nguyên cái mũi, ngươi tên Tiểu Tử Thúi này, đánh đến bản tính như ý thật tốt. Bất quá, ngươi cũng không nên bào lấy quá lớn hy vọng. Rốt cuộc này tạp ta bắt được tay thời điểm đều đã là khối 6 năm trước sự tình. có thể hay không dùng còn nói không chừng. Nếu là thay đổi phòng ăn sau khi ăn xong, lại phát hiện này chương tạp căn bản không có tác dụng, ta đây chẳng lẽ không phải muốn mệnh đại buồn. Lâu năm nha, theo ta được biết, có thể có 5 tầng trở lên dược thiện đường, tầng cao nhất một cơm tiêu phí thấp nhất đều này đây ngàn lượng tính toán, cái này địa phương tầng cao nhất rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền, ta cũng không dám bảo đảm. Như vậy quý nha, Tiểu Vân uyên không khỏi thẻ lưới, cũng không dám nháo phượng thiên vũ đổi phòng ngàn lượng thấp nhất hiện giờ trụ cái khách điếm bốn gian phòng cũng không vượt qua mười lượng bạc ăn một bữa cơm tiêu phí ngàn lượng quá xa xỉ điểm ngàn lượng khái niệm hắn sớm đã nghe cầm nói qua húng chi không lâu trước đây phượng thiên vũ vì man tộc người đại lót một ngàn lượng bạc mua lương thực hắn chính là xem đến rõ ràng như vậy một đống lớn đồ vật cũng bất quá ngàn lượng mà thôi ăn một bữa cơm chật chật chật xa xỉ quá mức Chỉ là không thể đến đỉnh lâu nhìn đến toàn bộ kình thiên quan cảnh sắc Tiểu Vân Nguyên trong lòng lại vẫn là nhịn không được có chút thất vọng. Đây chính là hắn sinh ra tới nay, lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy thành thị, nhiều như vậy người. Phượng Thiên Vũ chú ý tới Tiểu Vân Nguyên trên mặt thất vọng chi sắc lại là có chút không đành lòng. Bất quá, cũng không phải không có biện pháp. Chúng ta có thể hỏi trước hỏi cái này ra cửa hàng chủ sự người, nếu là người ta nhận được này tạm. Ta nhưng thật ra có thể đáp ứng ngươi đổi phòng. Thật sự. Tiểu Vân nguyên đôi mắt đều sáng. Đừng cao hưng quá sớm, tiền đề là này trương trí tôn tạp đã phát hành, hơn nữa có thể sử dụng, ta mới có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Tiểu Vân nguyên vội không ngừng gật đầu, lập tức chen vào phượng thiên vũ trong lòng ngực, ôm nàng vòng eo, khuôn mặt nhỏ một cái kính cọ cọ, làm nũng nói, ân ân ân ta liền biết mẫu thân tốt nhất. Tiểu tử thúi. Phượng Thiên Vũ lắc đầu cười mắng. Ê a cánh cửa ở ngay lúc này khai, dẫn đường tiểu nhị đã làm mang về ra ngoài mua địa đồ trương liêu ba người. Mới vừa vào sương phòng, trừ bỏ trương liêu ở ngoài, khăn nỗ thắp cùng hán nạp thác hai người biểu tình đều có vẻ có chút khẩn trương, thật cẩn thận đi đến, sợ lộng hỏng rồi đồ vật. Phu nhân, ngài khách nhân đã tới, chẳng biết có được không gọi món ăn. Dẫn đường tiểu nhị vẫn chưa bởi vì trương liêu ba người trang phẫn. liền lộ ra khinh bỉ ánh mắt, mà là cung kính mà đem người đón tiến vào. Nhìn ra được này dược thiện đường dùng người phương diện, vẫn chưa bởi vì sinh ý làm đại liền trở nên không coi ai ra gì, như cũ nhớ rõ nàng đã từng nói qua nói, không trông mặt mà bắt hình dòng, bởi vì ngươi Vĩnh viên không biết, ngươi cử tuyệt một vị khất cái sẽ không là nào đó nghèo túng hoàng tộc hoặc là nào đó đặc thù yêu thích đại nhân vật. Trước không nổi. có thể hay không hỗ trợ đem các ngươi dược thiện đường tại đây chủ sự người chiếu lại đây ta có một chuyện yêu cầu hỏi cái rõ ràng đợi đến hỏi qua lúc sau ở quyết định gọi món ăn cùng không phượng thiên vũ sớm đã ở đối phương vào cửa phía trước cũng đã đem dư thừa tấm cạt đưa về không gian nội chỉ để lại kim tạp cùng kia trương trí tôn tạp đệ nhất bốn năm trương trí tôn tạp Tốt, ngài thỉnh chờ một lát tiểu nhân này liền đi thỉnh đường chúng trưởng quay tiểu nhị gật gật đầu Rời đi khi tùy tay đóng cửa lại. Thiên vũ, chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở dưới lầu dùng nữa, không nghĩ tới ngươi cư nhiên lộng cái ghế lô. Tuy rằng chúng ta không có tới quá nơi này, chính là trên đường cũng nghe người ta nói quá này dược thiện đường, cứ nghe lầu một đồ vật tiện nghi, nhưng một khi hóa trang xương nhấc lên quan hệ địa phương, giá cả liền phải so phía dưới phiên cái vài lần. Tại đây ăn một cơm, cũng đủ chúng ta ở dưới lầu ăn uống thả cửa vài lần. Thăn nỗ thắp nhìn chu vi bài trí, vừa thấy chính là giá trị xa xỉ, như thế nào không biết tại đây dùng bữa giá cả tất nhiên xa xỉ. Tuy rằng hoa không phải hắn tiền, chính là tưởng tượng đến hoa rớt tiền là như vậy nhiều hơn nhiều, hắn liền nhịn không được đau lòng nha. Không ngươi nghĩ đến như vậy khoa trương. Này lầu ba giá cả tuy rằng cũng có chút tiểu quý, bất quá ta có biện pháp đến lúc đó tiêu dùng cùng lầu một không sai biệt lắm. Ngươi không cảm thấy ở cái này trong phòng ăn cái gì. Có thể so phía dưới cái cỏ ồn nào thoải mái nhiều sao? Chẳng sợ trí tôn tạp vô pháp sử dụng, chỉ bằng mượn kim tạp ưu đại giá cả, cũng nhiều không đến chạy đi đâu. Như thế cũng tương đối, tự nhiên là lầu ba ghế lô thoải mái đến nhiều. Thật sự! Khăn nỗ tháp hoài nghi hỏi. Làm ngươi ăn liền ăn, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì? Lại không hoa các ngươi bạc, đều cho ta ngồi xong đó là... Trương Liêu nhìn khăn nỗ tháp cùng hán nạp thác kia một bộ đau mình mà lại tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, thật sự là cảm thấy biệt nữ muốn mệnh, nhịn không được giống lên một giọng nói, xả quá hai người ngồi ở bàn lớn từ một bên, cầm ấm trà cho chính mình đổ nước trà một trận ngư uống. Trương Liêu nói được không sai, các ngươi yên tâm ăn chính là hiện tại các ngươi sẽ cảm thấy ăn một bữa cơm dường như thực hoa bạc, chờ đều về sau kiếm tiền nhiều. Các ngươi liền không cảm thấy này một bữa cơm bạc có bao nhiêu. Phượng Thiên Vũ đạm đạm cười. Không để bụng nói. Chúng ta cũng không cầu tránh bao nhiêu tiền. Chỉ cần có thể giống như ngươi nói vậy, chờ đến chúng ta trở về thời điểm, có thể kéo về suốt 100 chiếc xe lương thực, chúng ta liền rất thỏa mãn. Khăn nỗ tháp thở dài nói. Phượng Thiên Vũ cười cười, lại là biết nhiều lời vô ích, muốn thay đổi một người, tổng yêu cầu một cái quá độ kỳ. Cốc cốc cốc. Mời vào. Ê A một tiếng, cửa mở. Lại thấy cửa đứng một vị tuyệt đối không vượt qua hai mươi thiếu niên, một bộ màu hồng cánh sen trường bào, mặt trái xoan, mày lá liễu, thon dài lông mi một phiến một phiến, làm cặp kia mắt to có vẻ thật là mê người, hồng nhuận cánh môi dày mỏng vừa phải, tổng thể tôi nói, thiếu niên này khuôn mặt càng thiên hướng nữ tính hóa, thân cao thậm chí chỉ có một mét sáu năm tả hưu. Lược hiện nhỏ lại, nếu là thay nữ trang trang điểm, ai có thể nghĩ đến hắn là cái nam? Phượng Thiên Vũ mới gặp khi tuy rằng có chút kinh ngạc, khá vậy sẽ không đem thiếu niên nhận sai thành thiếu nữ, rốt cuộc, trên cổ hầu kết chính là làm không được giả. Cứ việc như thế, Phượng Thiên Vũ vẫn là thoáng có chút kinh ngạc. Tại hạ mạc thiên Trạch chính là kình thiên quan dược thiện đường đại trưởng quài, nghe nói tiểu nhị nói phu nhân có việc tương tuân, lại không biết có gì có thể giúp được đến phu nhân, còn thỉnh cứ việc mở miệng. Mạc thiên Trạch trên mặt treo nhợt nhạt ý cười. Ánh mắt nhìn thẳng Phượng Tiên Vũ, thần sắc bình đạm không hiện đường đột. Xin lỗi, nhất thời có chút ngoài ý muốn này, Dược Thiện Đường Đại trưởng quầy cư nhiên như thế tuổi trẻ. Nếu có mạo phạm còn thỉnh thứ lỗi. Phượng Thiên Vũ thu hồi kinh ngạc thần sắc, thay thanh thiện tươi cười, mở miệng tạ lỗi. Phu nhân nói quá lời. Tại hạ làm trưởng quầy chấp trưởng này, chỗ Dược Thiện Đường xác thật tuổi trẻ rất nhiều. Nếu có nơi nào xử lý không thỏa đáng, mong rằng phu nhân bao dung. Nơi nào nơi nào. Mặc ra dùng người chưa bao giờ tùy tiện, có thể được đến vị trí này, tự nhiên có bản lĩnh của ngươi. Ta còn là thực tin tưởng mặc ra tuyển người phương diện năng lực. Mặc trưởng quầy không cần khiêm tốn. Đa tạ phu nhân tán thưởng. Còn xin hỏi phu nhân tìm tại hạ chính là có gì vấn đề? Là vị nào tiểu nhị chậm trễ phu nhân, cũng hoặc là đối này không hài lòng? Không phải. Chỉ là có dạng đồ vật hy vọng Mạc trưởng quầy hỗ trợ nhìn xem. Bởi vì ta cũng là người khác đưa đồ vật, chỉ nói có thể ở dược thiện đường dùng đưa khi sử dụng, lại không biết có gì tác dụng, hy vọng có thể được đến mạc trưởng quầy giải đáp Vậy thỉnh phu nhân đem đồ vật lấy ra tới, làm tại hạ nhìn xem. Mạc Thiên Trạch cười cười, trong lòng đã là hiểu rõ. Nghĩ đến lại là một ít đối ưu đãi tạp cái biết cái không khách nhân. Lúc ban đầu là lúc, nhưng thật ra thường xuyên cho người ta giải thích nghĩ hoặc. bất quá mấy năm nay tới đã rất ít gặp được như vậy khách nhân không nghĩ tới hôm nay nhưng thật ra phá một lần lệ phượng thiên vũ tử trong tay háo lấy ra trước đó dự lưu hai trường tạp đưa cho mạc trưởng khoài trên cùng kim tạp mới vừa sáng ngời ra tới mạc thiên trạch đạm cười trên mặt liền lộ ra một tia nho nhỏ ngoài ý muốn nhưng thật ra chưa từng chú ý tới kim tạp dưới còn có một trường tạp trùng điệp ở bên nhau phu nhân nay tạp chính là kim tạp ở bổn tiệm tiêu phí là lúc Có thể hưởng thụ nửa giá ưu đãi, cũng tức là tiêu dùng 1.000 lượng bạc, chỉ cần chi trả 500 lượng có thể. Là buồn tiệm đặc cấp hội viên thân phận tạp. Có thể được đến giờ phút này người, ít nhất yêu cầu ở buồn tiệm sở hữu chuỗi cửa hàng chung, tích lũy tiêu phi đến 100 vạn lượng bạc, mới có thể đủ được đến này trương tấm cả. Khăn nỗ tháp cùng hắn nạp tháp nghe không khỏi đảo hốt một hơi. 100 vạn lượng bạc, bọn họ liền tưởng cũng không dám tưởng tượng số lượng. Cứ nhiên muốn ở như vậy quán cơm tử tiêu dùng như vậy đa tài có thể được đến kia trương tấm cản. Như vậy nhiều bạc cũng đủ mua tới làm tộc nhân ăn thượng mấy trăm năm lương thực. Nguyên bản còn duy trì bình tĩnh trương liêu cũng không cấm có chút thất thố. Một trăm vạn lượng số lượng hắn tự nhiên biết là như thế nào một bút số lượng, nhưng lại chưa từng chính mắt gặp qua, nào nghĩ đến như vậy một tấm cản, tuy rằng là vàng dòng chế tạo, nhưng đại biểu tiêu dùng lại là như vậy lệnh người tắp lưới. Nga Nguyên lai like này trương tạp có thể ăn cơm chỉ phó một nửa bạc, như vậy này trương đâu. Phượng Thiên Vũ ngón tay hơi hơi một sai, lộ ra kim tạp hạ kia trường trí tôn tạp, lại thấy nguyên bản còn duy trì bình tĩnh thần sắc mạc thiên Trạch không bình tĩnh. Chỉ thấy hắn chấp trước mắt, xác định chính mình chưa từng hoa mắt, theo sau thần sắc nghiêm túc nói, phu nhân, có không đem giờ phút này mượn cấp tại hạ gần đây xem cái rõ ràng. Mạc thiên Trạch này biểu tình, không khỏi làm Phượng Thiên Vũ cảm thấy hấp dẫn. xem ra này 5 năm nhiều phát triển làm mặc gia dược thiện đường phát triển đến một cái lệnh người táp lơi trình độ nếu không có như thế như vậy tấm cạt liền tính sẽ dùng ít nhất cũng muốn lại chậm lại một ít thời điểm đi không quan hệ ngươi có thể chậm rãi xem phượng thiên vũ nói thu hồi kim tạp đem này trí tôn tạp giao cho mạc thiên trạch tinh tế lại nhìn một lần chỉ thấy hắn nhẹ gõ tấm cạt mặt ngoài lại thoáng dùng sức bẻ vài cái khảo nghiệm một chút tấm cạt co giãn cuối cùng nhắm mắt lại Năm ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn tấm cạt mặt trái vị trí, tựa hồ ở cảm thụ được cái gì. Nhìn mạc thiên trạch hành động, phượng thiên vũ nhàn nhạt cười, bởi vì nàng biết, này trương tạp không giả, tới tôn tạp cũng phát hành. Đến nỗi này tạp cuối cùng sẽ có chỗ lợi gì, nàng lại là không dám bảo đảm. Rốt cuộc, kim tạp từ ban đầu sau chiếc ưu đã biến thành giảm 50%, có rõ ràng biến hóa, này trí tôn tạp lại phát sinh cái khác công dụng cũng không phải không có khả năng. phu nhân ngài này trương tạp chính là dược thiện đường trí tôn tạp là thân phận tượng trưng đều không phải là có tiền liền có thể có được tấm cạn giờ phút này ở tứ quốc bất luận cái gì một nhà dược thiện đường tiêu phí đều có thể miễn trừ ở ngoài còn có thể đủ được đến mặc gia sản nghiệp hạ cửa hàng hưởng thụ nhất định ưu đại giá cả mặt khác có thể bằng vào này tạp đi cùng mặc gia tùy ý một gian dược thiện đường trưởng quẩy chỗ vô điều kiện lãnh không vượt qua 10 vạn lượng trong vòng bạc bất quá Ngài yêu cầu cung cấp này tạp thẩm tra đối chiếu ám hiệu, chỉ có đối ứng tấm cạt dãy số mới có thể hưởng thụ trở lên theo như lời ưu đãi. Mạc Thiên Trạch nói đã là đem tấm cạt cung kính đệ còn cấp Phượng Thiên Vũ. Nguyên lai like này tạp gọi là trí tôn. Đến nôi đối ứng ám hiệu, không biết như thế nào xác nhận đâu. Phượng Thiên Vũ trong lòng tuy rằng rõ ràng, bất quá vì duy trì chính mình phía trước theo như lời lấy cớ, lời này lại là không thể thiếu. Phu nhân chỉ cần tại đây tờ giấy thượng, làm cho tại hạ mặt điểm ra ám hiệu tương đối ứng tự cùng dây số có thể. Mạc Thiên Trạch nói trực tiếp từ trong lòng lấy ra một chương trang giấy, lại thấy kia trang giấy thượng rậm rạp tràn ngập 108 cái tự thể cùng với 10 cái con số ả dập. Đương Phượng Thiên Vũ ánh mắt đầu tiên nhìn đến này tờ giấy thượng tự thể con số sau, trong lòng lại là vui vẻ. Quả nhiên cùng nàng trong dự đoán giống nhau, chẳng những nội dung giống nhau. ngay cả trang giấy lớn nhỏ đều chưa từng thay đổi mảy may. Liền không biết hay không mỗi cái dược thiện đường trưởng quẩy trong tay này phiến đều làm cho như vậy bỏ túi, nếu là lao thị hoặc là cận thị mắt người, chẳng lẽ không phải đều thấy không rõ lắm. Phượng Thiên Vũ cười cười, lại là tiếp nhận Mạc Thiên Trạch trong tay một chi xin tre, ấn trong trí nhớ này trường tạp thượng dấu vết hạ nghiệm chứng mã ở trang giấy thượng điểm vài cái sau, đem xin che trả lại cho Mạc Thiên Trạch. Mặc thiên Trạch nhìn một đám tự đều đối hắn từ tấm cạt thượng đọc ra ám hiệu lúc sau, nguyên bản kinh ngạc cũng dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ là nhìn phía phượng thiên vũ trong ánh mắt, nhiều như vậy một tia mịt mở suy đoán. Chí tôn tạp vốn là đưa ra không nhiều lắm, mà có thể bắt được chí tôn tạp người lại trên cơ bản lấy hoàng tộc. Nói như vậy, hoàng tộc mọi người cầm tạp căn bản không cần phải nghiệm chứng, mà yêu cầu nghiệm chứng người, nếu không có thân phận đặc thù. chính là cùng cầm tạp người có nào đó quan hệ là thủ. Nay tạp liền tính tứ quốc bên trong có thể có được người, cũng tuyệt đối không vượt qua 20 người, cũng tức là một quốc gia bình quân chỉ có 5 người có thể có được. Tới tôn tạp lại phân hai loại, một loại chính là hắn vừa rồi nói công hiệu, một loại khác, còn lại là có thể miễn phí dùng cơm, lại không cách nào lánh ngân lượng trí tôn tạp, thông thường này đệ nhị loại tấm cả đều là đại thiếu gia đưa cho nào đó quan hệ tốt hơn bằng hữu. Trước mắt này trương tạp tự nhiên không có khả năng. Đến nỗi đệ nhất loại, đa số là các quốc gia hoàng tộc người trong, hoặc là thân phận đặc thù người, liền không biết. Phu nhân, ngài đã có thể xác định có thể sử dụng tấm cắt này, không biết hay không yêu cầu lưu lại một chương bức họa, sau đó từ tại hạ đem phu nhân bức họa truyền lại đến sở hữu chi nhánh bên trong, kể từ đó, phu nhân lần sau dùng cơm, liền không cần cung cấp sử dụng ám hiệu. Mặc kệ Phượng Thiên Vũ rốt cuộc là cái gì thân phận, mặc Thiên Trạch cũng chỉ có thể đem loại này tò mò dấu ở trong lòng, sẽ không dễ dàng đi mạo phạm khách nhân. Bước họa liền không cần, không biết có không lưu lại một tín vật tỏ vẻ thân phận. Ta nhi tử có chút tham ăn, nay tạp cho hắn cầm nhiều ít có chút phiến phức, ta tưởng nếu là có chuyên môn vì hắn định chế tín vật làm thân phận công nhận, vậy là tốt rồi. Đương nhiên, chỉ là nói nói, còn thỉnh không cần để ý. Đệ nhất bốn sáu chương ăn một bữa cơm đều không an bình. Phi thường xin lỗi phu nhân, nếu là cái khác tấm cạt nhưng thật ra không thành vấn đề, chỉ là này trí tôn tạp mạc thiên trạch lược hiện khó xử cười cười. Không quan hệ, cũng là ta cưỡng cầu. Đúng rồi, ta hay không có thể đổi một cái lầu năm sương phòng, ta nhi tử muốn nhìn một chút kình thiên quan phong cảnh, này lầu ba độ cao nhiều ít khiếm khuyết một chút. Không thành vấn đề, vài vị mời theo tại hạ bên này đi. mặc thiên trạch đem năm người tự mình đưa đến lầu năm lựa chọn thị giác hiệu quả tốt nhất một phòng mới vừa tiến vào phòng tiểu vân nguyên liền gấp không chờ nổi chạy tới ban công chỗ nho nhỏ thân mình ôm lan can nhìn kình thiên quan cảnh đêm thỉnh thoảng phát ra tiếng kinh hô xem đến vượng thiên vũ lại là buồn cười lại là có chút lo lắng hắn kia nho nhỏ thân mình nhưng sẽ đột nhiên rất đi xuống điểm tốt đồ ăn thực mau đã bị đưa đến xương phòng bên trong phẩm vị đã lâu dược thiện hầm vại Phượng Thiên Vũ chăm vị trần tạp, bất quá nhìn Tiểu Vân Uyên kia một bộ cảm thấy mị mãn tươi cười, trong lòng lại là phá lệ cao hứng. Mặc trường quay, rốt cuộc là người nào bá chiếm một gian khách quý phòng, ngươi có biết chúng ta tay cầm chính là các ngươi dược thiện đường đặc cấp khách quý tạp, tiêu dùng 100 vạn trở lên ngân lượng mới có thể đủ đạt được đặc cấp khách quý tạp. Chẳng lẽ các ngươi chính là như vậy chiêu đái chúng ta như vậy đại khách hàng sao? Đồ ăn chính ăn đến giống nhau. Bên ngoài liền vang lên ầm ĩ thanh âm, làm này vốn nên là an tĩnh hưởng thụ bữa tối thời gian, chính là bị này không được hoan nghênh tiếng ồn ào ảnh hưởng. Khúc công tử, thật là phi thường xin lỗi, căn xương phòng này đã có một vị khách nhân đi vào, không bằng tại hạ cho ngài đổi một gian phòng bên cạnh tốt không. Nơi đó vô luận là bài trí vẫn là tầm nhìn đều sẽ không so này gian kém cỏi ngài. Cơ miệng, bản công tử chính là nhìn chúng căn xương phòng này. Ta nhưng thật ra muốn nhìn là người nào lớn mật như thế. Dám cùng ta đoạt địa phương. Ngang ngược thanh âm không lưu tình chút nào mặt uống ở mạc thiên trạch giải thích. Theo thịt một tiếng văng lớn, cánh cửa lại là bị một chân đá văng. Chưa từng đoán trước đã đến người cư nhiên như thế thô lỗ. Phượng thiên vũ trên mặt khăn che mặt sớm tại toàn bộ đồ ăn đều thượng tề. Hơn nữa làm bọn thị nữ đều cởi ra lúc sau, liền đã lấy xuống dưới. Hiện giờ như vậy đột nhiên xâm nhập, căn bản không kịp mang lên. Thế cho nên đem kia trương tinh xảo không rảnh tuyệt mỹ dung nhan lộ ra ngoài ở trước mắt bao người, ngay cả mạc thiên trạch vị này tuổi trẻ thiếu niên trưởng quầy cũng bởi vì phượng thiên vũ chân dung mà lộ ra một kia kinh ngạc chi xác Càng miễn bản đột nhiên xuống tới, rõ ràng chính là ngang ngược vô lễ cái gọi là khúc công tử cùng với hắn mang đến đám kia chó săn nhóm. Quả nhiên là cái chấp người nói pha tiếng lệ, vẻ mặt hư thoát bộ dáng, vừa thấy chính là thường xuyên lưu luyến phong nguyệt nơi bại gia tử. lại thêm chi hiện giờ như vậy một bộ heo ca dạng thật la lệnh người nhìn đi vào khuôn khổ vây càng không cần để gương mặt kia vốn là gầy da bọc xương dường như liền dường như ca phấn quá độ nghiện quân tử như vậy chỉ là liếc mắt một cái liền biết không phải cái gì hảo mặt hàng phượng thiên vũ hơi hơi như mày động tác ưu nhã buông xuống trong tay chén đũa nhẹ nhàng lau chùi một chút khoe miệng buông xuống sạch sẽ khăn ở bàn ăn bàn khăn lông đĩa thượng vẻ mặt bình tĩnh tiểu vân Nguyên càng là dường ăn canh động tác đồng dạng giống như phượng thiên vũ giống nhau cử chỉ ưu nhã xoa xoa miệng khỏe mắt mang cười nhìn đột nhiên xâm nhập khách không mời mà đến thiên chân vô tả con ngươi chớp chớp cũng không biết là bởi vì tò mò cũng hoặc là tồn nào đó xem kịch vui vui sướng khi người gặp họa ý cười nối thẳng đáy mắt ngoan ngoãn ngồi xuống tại chỗ tương so với phượng thiên vũ cùng tiểu vân Nguyên hành động trương liêu cử chỉ càng là kỳ ba Chỉ thấy hắn buông xuống chính gặm heo chân, xoa xoa miệng sau, rút ra một phen trùy thủ, bá bá bá ở chính mình cắn một ngụm heo trên đùi nhanh chóng bay vút mà qua, một tiết heo trên đùi thịt lập tức bị chỉnh tề chia làm phần chia đều khối trạng, phô ở mâm thượng, sau đó bị hắn đem xương cốt lấy ra tới ném ở trên bàn cốt đĩa thượng, liền như vậy dùng trùy thủ làm như đĩa một chút trùy thủ một miếng thịt chiều trong miệng đưa, một đôi hung thần ác sắt còn ngươi hơi hơi nhíu lại, đảo qua vị kia. khúc công tử mang đến cho săn nhóm cười đến ý vị không rõ đến nỗi khăn nỗ thắp cùng hán nạp thác càng là giống như bị giẫm cái đuôi miêu nhi giống nhau cả người mọc đầy thứ bà đứng dậy chịu tay một mặt khoe miệng dầu mỡ chừng lớn con ngươi nhìn chăm chú vào cửa tay đã là phản xạ tính động tác trí đặt ở tựa lưng vào ghế ngồi chạm mã đao đao chòng lên rất có phượng thiên vũ ra lệnh một tiếng liền rút đao chém người tư thế mặc thiên trạch dù sao cũng là chuyên nghiệp quản lý nhân viên Kiến thức rộng rãi, cũng gặp qua không ít trường hợp, thực mau liền từ lúc đầu khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, lập tức liền nhận thấy được trước mắt vi diệu không khí. Vị này khúc công tử là người nào, mặc thiên trạch sớm có lĩnh giáo, nếu là bình thường nữ tử dừng ở hắn trong mắt, tất nhiên sẽ không có kết cục tốt, rất nhiều lớn lên có chút tư sắc nữ tử, thân phận thủ đoạn không bằng hắn, tuyệt đại bộ phận đều bị hắn đoạt lại đi đương tiểu thiếp, hiện giờ vị này phu nhân tư sắc. cũng không phải là dĩ vãng nữ tử có thể so chẳng sợ đã là người phụ nhưng bảo không chuẩn bị công tử này sắc đảm bảo thiên theo hắn biết khúc gia lão gia tử đã có thể chỉ có khúc cảnh hữu cái này độc đinh mầm nếu là đã chết kia khúc gia phòng chừng muốn cản phía sau mà khúc lao gia tử kia nặc đại gia sản chỉ sợ cũng muốn bên lạc nhà hắn. chỉ hy vọng vị này khúc công tử có thể nghe khuyên nếu không hắn cũng chỉ có thể trách khúc lao gia tử mệnh không tốt sinh sai rồi nhi tử Mạc thiên trạch hướng tới bên ngoài tiểu nhị nháy mắt ra dấu tiểu nhị lập tức ngầm hiểu lập tức đem dược thiện đường trung vũ lực phòng ngự hộ vệ kêu lại đây chờ đợi mạc thiên trạch phân phó dùng để khống chế trường hợp khúc công tử còn thỉnh rời đi căn xương phòng này ngài giao tiếp dược thiện đường khách quý dùng cơm Mạc thiên trạch không chút do dự lựa chọn đứng ở phượng thiên vũ bên này trực tiếp chặn khúc cảnh hữu nhìn phía phượng thiên vũ vẻ mặt thèm nhỏ dãi tầm mắt kia ý tứ lại rõ ràng bất quá rõ ràng thiên khách bị chắn tầm mắt khúc cảnh hữu lập tức phản ứng lại đây tức khắc liền nổi giận mạc thiên trạch ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đừng chống đỡ bản công tử cùng mỹ nhân kết bạn khúc cảnh hữu vẻ mặt ngang ngược không nói xem tư thế rất có một cái tắt trụ phi mạc thiên trạch tư thế chỉ là mặc cho hắn như thế nào đẩy đều đẩy bất động bị ngăn cản con đường chẳng sợ muốn vòng qua đi cũng bị mạc thiên trạch chặn đường khúc công tử thỉnh Mạc Thiên Trạch đem khúc cảnh hữu ngăn ở cửa chỗ, mà đường trung thị vệ cũng đồng dạng vào phòng, một chữ bài khai, chặn khúc cảnh hữu mang đến chó săn. Rốt cuộc đều là luyện qua, nơi nào là khúc cảnh hữu này đàn giống nhau dù côn lưu manh vô lại, chỉ hiểu được vớt mông ngựa chó săn có thể bằng được, hạ bàn ổn nếu bàn thạch, không chút sức mẻ. Hảo ngươi cái Mạc Thiên Trạch, ngươi đây là muốn đi theo đối nghịch phải không? Đừng quên, Kình Thiên Quan Trung đóng quân đại tướng quân chính là ta thất thúc. Ngươi sẽ không sợ ta tạp này gian dược thiện đường, làm ngươi không có biện pháp cùng mặc ra công đạo. Khúc cảnh hữu hoàn toàn phát hỏa, bị như vậy chống đỡ, vô pháp tiếp cận phượng tiên vũ, làm hắn đem hỏa khí đều ra ở chắn nói mặc thiên trạch trên người. Khúc công tử, vẫn là thỉnh đi ra ngoài đi, nếu là dùng cơm, cách vách có khách quý gian. Mặc thiên trạch chút nào không mua mặt mũi lần thứ hai chú khách. Chẳng sợ cách ít nhất 10 mét khoảng cách vượng thiên vũ đám người cũng đem khúc cảnh hữu hoàn toàn biến lục sắc mặt xem ở trong mắt. Mẫu thân, không nghĩ tới vị này đại ca ca trưởng quầy cư nhiên như vậy nghĩa khí, thế nhưng chút nào đều không thoái nhượng, không cho cái kia vừa thấy liền không phải người tốt, lớn lên cùng quỷ giống nhau, lại còn muốn làm cho một thân châu quang bảo khí, tục đến muốn mệnh nam nhân tới gần chúng ta. Mẫu thân, ngươi mị lực càng ngày càng lợi hại Nga. Tiểu Vân Nguyên đẻ thấp tiếng nói cười khe nói. Xào quét quỷ, liền ngươi nói nhiều. Nhân ra mới không phải như vậy nông cả người. Hắn sở dĩ sẽ ngăn lại đối phương, đó là bởi vì ngươi lão nương ta đưa ra kia trường trí tôn tạp làm hắn không chắc chúng ta thân phận, không dám tùy tiện đắc tội chúng ta, không ngươi nghĩ đến nhiều như vậy. Rồi tay nhẹ điểm hạ Tiểu Vân Nguyên cái chán, Phượng Thiên Vũ cười nói. Gì, phải không? Chẳng lẽ ta suy đoán sai lầm? Những người đó đều không phải là bị lạc ở mẫu thân sắc đẹp bên trong. Cấm, ngươi cho rằng đâu. Tiểu Vân Nguyên có chút không quá lý giải, theo lý thuyết hắn xem không sai nha. Vừa rồi như vậy nhiều nam nhân đều bởi vì Phượng Thiên Vũ hiển lộ dung mạo ngốc lăng ở, hiện giờ xuất hiện khác nhau, không nên là bởi vì sắc đẹp sao. Vân Nguyên, thực xin lỗi, tư liệu không đủ vô pháp cấp ra phán đoán, ta đối cái gọi là trí tôn tạp hiểu biết không nhiều lắm, cho nên, thật xin lỗi. Cấm lược cảm bất đắc dĩ tiếng nói ở Tiểu Vân Nguyên trong đầu vang lên, này vẫn là trừ bỏ yêu cầu kiểm nghiệm không biết tên động thực vật khi, hắn sẽ vô pháp lập tức cấp ra đáp án ở ngoài, này vẫn là lần đầu tiên hắn nói được như vậy trắng ra, thản luôn chính mình vô năng. Không phải đâu, phía trước cái kia trí tôn tạp tác dụng, ngươi không phải đều nghe thấy được sao. Sao có thể không có cách nào suy tính? Tiểu Vân Nguyên hoài nghi nói, tin tức tư liệu không đủ đầy đủ hết. cũng không thể hoàn toàn giải thích đối phương hành vi hay không tồn tại ngươi cái loại này ngờ vực nguyên do. Bất quá, căn cứ giả quét biết được, dung mạo giảo mỹ nữ tử sắc thật dễ dàng kích thích nam tính một ít đặc thù phản ứng, chính là không bởi vì này đó phản ứng xuất hiện lệch lạc tình huống. Căn cứ ta giả quét kết quả biểu hiện, trừ bỏ lúc ban đầu kiểm tra kết quả không sai biệt mấy ở ngoài, sau lại phản ứng lại là hoàn toàn ở vào lý tính phạm trù trong vòng quyết định. Đến nội trong đó chứa đầy cái gì nội dung? Tư liệu không đủ, vô pháp xác định. Bất quá, căn cứ phán đoán, tỷ lệ ở 5 năm thành. A, kia nói tương đương chưa nói. Tính không hỏi ngươi. Tiểu Vân Nguyên từ bỏ dò hỏi cấm ý kiến, dứt khoát gan tính bồi Phượng Thiên Vũ xem diễn, nếu là cái kia cái gì khúc công tử không biết tốt xấu, kia hắn sẽ vì hắn cầu nguyện. Mặc Thiên Trạch, ta cũng không tin ngươi thật sự dám đối với ta đồng thủ. Các ngươi mấy cái cho ta tiến lên ta muốn gặp mỹ nhân khúc cảnh hưu hét lớn một tiếng vung tay lên dàn những cái đó chó săn lập tức giống như điên rồi giống nhau nhào tới các loại thủ đoạn thi triển ra tới vì chính là đột phá trước mắt này phong tuyến đến nỗi những cái đó bọn thị vệ khúc cảnh hưu dù sao cũng là dược thiện đường đặc cấp hội viên bọn họ cũng làm không ra quá mức thương tổn đối phương hành động chỉ có thể tận lực hộ hảo tự mình lại ngăn trở đối phương đường đi trước nâng lại nói Nhìn trước mắt lộn xộn trường hợp, Phượng Thiên Vũ không cấm lắc lắc đầu, ở như vậy đi xuống, thật sự không cần nán cơm. Như vậy tiết mục chẳng đẹp chút nào, vẫn là tốc chiến tốc thắng hảo, đồ ăn lạnh thật sự không thể ăn, chẳng sợ này một cơm không cần tiền, nhưng lãng phí tuyệt đối là đáng xấu hổ. Đệ nhất bốn bảy chương công tử, Nô Gia Mỹ sao? Dừng tay! Phượng Thiên Vũ đã mở miệng, thanh âm nghe tửa không lớn, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai. Giống như ở bên thai nói chuyện, không khỏi làm mạc thiên trạch còn có những cái đó bọn thị vệ đều ánh mắt sáng lên. Như vậy có thể đem thanh âm không chế được như vậy vi diệu trình độ, cũng không phải là người thường có thể làm được. Vị này phu nhân, là vị cao thủ, tuyệt đối số một số hai giang hồ cao thủ. Có chút cái cỏ ồn ào trường hợp theo phượng thiên vũ mở miệng, lập tức gan tinh xuống dưới, tất cả mọi người nhìn phía nàng, trong mắt thần sắc khác nhau. Phượng Thiên Vũ mắt đẹp hơi hơi đảo qua mọi người, đứng lên, vòng qua cái bàn, chậm rãi đi tới trước bàn, hướng tới Mạc Thiên Trạch nói, Mạc trưởng Quầy, ngươi làm cho bọn họ trước tiên lui đến một bên, ta cảm thấy các ngươi như vậy rằng có, không bằng làm ta cùng với vị này khúc, công tử, nói vài câu tốt không. Phượng Thiên Vũ tơi cười thực nhạt nhẽo, lại là gai đúng chấu ngứa mê người, làm khúc cảnh hưu si mê. Mạc Thiên Trạch nhìn mắt Phượng Thiên Vũ, chỉ là nghĩ nghĩ. liền ý bảo những người khác thối lui khúc công tử ngươi hẳn là biết tự tiện xông vào người khác định tốt xương phòng chính là kiện không lễ phép sự tình khúc cảnh hưu si ngốc cười vội không ngừng gật đầu nói mỹ nhân nói đúng là ta đường đột còn thỉnh thứ lỗi chỉ là này một gian ghế lô cho tới nay đều là ta chuyên dụng hôm nay ta vừa vặn trong lòng không mau thế cho nên không thể chịu đựng được người khác chiếm dụng ta vẫn luôn dùng phòng phía trước hành động xác thật có chút không ổn con thỉnh mỹ nhân không lấy làm phiên lòng đương nhiên nếu là không có lần này đường đột ta cũng sẽ không cùng mỹ nhân ngươi nhận thức liền không biết có thuận tiện hay không chỉ giáo tên chúng ta cũng hảo nhận thức nhận thức đúng rồi trước tự giới thiệu tiểu đệ họ khúc danh cảnh hữu không biết mỹ nhân phương danh phượng thiên vũ che miệng cười khẽ một tiếng công tử là thiệt tình muốn biết tên của ta đó là đương nhiên khúc cảnh hữu vội không ngừng đáp chính là muốn biết tên của ta chính là yêu cầu trả giá điểm đại giới, không biết công tử có thể tưởng tượng hảo. phượng Thiên Vũ ý cười cho tắt lộ ra một bộ vẻ khó xử, chọc người sinh liên, trả giá điểm đại giới. Cái này là tự nhiên, dường như mỹ nhân như vậy dung nhan đại mỹ nhân, muốn biết Phương danh yêu cầu trả giá điểm đại giới, đây là thực bình thường sự tình. Có thể lý giải, Nga, công tử ý tứ là nguyện ý lạc, Phượng Thiên Vũ hơi hơi nghiêng thân mình nhìn khúc cảnh hữu lần thứ hai xác định một phen. Bảng công tử nhất nôn cửu đỉnh, nói được đến làm đến, mỹ nhân có điều kiện gì cứ việc nói ra, có thể hay không làm được, đây là chuyện của ta. Khúc cảnh hữu vô vô ngực nói. kia hảo. Người thả chờ một lát. Hảo. Phượng Thiên Vũ duỗi tay từ trên bàn cơm đem chén trà cầm quá lại đây, đổ một ly nước sôi để nguội, theo sau làm bộ từ tay háo chung lấy một thứ. Kỳ thật là sẽ là trước đặt ở không gian chúng độc thợ xuất phẩm dược bình chung một lọ lấy ra tới. Chỉ thấy nàng rút ra bình xứ bình khẩu chỗ màu hồng phấn nút bình, từ bình xứ trung đảo ra một cái hồng nhạt thuốc viên. Để vào chén trà bên trong, cầm một chi sạch sẽ chiếc đua đem thuốc viên rào đều. Trong nháy mắt phiêu tán ra một trận đào hoa thanh hương vị, mà nguyên bản vô sắc vô vị nước sôi để nguội hiện giờ cũng biến thành đẹp hồng nhạt. Phượng Thiên Vũ tay cầm cái ly đưa tới khúc cảnh hữu trước mặt. Khúc công tử, uống xong này chén nước chính là đại giới, yên tâm, uống không chết người, càng sẽ không làm ngươi đứt tay đứt chân gì đó, cứ việc yên tâm. Nếu là không tin Phượng Thiên Vũ dừng một chút giọng nói, đem trên đầu một chi châm bạc gỡ xuống, lấy nước trôi giặt sạch một chút sau, chí vào trong tay kia một ly hồng nhạt nước sôi để ngội chung rào rào, theo sau lấy ra tới, châm bạc nhan sắc một tia chưa biến. Như thế nào? Nhưng tin, Phượng Thiên Vũ thu hồi châm bạc, Đem cái ly lần thứ hai đưa qua. Ta như thế nào không tin đâu. Vì mỹ nhân phương danh, ta uống, ta uống. Khúc cảnh hưu niết miệng cười, tiếp nhận phượng thiên vũ trong tay cái ly, ngửa đầu đem ly chung nước trà nhanh như chớp uống lên đi xuống, không có một tia do dự. Ngồi ở cái bàn một chỗ khác tiểu vân nguyên nhìn khúc cảnh hưu sảng khoái bộ dáng, không cấm lắc lắc đầu, nói nhỏ thầm nghĩ, phấn hồng bộ xương khô, trên đời này lại một người nam nhân sắp sửa điên cuồng. Trương Liêu tuy là khó hiểu lời này giải thích thế nào, nhưng minh bạch cái này khúc cảnh hữu là muốn xui xẻo. Đến nỗi như thế nào xui xẻo, nghĩ đến thực mau liền có kết quả. Cũng không biết chính mình rốt cuộc uống lên gì đó khúc cảnh hữu đem ly chung nước uống xong lúc sau, lại là không khỏi tạp đi một chút miệng, tinh tế phẩm vị khoang miệng chung mang theo như vậy một tia nhàn nhạt đào hoa rượu mùi hương, không cấm hỏi, mỹ nhân, này, chẳng lẽ là cái gì đặc biệt rượu? Phượng Thiên Vũ đông nhiên cười, cười đến vũ mị, không coi là rượu. Tuy rằng không phủ nhận thứ này nếm lên có như vậy một kia mùi rượu, không coi là rượu sao? Có thể hay không biết đây là cái gì? Nay chén nước có cái tên gọi là phấn hồng bộ xương khô. Phấn hồng bộ xương khô, bạch cốt da thịt, chư pháp không tướng, hết thể đều là vô căn cứ. Không biết khúc công tử nhưng minh bạch. Phượng Thiên Vũ cười nhạt hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Khúc cảnh hưu khó hiểu như như mày, đột nhiên cảm thấy đôi mắt có điểm khô khốc, lại có vài phần lâng lâng cảm giác. Nhìn khúc cảnh hưu giờ phút này phản ứng, Phượng Thiên Vũ biết đây là dược phát huy tác dụng. Phấn hồng bộ xương khô vốn chính là độc thợ ngoài ý muốn nghiên cứu chế tạo phi độc chi độc, là loại có thể lệnh người đối riêng đồ vật sinh ra nào đó ảo giác dược tề, Có thể liên tục thời gian nhiều ít, nàng cũng không khái niệm, bất quá, có thể khẳng định một chút. kia đó là này dược nếu là phát huy tác dụng sau, tuyệt đối có thể làm một cái cấp sắc quỷ biến thành nói nữ sắc biến nam nhân, thậm chí còn từ đây đối nữ nhân e sợ cho tránh còn không kịp. Chỉ cần nam nhân một khi đối mô nữ có nào đó không nên coi ảo tưởng khi, dược hiệu liền sẽ lập tức phát tác, đến lúc đó ánh vào hắn mi mắt sẽ là mặt khác một phen cổ. Phượng Thiên Vũ Vũ mị cười, hướng tới khúc cảnh hữu nhẹ vứt một cái mị nhãn, công tử, nô gia mị sao. ha, ha. Mỹ nhân, người tự nhiên là, là, khúc cảnh hữu lời còn chưa dứt, lại thấy trước mắt xuất hiện quỷ dị cảnh tượng, làm hắn không khỏi lần thứ hai chấp chấp mắt, lần thứ hai trận mắt là lúc, đập vào mắt thấy Phượng Thiên Vũ như cũ vu mị cười, nhưng như thế nào trên mặt đột nhiên xuất hiện kỳ quái nhan sắc, chẳng lẽ là hoa mắt. Khúc cảnh hữu lần thứ hai trà sát đôi mắt, này sẽ mở mắt ra khi, Phượng Thiên Vũ trên mặt đã là ra rõ ràng dấu vết, lại thấy một đạo vết máu từ nàng khỏe mắt chạy xuống đến cầm vị trí. Theo phong thiên vũ đầu ngón tay xẹt qua vị trí, lại thấy vết máu theo kia tế bạch đầu ngón tay nứt ra rồi một lỗ hổng Sao có thể? Khúc cảnh hữu cười không nổi, không chịu tin tưởng nhìn đến đồ vật, vội vàng lần thứ hai xoa xoa đôi mắt, nhưng trong mắt phượng thiên vũ rốt cuộc không có mới gặp khi Mỹ Diễm không gì sánh được, kia quay cuồng ra thịt, đống nhiên rơi xuống trong mắt, này nơi nào là một cái Mỹ nhân. Quả thực chính là một cái khoác da người quỷ mị nha. Khúc cảnh hưu trong nháy mắt rút đi trên mặt huyết sắc, nhìn trong mắt ở trước mặt hắn từng khối da thịt rơi xuống phượng thiên vũ máu tươi rơi lộ ra sâm sâm bạch cốt, run rẩy cánh môi, tiếng kêu thảm thiết tiêm giọng nói. Quỷ nha! kia một tiếng kinh ngạc, doạ tình bị phượng thiên vũ sắc đẹp mê đến thần hồn điên đảo cho săn nhóm, lại cũng làm khúc cảnh hưu hai mắt vừa lật, thẳng tắp ngã trên mặt đất, lại là không ai phản ứng lại đây duỗi tay tiếp được hắn thẳng nghe được phịch một tiếng rơi xuống sàn nhà thiên vang, chấn đến sàn nhà đều run rẩy. Công tử, công tử những cái đó cùng đi mà đến chó săn nhóm này sẽ xem như hoàn toàn luôn uống, lại là ấn huyệt nhân trung, lại là quản gió, thật vất vả đem người đánh thức, nhưng đợi đến khúc cảnh hưu trận mắt trông thấy đối diện hắn phượng thiên vũ khí, lập tức hai mắt lần thứ hai vừa lật, miệng sùi bọt mép tại đây mất. Một trận binh hoang mã loạn xôn xao qua đi, khúc cảnh Hữu bị khiêng rời đi phòng Mặc thiên trạch phái người đi theo, có chuyện gì tình mau chóng cùng hắn bẩm báo, đến nỗi dược thiện đường trung hộ vệ cũng tông cổ hồi từng người cương vị trung, mà chính hắn lưu tại phượng thiên vũ ghế lô trung. Phu nhân, mong rằng báo cho khúc công tử vừa rồi uống đồ vật rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì, khúc công tử sẽ đột nhiên dáng dấp như vậy? Còn có, hán, như thế nào đối với phu nhân kêu quỷ, còn thỉnh phu nhân có thể thế tại hạ giải thích nghi hoặc. Mạc Thiên trách hỏi, ha ha, mạc trưởng quay không cần lo lắng, kia đồ vật nếu không tánh mạng của hắn, điểm này ta có thể bảo đảm. Chẳng qua sẽ làm hắn từ nay về sau cũng không dám đối nữ tử tùy ý đánh cái gì ý đồ xấu. Chỉ cần hắn động tàn niệm rồi, hắn liền sẽ phát hiện, đứng ở hắn trước mắt nữ tử, chẳng sợ mạo nếu Thiên Tiên cũng sẽ ở hắn trước mắt chậm rãi rút đi một thân túi ra, trở thành một khối phấn hồng bộ xương khô. Nhưng nhớ rõ ta vừa rồi nói qua một câu. Phấn hồng bộ xương khô, bạch cốt da thịt, chư pháp không tướng, hết thể đều là vô căn cứ. Nay vị phấn hồng bộ xương khô dược, bất quá là hoàng nguyên chân tướng mà thôi, tất nhiên là kích thích điểm thôi. Mạc Thiên Trạch nghe này giải thích lại là không khỏi cười khổ một tiếng. Phu nhân này phấn hồng bộ xương khô thực sự mãi kỳ dược, chỉ sợ từ nay về sau, khúc công tử liền rốt cuộc xem không được bất luận cái gì nữ tử. Chỉ sợ việc này nếu là làm khúc tướng quân biết được, chỉ sợ là khó mà xử lý cho em đẹp. Nay khúc gia trực hệ chung nhưng chỉ có khúc cảnh hữu như vậy một cây độc đinh mầm, nếu là hắn đối nữ tử sinh sợ hãi, chẳng lẽ không phải là muốn chặt đứt người khác con nối roi? Ngươi nói được nhưng thật ra có điểm đạo lý. Không biết vị này khúc công tử phụ thân, khúc lao ra hiện nay nơi nào? Khúc lao ra tử hiện giờ ở đá xanh trong thành. Đá xanh thành. kia không phải lý thừa buồn ra sở tại sao. Thế nhưng sẽ như vậy trùng hợp. Đúng vậy, đã sanh thành. Này đã sanh thành tuy rằng cũng không tính cái gì thành phố lớn, nhưng lại là khúc gia nguyên quán nơi, khúc lao ra tử nhớ tình bạn cũ, lâm lão là lúc liền dọn về tổ phòng cư trú, vẫn chưa ở thấm thủy thành. Nếu là phu nhân muốn tìm khúc lao ra tử phân xử, chỉ sợ. Mặc trường quay nói đùa, ta đều không phải là muốn tìm khúc lao ra tử phân xử. mà là đưa một phần lễ vật. Nghĩ đến vị này khúc công tử tùy hứng làm bậy mê rượu háo sắc hành vi, không lao ra tử cũng là thực đau đầu đi. Mặc thiên trạch gật gật đầu, theo hắn biết, lời này nhưng thật ra chưa nói sai. Chỉ là, khúc công tử hiện giờ biến thành như vậy, phu nhân này lễ, chỉ sợ không hào đưa. Khanh khách, mặc trường quài, lời này cũng không thể nói đến như vậy mãn, ngươi đều không biết ta đưa cái gì, như thế nào liền biết nhân ra không cần đâu. Hắn không phải khuyết thiếu con nối dõi sao. Ta đưa lão gia tử một phần làm con của hắn thành thơi thần dược, ở cùng hắn làm bút giao dịch, làm hắn sớm ngày ôm tôn tử. Không biết nói như vậy, mặc trưởng quầy còn sẽ cho rằng ta lễ vật đưa không ra đâu. Đệ nhất bốn tám trương bái phỏng. Mạc thiên trạch há miệng thở dốc, hơi hơi sửng sốt, lại là vô pháp phản bác vượng thiên vũ lời này. Phu nhân này lễ vật, lại là không hảo cự tuyệt, nếu là thực sự có vật ấy. Khúc lao ra tử định là sẽ không cự tuyệt, thậm chí sẽ đối phu nhân mang ơn đội nghĩa, lấy lễ tương đãi tôn sùng là thượng thân Sao lại không được? Phượng Thiên Vũ cười cười, đã là về tới nguyên lai vị trí, cũng không ở để ý tới mạc thiên trạch, mà là lần thứ hai ăn lên. Đợi đến ăn đến không sai biệt lắm, Phượng Thiên Vũ đoàn người cũng tùy theo trở về đối diện khách điếm nghỉ ngơi. Đến nôi phía trước mua tới bản đồ, dù sao ra khúc cảnh hữu sự tình sau. Sự tình có lâm thời thay đổi, cũng coi như là vô tâm cắm liễu kết quả. Nghỉ ngơi một đêm lúc sau, không đợi Mạc Thiên Trạch tới cửa đến thăm, Phượng Thiên Vũ đoàn người liền sớm tính tiền đi tìm Lý Thừa. Tái kiến Lý Thừa là lúc, Lý Thừa nghe nói Phượng Thiên Vũ bọn họ chuẩn bị muốn đi đá xanh thành bái phòng khúc lao gia tử, trên mặt khiếp sợ lại là vô pháp che giấu. Bất quá, đợi đến biết nguyên do lúc sau, lại không thể không nói trên đời này trùng hợp sự tình thật là quá nhiều. Khúc lao ra từ tòa nhà thế nhưng cùng lý thừa là lượng cách vách tưởng chỉ là, lý ra tòa nhà tuy rằng không tính tiểu nhưng cùng khúc gia so sánh với, lại là lược hiện khó coi điểm. Quan trọng nhất chính là, nhân ra là mấy trăm năm nhà cũ, không giống lý ra bất quá là tân chuyển đến mười mấy năm tân nhân. Khúc cảnh hữu là người, lý thừa cũng là sớm có nghe thấy, nói chung, sẽ không có quá nhiều người nguyện ý trêu chọc cái này tiểu bá vương. đến nỗi lý gia cùng khúc gia tổ trạch tuy rằng gần chỉ là một tường chi cách bất quá hai nhà người lại rất ít giao tiếp gần nhất là thân phận thứ hai cũng là cố kỵ khúc cảnh hữu vị này chấp người nói pha tiếng đệ nguyên do hiện giờ phượng thiên vũ đột nhiên tới tìm hắn hơn nữa nói muốn tùy hắn cùng đi trước đá xanh thành còn điểm danh nói muốn đi tìm khúc lao gia tử cũng trách không được lý thừa như vậy ổn trọng người cũng muốn bởi vậy mất thái lý thừa tuy rằng cũng có chút thất thố Bất quá thất thố qua đi. Lại cũng cảm thấy như vậy kết quả lại là chưa chắc không tốt. Ít nhất, hắn chính là nhiều ít biết khúc gia vị này độc đinh thiếu gia chẳng huống, Nếu là thật sự hữu hiệu, thì hắn hoàn toàn liền có thể buông tay đi làm. Tin tưởng bằng vào hắn nhân mạch, tất nhiên có thể cấp gia tộc mang đến phong phú kinh tế nơi phát ra ở ngoài, càng có thể thác quảng lớn hơn nữa nhân mạch. Trước tiên được đến tin tức, liền có thể càng mau hành động. Đoạn ở rất nhiều người phía trước, đạt được càng nhiều lợi nhuận. Tưởng tượng đến đây, Lý Thừa liền không hề cự tuyệt, lần thứ hai cùng Phượng Thiên Vũ cùng đường, mang theo bộ phận hàng hóa cùng đi đá sanh thành. Sớm đã ở đêm qua liền đem công tác an bài tốt Lý Thừa, căn bản không cần phải tiếp tục chờ chờ liền có thể khởi hành, thay một thân nam trang sau so Phượng Thiên Vũ thoáng làm màu da nhan sắc trở nên ngăm đen một ít, 5 năm tới thời gian nàng thân cao chính là có rất lớn tăng lên, hiện giờ đã đạt tới một m 72 thân cao. tuy rằng so ra kém những cái đó 1m81m9 các nam nhân. Ít nhất lấy nàng thân hình, nhiều ít vẫn là có thể coi như tuân tiếu tiểu sinh. Chỉ tiếc không thể rụt người chạy băng băng. Nhiều ít có chút đáng tiếc. Ngồi hai ngày nhiều xe, từ kình thiên quan rời đi ngày thứ ba buổi chiều giờ mùi mặn, Lý thừa đoàn xe vào đá xanh thành. Thực mau liền có người của Lý ra lại đây nên đón, hơn nữa biết được phượng thiên vũ đoàn người khách nhân đến thăm. Giờ phút này Phượng Thiên Vũ dùng tên giả tư không, Vân Nguyên nên xưng hô Phượng Thiên Vũ vì đại ca, trương liêu ba người thành hai người hộ vệ, một hàng năm người liền như vậy trụ vào lý gia Vượng Nguyên Các. Vượng Nguyên Các tuy rằng không lớn, bất quá chu vi nhưng thật ra rất là an tĩnh, quan trọng nhất chính là nơi này khoảng cách khúc gia tổ trạch nội viện bất quá là một tường chi cách, muốn tham tính cái gì, chỉ cần lật qua kia nói vách tường liền có thể rõ ràng. Phượng Thiên Vũ đám người vào ở Lý Gia sự tình, Lý Gia người đó là rõ ràng, vào lúc ban đêm liền bày hiến hội mời Phượng Thiên Vũ 5 người tham gia. Xuất phát từ lễ phép, trận này hiến hội lại là không thể không đi, cùng Lý Gia như vậy đại toàn ra gia giao tiếp, thật đúng là lệnh người có chút ăn không tiêu, đặc biệt đối những cái đó liên tiếp phóng điện khuê các các tiểu thư, Phượng Thiên Vũ đều có chút dở khóc dở cười. Tuy là như thế, nhưng ít nhất Lý Thừa đáp ứng chuyện của nàng lại là làm được. Ngày hôm sau sáng sớm, Phượng Thiên Vũ liền mang theo Tiểu Vân Nguyên mấy cái, trực tiếp tới cửa đến thăm. Khúc Lao Gia Tử, danh Khúc Tĩnh Dương, hiện 5 năm 7 tuổi, người lớn lên cũng không cao, nhiều nhất 1 mét 6 Lao Nhân, bất quá lại là một vị gương mặt hiển từ Lao Giả, cho người ta cảm giác là như vậy ôn hòa, chút nào không thấy người làm ăn sắc bén cảm giác. Cô nương hay không cảm thấy Lao Phu cho người ta cảm giác rất kỳ quái. Khúc tính dương ở trong phòng khách tiếp đai Phượng Thiên Vũ đoàn người, gần chỉ là liếc mắt một cái liền nhận ra Phượng Thiên Vũ nữ giả nam trang sự thật, tất nhiên là nhìn ra nàng trong mắt nghi hoặc vì sao. Lao ra tử ánh mắt thật là sắc bén, ta đây là múa dịu qua mắt thợ. Phượng Thiên Vũ hơi hơi mỉm cười sảng khoái hứng. Cô nương nhưng thật ra trắng ra, liền không biết ngươi làm hạ nhân báo cho ta, ngươi tiến đến là vì đưa ta một phần tâm tâm niệm niệm muốn lễ vật, không biết cô nương vì sao có nảy tự tin. Ta nhưng thật ra tò mò. Bất mãn Lao Gia Tử nói, kỳ thật ta nói như vậy, bất quá là vì có thể vào Lao Gia Tử gia môn, có thể làm Lao Gia Tử nghe ta nói nói mấy câu, mà không đến mức lập tức đuổi ta đi. Nga, cô nương lời này, ta nhưng thật ra nghe được không phải thực minh bạch. Khúc tĩnh dương thật là nghi hoặc đáp, nghĩ đến là còn chưa biết nói khúc cảnh hữu trên người phát sinh sự tình, mới có thể đủ có vẻ như vậy bình tĩnh. Không dối gạt Lao Gia Tử. ta ở kinh thiên quan nội nhưng thật ra cùng lệnh công tử sinh một ít xung đột xung đột khúc tĩnh dương sửng sốt thực mau liền hiểu được trong thần xác hiện lên một mặt bất đắc dĩ khe thở dài ta biết định là hữu nhi có sai trước đây làm hắn ăn mệ chút cũng hảo ít nhất làm hắn trường điểm trí nhớ đừng luôn là ỷ vào trong nhà tiền còn có yêu thương hắn thất đệ liền ở kinh thiên quan nội muốn làm gì thì làm khinh nam bà nữ làm cha mẹ tâm Khúc Tĩnh Dương kia hận sắt không thành thép bộ dáng sớm đã bởi vì nhiều lần thất vọng, chỉ có thể hóa thành một tiếng khẽ thở dài. Trước kia hắn như thế nào ta không dám bảo đảm, bất quá, về sau Khúc công tử chỉ sợ sẽ không còn dám tùy ý bắt nạt nữ tử. Khúc Tĩnh Dương lão gia tử sửng sốt, mãn nhãn khó hiểu chi sắc. Lời này sao giải? Kỳ thật, này đó là ta hôm nay tìm lão gia tử sự tình chi nhất. Gần nhất là nói nói quý công tử hành vi Thứ hai cũng là cùng Lao Gia Tử ngài nói một bút sinh ý. Sinh ý? Đúng vậy, một bút Lao Gia Tử tuyệt đối vui sinh ý. Phượng Thiên Vũ cười, hướng tới khăn nô tháp vây vây tay, lại thấy hắn từ túi sách bên trong lấy ra một cái Phượng Thiên Vũ cố ý dùng đồ sứ hộp trải qua tu bổ sau, có vẻ càng mị quan một hộp trà thảo đặt ở khúc tính dương trước bàn. Đây là Lao Gia Tử trong nhà con nối roi đơn bạc, hiện giờ chỉ có quý công tử một cây độc đinh mầm. Nhưng lại bởi vì quý công tử sang bậy, làm cho thể hư ở ngoài, lại là không có bất luận cái gì thê thiếp từng có có thai. Nếu là ta đoán được không sai, vấn đề định là ra ở quý công tử trên người, đúng không? Khúc tĩnh dương lão gia tử tuy rằng có chút xấu hổ, lại vẫn là hơi hơi gật gật đầu, xem như trả lời Phượng Thiên Vũ dò hỏi. nay một trong hộp đồ vật tên là Trà Thảo, đối nam tử phương diện này có thần kỳ hiệu quả, liên tục dùng một tháng sau. Tất nhiên sẽ có điều cải thiện, nhưng nếu là muốn xác định công hiệu, lại là ít nhất muốn 3 tháng sau. Mà trong hộp đồ vật chính là ta muốn cùng Lao Gia Tử hợp tác đồ vật, này một hộp trước cấp Lao Gia Tử thử dùng, có thể xu không thu. Bất quá, ta hy vọng nếu là hữu hiệu khi, mong rằng Lao Gia Tử có thể đúng sự thật bẩm báo mọi người, thế trả thảo chứng minh một vài. Khúc Tĩnh dương nếu nói cái gì sự tình là hắn vẫn luôn không bỏ xuống được, đó chính là trong nhà con nối roi vấn đề. vẫn luôn làm hắn tâm khó an nếu đúng như phượng thiên vũ lời nói như vậy thứ này thật sự có như vậy hiệu quả liền tính là giá trị thiên kim cũng không vì quá chỉ là ai cô nương hảo ý của ngươi lão phu thực cảm kích nghề hà này bất hiếu tử căn bản sẽ không ngoan ngoan an tính lại ta lo lắng hắn ai